Ha ha. Thượng quan Linh Yên miễn cưỡng cười cười, từ khi tiến vào cái không gian này về sau, nàng liền bị Tinh Vọng lấy được trong hoàng cung, đây là nàng lần thứ nhất ở trong game nhìn thấy Tinh Vọng, đối phương dáng dấp cũng cái đáng yêu tiểu la lỵ, để Thượng quan Linh Yên thích ghê gớm, sau đó nàng ngay ở chỗ này một mực nhìn lấy Trương Lãng ở bên ngoài vì tìm tới nàng gọi vàng. Ngươi xác định dạng này thật có thể đi, ta thế nào cảm giác rất không đáng tin cậy đâu. Nhớ tới trước đó Tinh Vọng nói qua cái thứ ba khảo nghiệm, Thượng quan Linh Yên liền có chút lo lắng. Tinh Võng chẳng hề để ý nói, có ta không gì không biết Tinh Võng đại nhân tại, chỉ cần Trương Lãng dám nói lời nói dối, ta tuyệt đối có thể phát giấc được. Linh Yên tỉ, ngươi cứ yên tâm nhìn xem đi. Nói xong, Tinh Võng liền hai mắt sáng lên nhìn xem Trương Lãng, nói cho cùng nó chỉ là cái chí năng chương trình, có một số việc mặc dù biết, nhưng nó nhưng không có biện pháp nói ra, tỉ như nói nó biết Trương Lãng tồn tại chí ít 10 và 5, có thể bởi vì có chương trình hạn chế. Nó bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức đem chuyện này để lộ ra đi, nhưng nếu là chính Trương Lãng nói lời, coi như cùng nó không có bất cứ quan hệ nào, nghi tới đây, Tinh Vọng trong mắt thỉnh thoảng toát ra ánh mắt. Đắc ý, đại khái từ Trương Lãng lần lượt phá hư trò chơi cân bằng bắt đầu, Tinh Vọng. Nó zê luôn muốn cho Trương Lãng tìm chút phiền phức, nhiệm vụ lần này vốn nên là một lần rất dễ dàng hoàn thành phổ thông tìm người nhiệm vụ, lại bởi vì Tinh Vọng lầm rối, biến thành một cái độ khó cao nhiệm vụ. Trương Lãng còn không biết Tinh Vọng Liên thủ với thượng quan Linh Yên hô hắn, lúc này hắn chính trừng to mắt nhìn xem trên bàn bảng biểu, không sai là bảng biểu, tại thời còn học sinh rất thường gặp tờ sơ yếu lý lịch, mở đầu chính là tính danh, giới tính, tuổi tác, hôn nhân tình trạng, vân vân. Cái này đạo thứ ba cửa ải, chẳng lẽ không phải là khảo nghiệm đối hoàng đế lòng trung thành sao, làm sao biến thành như thế một vật. Trương Lãng nắm lên tờ sơ yếu lý lịch lật qua lật lại xác định chỉ có một trang giấy như vậy. Không thể tin được ngẩng đầu muốn nhìn một chút người khác có phải hay không cũng giống như hắn. Không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Kết quả Trương Lãng vừa ngẩng đầu, liền bị bên người binh sĩ lên tiếng cảnh cáo. Trương Lãng thu hồi nhìn loạn ánh mắt, nhìn xem trong tay bảng biểu, trước viết lên tên của mình, giới tính, sau đó tại tuổi tác một cột bắt đầu nhức cả trứng, hết lần này tới lần khác ngay lúc này, trước mặt trong hư không xuất hiện mấy dòng chữ, làm người nhất định phải thành thật a, chỉ có trung hậu đảng hoàng người mới có tư cách tiến vào hoàng cung xem lễ. Trung thì nguyên lai like là cái này trung sao, làm sao cùng ta hiểu không giống nhau lắm, chẳng lẽ chúng ta học không phải cùng một cái chữ Hán, nhà rảnh về nhà rảnh, cái này viết hay là muốn viết, không phải thượng quan linh yên liền muốn gả cho người khác, nếm thử tính viết 18 tuổi, chưa vừa viết lên liền biến mất không thấy, sau đó không trùng xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Làm người muốn thành thật, còn có 3 lần cơ hội, 3 lần cơ hội sử dụng hết thì nhiệm vụ thất bại. Lam Trương Lãng thấy rõ ràng chữ nội dung bên trong, chữ liền tiêu tán không thấy. Trương Lãng mí mắt rực một cái, nếu như nói trước đó còn không cách nào xác định Tinh Vong đang làm trò quỷ, như vậy hiện tại cơ bản đã có thể xác định, cũng chỉ có Tinh Vong mới biết được hắn không phải 18 tuổi. 180 tuổi. Đây là Trương Lãng lần thứ 2 viết lên tuổi tác, vừa viết lên, ngay sau đó lại biến mất không thấy, Trương Lãng cắn răng một cái, 1800 tuổi, vẫn chưa được, 18000 tuổi, y nguyên không được. Còn có một cơ hội cuối cùng. Nhìn xem không trung nhắc nhở chữ nhỏ, Trương Lãng vừa ngon tâm 10 vạn 8000 tuổi, cái này phải trả không được, vậy cũng chỉ có thể nhiệm vụ thất bại lại bắt đầu lại từ đầu. Trên thực tế, Trương Lãng cũng không biết chính mình cụ thể hôn mê bao lâu, hắn lại không cẩn thận tính qua, bởi vì không có ý nghĩa. Lần này chữ viết không có biến mất, khó khăn nhất viết vấn đề tuổi tác giải quyết, phía sau liền dễ dàng nhiều. Viết xong về sau, Trương Lãng không có trước tiên nộp bài thì, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời, thầm nói, vật nhỏ, một ngày nào đó để ngươi lại mặt. Trong hoàng cung tinh phong vui vẻ như cái hài tử, Mặc dù nàng dài chính là đứa bé, người khanh khách trên giường thẳng lăn lộn. Một bên thượng quan Linh Yên lại giật mình há to mồm, không thể tin được nhìn thấy hết thảy, trong màn hình chính phát ra chương lãng điển tuổi tác hình tượng, hơn nữa còn là khoảng cách gần phóng đại bản, nhìn xem, kia từng cái biến mất chữ viết, cuối cùng biến thành 10 vạn 80000 tuổi. Tính võng, ngươi đến cùng đang làm cái gì nha, hắn làm sao lại viết ra 10 vạn 80000 tuổi tới? Thượng quan Linh Yên có chút trợn khóc trợn cười, nàng cũng sẽ không thật tin tưởng chương lãng sống 10 vạn 80000 tuổi. Chỉ coi là tinh vong dở cho quỷ. Tinh vong thu hồi nụ cười trên mặt, tấm lấy khuôn mặt nhỏ chăm chú nhìn xem thượng quan Linh Yên nói, ta không có làm cái quỷ gì nha, hết thể đều là chính trương lắng lớp, cũng không phải ta lớp. Trương 637, kết hôn gói quá lớn. Thượng quan Linh Yên điểm hạ tinh vong cái chán, cười nói, hồ nháo, nếu không phải ngươi đang làm cho quỷ, hắn sẽ viết một cái 10 vạn 8 ngàn tuổi ra, cái này rõ ràng là lung tung viết đồ vợ, ngươi thế mà còn để hắn quá quan. Ta vậy mới không tin trong này không có chuyện của ngươi đâu. Tinh vong bị Thượng quan Linh Yên điểm hạ đầu, thân thể ngửa ra sau xuống, sau đó bày ngay ngắn thân thể, mắt nhỏ bên trong tràn đầy vẻ rào hoạt, dù sao ta không có trị quỷ, đến nỗi sự tình khác, ta cũng không biết. Ngươi thế nhưng là thế giới thứ ba chủ hệ thống, về sau cũng không thể hồi nháo như vậy. Thượng quan Linh Yên căn bản liền sẽ không tin tưởng Trương Lãng sống 10 vạn 8 ngàn tuổi, đừng nói là nàng, bất kỳ cái gì một người bình thường chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng chuyện này. Tình vòng bất mãn chu ngọ một cái, sự tình giống như cũng không có hướng phía chính mình dự đoán phương hướng phát triển, nhưng bây giờ ba đạo cửa hải chương lãng đã thông qua, bây giờ không có lý do không để hắn gặp thượng quan linh nghiền, chỉ có thể rầu rĩ không vui phất phắt tay. Chương lãng phát hiện ngay cả qua ba cửa hải người còn thừa không có mấy, tăng thêm chính mình mới 10 cái, bởi vậy suy đoán, cuối cùng cái kia thao đạn khảo nghiệm, người khác khẳng định cùng hắn không giống, không phải không có khả năng duy nhất một lần quét xuống nhiều như vậy. Mười mấy người tại mười mấy cái hộ vệ hộ Tống Hạ đi vào trong hoàng cung, lúc này hoàng cung rạng đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy vui mừng cảm giác. "Uy, Tình Vọng, ta cũng sẽ không gả cho hoàng đế a." Thượng quan Linh Yên nhìn xem đi vào hoàng cung Trương Lãng, đồng thời cũng chú ý tới hoàng cung bốn phía treo đầy đèn lồng đỏ. Tình Vọng không vui bĩu môi mở miệng nói, "Yên tâm đi, chỉ cần Trương Lãng nhìn thấy ngươi, nhiệm vụ liền hoàn thành, ngươi chính là muốn gả cho hoàng đế cũng không có cơ hội kia. Ta mới không có thèm gả cho hoàng đế đâu." Thượng quan Linh Yên xoay người ngồi ở trên giường, thân là vũ trụ kỳ nguyên người, có chút không thể nào hiểu được hoàng đế xưng hô thế này đại biểu hàm nghĩa, coi như lý giải, nàng cũng không có khả năng để ý. Ta đi trước, thực sự không muốn nhìn thấy Trương Lãng kia trương làm giận mặt. Tinh vong thân ảnh dần dần phân giải thành từng chuỗi chương trình, sau đó tiêu tán trong phòng. Thượng quan Linh Yên nhìn một chút tinh vong trước kia đợi địa phương, chỗ nào đã không có vật gì, lẩm bẩm, cũng không biết nó vì cái gì nhằm vào Trương Lãng, về sau có thời gian nhất định phải hỏi rõ ràng. cung nữ tiến đến vì thượng quan Linh Yên mặc vào mũ vương khăn quàng vai, sau đó tại mấy cái cung nữ đồng hành đi ra cái cung điện này, hướng một cái phương hướng đi tới. Trương Lãng lúc này tiến vào một chỗ đại điện, đại điện hai bên bày đầy đặc rượu, toàn bộ đại điện bên trong tràn ngập đồ ăn mê người mùi thơm. Đại điện ngay phía trước trên long ỷ ngồi ngay thẳng một cái không giận tự uy nam tử trung niên, từ mặc phục sức nhìn, chính là đại vũ triều hoàng đế. Có thể là bởi vì có người chơi nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì quy lệ hoàng đế loại này, lễ tiết sớm đã biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, cùng Trương Lãng cùng một chỗ người tiến vào, đều chỉ là tượng trưng không người một cái, sau đó liền bị hoàng đế cho phép ngồi xuống. Trương Lãng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, toàn bộ trong đại điện cũng không có thượng quan linh yên thân ảnh, hẳn là còn chưa có xuất hiện, lập xuống, Trương Lãng cũng không nóng nảy, vừa ăn trên bàn mễ vị mà ngon, một bên kiên nhẫn chờ đợi người trong lòng đến. Cuối cùng một trận nhạc khí hợp tấu bên trong, Thượng quan Linh Nghiên tại mấy cái cung nữ vây quanh hạ chậm rãi đi vào đại điện, Trương Lãng nhìn xem tỉ mỉ ăn mặc thượng quan Linh Nghiên, ánh mắt có chút si mê, liền liên hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành thanh âm đều không có nghe được. Làm gì nhìn chằm chằm vào người ta nhìn. Thượng quan Linh Nghiên bị Trương Lãng lửa nóng ánh mắt nhìn có chút không hảo ý. Bởi vì ngươi đẹp mắt thôi. Trương Lãng lúc này mới phát hiện hoàn cảnh bốn phía thay đổi, bọn hắn đã không tại Đại Hữu Hoàng Triều, mà là về tới Lạc Hà Sơn bên trên, bên người Nguyệt Lao vui vẻ chắp tay nói: Chúc mừng hai vị thông qua tình yêu khảo nghiệm, có thể kết làm vợ chồng, hôn lễ chính là nhân sinh chi đại sự, không qua loa được. Lao Phu ngay lập tức đi chuẩn bị hỉ đường. 3 ngày sau, hai vị lại đến tìm kiếm Lao Phu, đến lúc đó Lao Phu nhất định vì hai vị người mới tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Hệ thống nhắc nhở, chuẩn bị hôn lễ cần 100 vạn kim tệ, có, không thanh toán. Trương Lãng trực tiếp lựa chọn là làm trong hành trang 100 vạn kim tệ biến mất về sau, bên hai lại vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi nhất Thụy Thập Văn Nghiên, người chơi Thượng Quan Linh Yên sắp trở thành vợ chồng, có, không tiến hành hệ ngân hà thông cáo. Vâng. Trước đó đánh nhân duyên trước nhận thời điểm, toàn bộ vũ trụ đều biết hắn cùng Thượng Quan Linh Yên sự tình, hiện tại bất quá là hệ ngân hà thông cáo, chững lãng lại một lần lựa chọn là. Hệ ngân hà thông cáo, ngàn dặm nhân duyên đường quên cò, từ nay thiên nhai chung làm bạn, chúc mừng người chơi nhất Thụy Thập Văn Nghiên, người chơi Thượng Quan Linh Yên hai người sau 3 ngày sẽ tại Nguyệt Lao chứng kiến hạ cử hành long trọng hôn lễ. cổ lễ cử hành điệu điểm lạc hà sơn nguyệt lao chỗ. Hệ Ngân Hà cung cha, ta dựa vào dựa dựa, đây là tình huống như thế nào? Sự tình phát triển có phải hay không quá nhanh, vừa đánh ra nhân duyên trước nhẫn, cái này muốn kết hôn. Chúc mừng 10 vạn năm cùng thượng quan linh nghiên trăm năm tốt hợp, vĩnh kết đồng tâm. Chúc mừng 10 vạn năm cùng thượng quan linh nghiên một đôi người mới. Chúc mừng. Trương Lãng hảo hữu toàn bộ tại hệ Ngân Hà cung cha suất lấy lời chúc phúc, náo vũ bang đám người cũng đều đang bang phái nói chuyện phiếm hệ thống chúc phúc. có hay không đại thần ca ca hỗ trợ đánh một chút nhân duyên chiếc nhẫn, có thể cho thủ lao nhà. Thấy có người kết hôn, lần này kích thích những cái kia đang đánh nhân duyên chiếc nhẫn làm thế nào cũng đánh không ra được thiếu nữ, bọn con trai, từng cái bắt đầu nghĩ biện pháp ôm đuổi. Quân có ca, trước tạm thời từ bỏ nhìn nữ tư tỉnh, nhanh đi thăng cấp đi, bảng đẳng cấp thứ vừa đã không thuộc về hệ ngân hạ. Trương Lãng Tủy ý ngắm lấy hệ ngân hạ không chắc, đột nhiên thấy được cái tin này, sau đó mở ra bảng đẳng cấp. Quả nhiên bảng đẳng cấp đệ nhất biến thành khủng long tộc Kha Tịch Long, xếp tại thứ 2 thì là nghỉ đêm đầu đường, mà chính Trương Lãng rơi xuống đến hạng 3. Thế mà tại Đại Vũ Triều địa đồ chờ đợi lâu như vậy. Trương Lãng nhìn xuống thời gian, bất chi bất giác tại Đại Vũ Triều địa đồ quá rồi chí ít 10 giờ, cười khổ lắc đầu nói, bất quá là 10 giờ không có luyện cấp, đẳng cấp liền bị vượt qua, thật đúng là không thể có mảy may bay thư gian a. Còn có một chút thời gian, nếu không đi luyện cấp Thượng quan Linh Yên trên người hoa phục trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thân tử linh mục sư hắc bào. Trương Lãng cười nói, "Được rồi, xem trước một chút kết hôn gói quà lớn là cái gì." Nói điều ra ba lô hệ thống, tìm ra hệ thống ban thưởng kết hôn gói quà lớn. Đã sớm mở ra, vừa mới mặc quần áo chính là gói quà bên trong. Thượng quan Linh Yên ngọt ngào cười một tiếng, nàng gói quà khi tiến vào đại vũ triều hoàng cung thời điểm liền có thể mở ra, xuyên đi một bộ hoa phục chính là phần thưởng. Mặc dù không có gặp chương lãng phần thưởng, nhưng nghĩ đến khẳng định là một bộ tân hồn lễ phục. Thế nào, có phải hay không rất xuất khí? Chương Lãng mở ra gói quà phát hiện bên trong quả nhiên là một bộ quần áo, lập tức thay đổi bày ra một cái tự nhận là rất xuất khí tư thế. Thượng Quan Linh Yên mỉm cười chăm chú dò xét mặc tân lang phục Chương Lãng, thấp giọng tán dương, là rất xuất khí. Chương 638: Học viện giao lưu hội. Chương Lãng chỉ mặc một hồi liền đem tân lang phục đổi xuống tới, hơi có chút thất vọng nói: Hệ thống cũng quá nhỏ khí, kết hôn gửi gói quả lớn chỉ cấp một bộ y phục, cũng không có điểm kim tệ ban thưởng cái gì. Có cái này hai kiện quần áo cũng không tệ rồi, đây chính là cao cấp nhất Long Phượng Sáo Trang, người khác muốn mua cũng mua không được, chỉ có thể thông qua làm nhiệm vụ mới có rất nhỏ tỷ lệ đạt được. Thượng quan Linh Yên hỏi qua tính vóng, bọn hắn bộ quần áo này tỷ lệ rơi đồ có thể nói cực kỳ nhỏ, gần như không có khả năng tại ra thứ hai bộ, người khác muốn kết hôn, vậy cũng chỉ có thể mua cấp thấp tân hôn lễ phục. cấp thấp quần áo, nhưng cũng có bọn hắn xuyên một bộ này lại mắt. Trương Lãng không quan trọng nhún vai, đối với loại này không có thuộc tính tăng thêm quần áo, Trương Lãng không phải rất để ý. Hai người cáo biệt Nguyệt Lao hướng Lạc Hà Sơn hạ đi đến, mới vừa đi mấy bước, liền thấy một cái mập mạp hồ hồ thương nhân đón hai người đi tới. "Chúc mừng hai vị người mới, chúc mừng hai vị người mới." Thương nhân danh tự rất kỳ lạ, liền gọi béo thương nhân, đi vào Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Yên trước mặt, cười tủm tỉm bộ dáng nhìn xem rất là đáng yêu. nhưng lại không che giấu được khóe mắt thỉnh thoảng lóe lên rạo hặc chi sắc. Có việc, Trương Lãng có thể nhìn ra đây là trò chơi dân bản địa. Béo thương nhân chắp tay nói, hai vị người mới tân hôn ngày đại hỉ gần, dù sao cũng phải có cái đặt chân chi địa đi, tiểu lão nhân trong tay có không ít bất động sản, không biết hai vị người mới có hứng thú hay không. Nguyên lai là bán nhà cửa. Trương Lãng không thiếu chỗ ở, về nguyên thành có Trương gia cửa hàng, Thiên Không huyện thành có phủ thành chủ, cảm thấy không cần thiết tại mua phòng ốc, cự tuyệt nói. không hứng thú. Hai vị không đang suy nghĩ cân nhắc kết hôn thế nhưng là cả đời đại sự, tại sao có thể không có thuộc về hai người cộng đồng phòng ở đâu? Có phòng ở mới có nhà. Béo thương nhân chưa từ bỏ ý định đuổi kịp Trương Lãng. Thượng quan Linh Yên nghe được nhà xưng hô thế này, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một đạo dị sắc, nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta vẫn là mua cái phòng ở đi, trương gia cửa hàng dù sao cũng là cửa hàng, Thiên Không Huyền Thành là bang phái chu sở, chúng ta xác thực không có một cái nào chân chính nhà. Nghe Thượng quan Linh Nghiên lời nói, Trứng Lãng dừng bước lại, nhà đối với nữ nhân mà nói tựa hồ có đặc thù ý nghĩa, tại Thượng quan Linh Nghiên tràn ngập hy vọng ánh mắt bên trong, gật đầu nói, vậy liền mua cái phòng ở, dù sao chúng ta trong tay là có tiền. Hai vị mời tới bên này, tiểu lão nhân sớm đã dưới chân núi chuẩn bị tốt thay đi bộ xe ngựa. Béo thương nhân nghe được có suy ý làm, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm thân thiết. Tiến vào trong thành, Trương Lãng mới phát hiện trước đó bởi vì vết chết Âu Dương Thiên biến thành chữ đỏ thế mà khôi phục thành chữ trắng, thượng quan Linh Nghiên tên vàng cũng thay đổi thành bình thường bạch sắc. Trương Lãng suy nghĩ một chút, rất có thể là làm tình tình khảo nghiệm nhiệm vụ thời điểm biến mất, nhiệm vụ kia ròng rã hao phí thời gian một ngày. Nhìn phong ở tốn hao thời gian không phải rất nhiều, làm lấy lòng phòng ở về sau, cũng đến xuống tuyến thời điểm, Trương Lãng lấy xuống đăng lục thay nghe, từ trên giường đứng lên, thượng quan Dũng vừa vận cũng vừa rời đi trò chơi. chỉ gặp hắn dùng ánh mắt khác thường đánh giá Trương Lãng, cười hắc hắc nói, "Ta hiện tại có hay không có thể trực tiếp hô tỷ phu? Nếu là không sợ bị tỷ ngươi đánh, ngươi liền hô đi, ta là không quan trọng." Trương Lãng vô xuống thượng quan Dũng bả vai. Thượng quan Dũng nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, vẫn là đang chờ đợi đi, ít nhất cũng phải chờ ngươi cùng lão tỷ tại trong hiện thực kết hôn đang thế ở. Hôm nay có cái gì khóa? Trương Lãng một bên rửa mặt một bên hỏi thăm bên người Thượng quan Dũng. Thượng quan Dũng hững hờ trả lời, "Buổi sáng văn hoa khóa." Buổi chiều tu luyện khóa, trên cơ bản mỗi ngày đều là như thế này. Cuộc sống đại học vẫn là thật không tệ. Trương Lãng một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ký túc xá, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài thỉnh thoảng đi qua top 5 top 3 học sinh, phát ra một trận cảm thán. Thượng Quan Dung cùng Trương Lãng cùng một chỗ đi ra ngoài, giống như là vừa định lên một kiện đại sự giống như nói, kém chút quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Làm gì sợ bóng sợ gió, đến cùng chuyện gì? Ở trong game nhận biết lâu như vậy Trương Lãng rất ít gặp đến Thượng quan Dũng cái này bức chỉnh trọng biểu lộ. Thượng quan Dũng ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, nói đến chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Ta mới đến học viện ngày thứ hai, có thể có cái gì lại sự? Trương Lãng có chút không hiểu đấu, hắn hôn qua mới đến Tinh Không học viện, cho dù có sự tình cũng không trở thành để Thượng quan Dũng thất thố như vậy. Thượng quan Dũng nhìn hai bên một chút, phát hiện bốn phía không có người ngoài, lúc này mới tới gần Trương Lãng nhỏ giọng nói, qua 1 tháng nữa chính là 3 năm một lần học viện giao lưu hội. Đây chính là vũ trụ rất nhiều chủng tộc học viện đều sẽ tham gia một trận tình hội, hệ ngân hà làm vũ trụ trung tâm, mỗi lần đều sẽ phái người tham gia. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Tinh Không Học Viện tổng sẽ không để cho ta cái này vừa mới tiến học viện tân sinh đi tham gia trận này giao lưu hội đi, ta có thể cái gì cũng đều không hiểu. Nghe được Thượng Quan Dung giải thích, Trương Lãng càng thêm không giải thích được. Thượng Quan Dung thần bí hề hề nhìn xem Trương Lãng, thấp giọng nói, mặt ngoài nói là giao lưu hội, nói trắng ra là chính là từng cái học viện tương hỗ đọ sức tỉ thí, tỉ thí đã bao hàm các phương các mặt, có văn hóa khóa tỉ thí, tự nhiên cũng liền có vũ lực so đấu, trong đó trọng yếu nhất đương nhiên là vũ lực so đấu, mặc dù văn hóa khóa hệ ngân hà thua nhiều thắng ít, nhưng vũ lực so đấu lại ngay cả tháng mấy giới, cái này khiến những cái kia ngoài hành tinh chủng tộc trong lòng rất là không phục, mỗi một lần cử hành học viện giao lưu hội đều hận không thể hô hào đánh bại hệ ngân hà khẩu hiệu, nghe không giống như là học viện giao lưu hội giống như là học viện ở giữa đại hội luận võ, tinh không học viện nhiều như vậy học trưởng, học tỷ, hẳn không có ta chuyện gì đi. Trương Lãng xem thường nhìn xem trong sân trường kia từng đạo tịnh lệ phong cảnh, không thể không nói, tinh không học viện đồng phục thật rất không tệ, nữ hài váy ngắn nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, vừa vặn bắt lấy trong lòng nam nhân điểm này giống như lộ không phải lộ điểm, đều khiến nhân nhận không ở suy nghĩ nhiều nhìn vài lần. Trương Lãng từ trên căn bản giảng, vẫn chỉ là một cái vừa thi đại học xong trai trai nam hài. Đột nhiên đến như thế một hoàn cảnh, nhịn không. Được nhìn nhiều hai mắt đó cũng là nhân chi thường tình. Thượng Quan Dũng tựa hồ thường thấy trong sân trường đôi chân dài, trừ phi có đặc biệt đẹp đẽ nữ hài trải qua, không phải hắn đúng không sẽ quay đầu ngắm loạn, nghe được Trương Lãng mà nói về sau, tiếp tục nói, lúc đầu xác thực không có lãng ca ngươi sự tỉnh, nhưng hôm qua về sau, chỉ sợ ngươi liền thoát không ra quan hệ. Nói như thế nào? Trương Lãng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng Thượng Quan Dũng, trong đầu linh quang lóe lên, không xác định nói là bởi vì Âu Dương Máu. Không sai. Thượng quan Dung Trùng Điệp gật đầu, nói, lần này giao lưu hội bên trên vũ lực so đấu, Tinh Không Học viện nguyên bản an bài là Âu Dương Máu, đương nhiên đây chỉ là ta tin tức ầm, đến nỗi có phải thật vậy hay không, tạm thời còn không có biện pháp xác định, nhưng nếu như chuyện này là thật, hiện tại ngươi nhẹ nhõm đánh bại Âu Dương Máu, học viện rất có thể sẽ để ngươi thay thế Âu Dương Máu, nói đến, coi như không cần ngươi thay thế, cũng muốn dùng người khác. Hôm qua truyền ra tin tức, Âu Dương Ngáo bị người đánh chí ít cần 2 tháng mới có thể khôi phục, hắn đã không có biện pháp đại biểu tinh không học viện đi tham gia giao lưu hội. Giao lưu hội cử hành ở nơi nào? Là tại hệ Ngân Hà vẫn là ngoài hành tinh hệ. Mặc dù còn không có xác nhận, nhưng thượng quan Dũng tại nói thế nào cũng là hệ Ngân Hà tứ đại gia tộc người, hắn có thể biết tin tức hẳn không phải là nói hiệu nói vẩn ra, khẳng định có nhất định căn cứ. Trương Lãng quyết định đánh trước nghe một chút giao lưu hội sự tình. Chương 639: Giao lưu hội nội tình. Thượng quan Dũng không có nhiều hơn suy nghĩ, nói thẳng, mỗi một lần địa điểm đều không cố định, cần rất nhiều sở học viện cùng một chỗ thương thảo bỏ phiếu quyết định, lần này giao lưu hội địa điểm tại Cự Thản tinh hệ. Một cái đối ta 10 phần không hữu hảo tinh hệ a. Trương Lãng nhịn không được phát ra một tiếng càng khái, Cự Thản tinh hệ khủng long tộc, nếu là hắn thật đi, không biết sẽ tao ngộ những chuyện gì. Thượng quan dũng như tên trộm cười nói, nào chỉ là không hữu hảo, muốn nói hiện tại hận nhất Lãng gia chủng tộc, kia khủng long tộc tuyệt đối có thể xếp vị thứ nhất. Còn lại thứ hai hẳn là chân ngắt tộc, thứ ba chính là thánh mỗ tộc. Tính như vậy bắt đầu, Lãng ca cừu ra đơn giản trải rộng toàn vũ trụ a. Tiểu hòa tử, ngươi có hơi nhiều a, cẩn thận đem đường đi hẹp. Trương Lãng ý vị Thâm trưởng Vô Vũ thượng quan Dũng bả vai, khí lực trên tay không tự giác dùng hơi bị lớn, trong giọng nói tràn đầy đều là uy hiếp, mặc dù hắn Trương Lãng đem Thất Tinh quân liên minh đánh rất thảm, có thể dạng này bị thượng quan Dũng giễu cợt, trong lòng vẫn là sẽ có chút không thoải mái. Thượng quan Dũng vốn còn muốn nói thêm gì nữa, Đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, để hắn giật cả mình, có chút kỳ quái nhìn hai bên một chút, hiện tại thế nhưng là đại hạ trời, tại sao có thể có lạnh siêu siêu gió, khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy mặt đen Tuôi Trương lãng lúc, lập tức kịp phản ứng, cười ha hả nói, ta là có hơi nhiều, nhanh lên khóa, Lãng ca, chúng ta đi trước lên lớp đi. Nói, như một làn khói chạy hướng phòng học, ngay cả bữa sáng đều không có ý định ăn, hắn cùng Trương lãng vốn là muốn đi ăn điểm tâm. Trương lãng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói nhỏ, còn chưa có đi qua ngoài hành tinh hệ đâu, không biết lúc trước cầu đầu quân sư nói kỳ tam điệp, kỳ phân trắng, rủ dạ xỉp những cái kia nguyên sinh thái du lịch tình, cầu có phải thật vậy hay không, nếu như là thật cũng là có thể đi nhìn xem, trước kia nhiều nhất chỉ có thể ở trong viện bảo tàng nhìn xem khủng long khung xương, hiện tại lại có cơ hội nhìn thấy sống khủng long, sống lâu chút năm cảm giác còn rất khá. Trương Lãng đồng học. Ngay tại trương Lãng mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, một đạo nữ sinh đánh gậy trương Lãng mạch suy nghĩ. Nghe thanh âm quen thuộc, Trương Lãng quay đầu cười chào hỏi, "Ngươi tốt, Phùng Linh đồng học." Phùng Linh nhìn xem Trương Lãng thiếu dung, luôn cảm thấy phảng phất bốn phía nhìn qua vô số lần phong cảnh đều có chút không đồng dạng, tựa hồ trở nên càng thêm dễ nhìn. "Ngươi còn không có an điểm tâm đi, cho." Phùng Linh cầm trên tay bữa sáng đưa tới Trương Lãng trước mặt, khuôn mặt dễ nhìn chứng tại sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống dâng lên một đoàn đỏ ửng, trông rất đẹp mắt động lòng người. Trương Lãng không có tiếp trước mặt bữa sáng, mặc dù mới tiếp xúc một ngày, Nhưng hắn có thể cảm giác được Phùng Linh hảo cảm đối với mình, chương lãng trước đó không có nói quá yêu đương, nhưng cũng biết đối đãi tình cảm muốn một lòng, không muốn để cho cô bé trước mắt càng lún càng sâu. Rất là vô tình, cự tuyệt nói, "Tạ ơn Phùng Linh đồng học, ta đã đến qua, ân, ta đi trước." Nói cho hết lời, cũng không quay đầu lại đi hướng Thượng Quan Dung đi vào phòng học. Phùng Linh đứng tại chỗ, quật cường cắn môi, đây là lần nàng lần thứ nhất chủ động cho Nam Hải Tử đưa bữa sáng, kết quả để nàng không nghĩ tới chính là, vậy mà lại bị tự tuyệt Nước mắt tại trong mắt đỏ quanh, một lát sau, mới dụi dụi con mắt, tối đầu đi vào phòng học. Làm không tệ. Tựa ở hành lang trên vách tường thượng quan Linh Nghiên tán dương khen ngợi một tiếng. Trương Lãng tiến đến thượng quan Linh Nghiên trước mặt, ngữ khí ôn nhu mà hỏi, có hay không bán thượng? Nhanh đi lên lớp đi. Thượng quan Linh Nghiên đẩy ra Trương Lãng mặt, khóe miệng mỉm cười đi ra. Trương Lãng mắt nhìn thượng quan Linh Nghiên bóng lưng, lúc này mới đi vào trong phòng học, đây chính là phiên bản hiện đại văn hóa khóa. Trương Lãng, cái này tri thức dừng lại tại địa cầu lịch thế kỷ 21 người, làm sao có thể nghe hiểu được, cho tới chưa ngay tại nhàm chán cực độ bên trong vượt qua. Buổi chiều tu luyện khóa, Âu Dương Máo cũng chưa từng xuất hiện, hẳn là tại dưỡng thương, Âu Dương Thiên cũng là xuất hiện, dùng một đôi phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Trương Lãng, không biết còn tưởng rằng hắn muốn dùng ánh mắt giết chết Trương Lãng đâu, kết quả đương nhiên là Trương Lãng lông tóc không thương, mà Âu Dương Thiên lại bởi vì con mắt trừng thời gian quá dài có chút đau buốt nhức. Trương Lãng, lưu lại những người khác tân học. Buổi chiều tu luyện khóa kết thúc về sau, Thượng quan Linh Nghiên duy trì có lưu lại Trương Lãng, tại một bang học sinh ồn ào bên trong, Trương Lãng bị lưu tại phòng học. Trương Lãng là thế giới thứ 3 nhất thụy thập văn nghiên, cái này sớm đã ở trường học truyền ra, không chỉ có Latinh Không học viện, toàn bộ vũ trụ đều biết chuyện này, còn có hắn cùng Thượng quan Linh Nghiên đánh ra nhân duyên trước nhẫn cùng 3 ngày sau muốn ở trong game cử hành hôn lễ sự tình, rời đi học sinh bên trong chỉ có Phùng Linh một bộ dáng vẽ thất hồn lạc phách. Thượng quan Dũng tại Trương Lãng âm thầm nhắc nhở dưới, cố ý chạy đến Phùng Linh bên người cùng nàng cùng đi ra khỏi phòng. "Huấn luyện." Trương Lãng cười nói, "Trong học viện lãnh đạo nếu là biết chuyện của chúng ta sẽ làm phản hay không đúng a, ta lúc đầu muốn làm lão sư, kết quả chỉ là một cái học sinh, thầy trò yêu nhau loại sự tình này, xã hội bây giờ có thể tiếp nhận à?" Thượng quan Linh Yên không có nghe được Trương Lãng trong lời nói ý tứ gì khác, nếu như nàng cẩn thận nghe liền sẽ chú ý tới Trương Lãng câu nói sau cùng có chút không tầm thường. Nhưng lúc này Thượng quan Linh Nghiên cũng không có lưu ý chuyện này, mà là vẻ mặt thành thật nói, "Tìm ngươi là có chính sự muốn nói." "Cái gì chính sự?" Trương Lãng Thu hồi cười đùa tí từng bộ dáng. Thượng quan Linh Nghiên mở miệng nói, "Ngươi biết học viện giao lưu hội sao?" "Quả nhiên là chuyện này." Trương Lãng gật đầu nói, "Nghe nói qua một chút, nhưng cụ thể không rõ ràng." "Học viện giao lưu hội 3 năm cử hành một lần, chỉ cần là có thực lực chủng tộc đều có thể tham gia, nói là giao lưu hội." Kỳ thật ngược lại càng giống một cái tỉ thí lôi đài, có văn so, đỏ võ hai loại. Thượng quan Linh Yên đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó ra hiệu trường lãng cũng ngồi xuống, lúc này mới tiếp tục nói, mỗi một lần giao lưu hội, đều là học viện biểu hiện ra chính mình chủng tộc thực lực thời điểm. Học viên đại biểu là chủng tộc thế hệ tổ trẻ, nếu như có thể đánh bại học viện khác, không chỉ có là học viện vinh dự, đồng thời cũng là chủng tộc cường đại thể hiện, từ khi hệ ngân hà tham gia giao lưu hội đến nay. Đổi vợ mỗi một lần đều có thể tại giao lưu hội bên trên. Dực dỡ Hà Quang, năm nay giao lưu hội còn 1 tháng nữa, liền muốn cử hành, nhân tuyển cũng đã sớm định tốt, chính là cái kia bị ngươi đả thương Âu Dương Máu, có thể hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng, cho nên học viện quyết định để người thay thế Âu Dương Máu đi tham gia giao lưu hội. "Tốt, ta thật muốn đi cự thản tinh hệ nhìn xem, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, coi như du lịch." Trương Lãng thống khoái đáp ứng xuống. Thượng quan Linh Yên có chút lo lắng nói: Ngươi thật biết giao lưu hội tình hình thực tế sao? Không phải liền là đi tỉ thí năm đấm của ai lợi hại hơn sao? Yên tâm, ta rất biết đánh nhau." Trương Lãng bóp bóp nắm tay, một trận chật khớp xương ken két tiếng vang lên. Thượng Quan Linh Nghiên lắc đầu nói, "Không có đơn giản như vậy, Tinh Không Học viện bên trong so Âu Dương huyết năng đánh mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể tìm ra mấy cái, học viện vì cái gì không để lợi hại hơn đi tham gia lần này giao lưu hội, ngược lại để Âu Dương máu đi đâu?" Chương 640, tuổi tác vấn đề Trương Lãng nhíu mày, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì Âu Dương Huệ dáng dấp đẹp trai đi. "Ta và ngươi nói chính sự đâu, có thể hay không đứng đắn một chút?" Thượng Quan Linh Yên trợn nhìn Trương Lãng một chút, nắm chặt tay của hắn nói khẽ, "Bởi vì Âu Dương Huệ đủ hung ác, dám giết người, giao lưu hội bên trên tỷ thí không có bất kỳ cái gì hạn chế, lấy tên đẹp có hạn chế liền không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, vì có thể cho mình chủng tộc dễ đến vinh dự, mỗi một lần giao lưu hội tử thương đều phi thường thảm trọng." Tu luyện hệ Âu Dương huyết người này tuyển là đã sớm định ra, cũng là bởi vì hắn giao lưu hội người ứng cử tư cách gần. Nhất trong khoảng thời gian này, hắn tại học viện thường xuyên đả thương người sự tình mới không có bị truy cứu, không phải dù là hắn là Âu Dương gia người, cũng không dám tùy tiện phá hư tinh cô. Nờ dê học viện quy củ. Cho nên hiện tại học viện tìm được đả thương Âu Dương huyết ta đi tham gia giao lưu hội. Trương Lãng bốn cho rằng chỉ là một cái đơn giản tỉ thí, nghe thượng quan Linh Yên mà nói về sau, mới phát hiện sự tình giống như cùng mình nghĩ không giống nhau lắm, bất quá ngẫm lại cũng thế, các đại chủng tộc tập hợp một chỗ tỉ thí, làm sao có thể không tranh một cái đầu phá máu chảy, tử vong khẳng định không thể tránh được. Thượng quan Linh Yên thấp giọng nói, ngươi nếu là không nguyện ý đi, học viện cũng không có cách nào cưỡng chế ngươi đi, hết thảy quyền lựa chọn tại ngươi. Học viện để ngươi đến cùng ta nói, chính là không muốn ta có lý do cự tuyệt. Trương Lãng sợ lên Thượng quan Linh Yên mềm mại tóc, cười xấu xa nói, để cho ta vì học viện xuất sinh nhập tử có thể Nhưng là, Cần học viện đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi nói đi, chỉ cần là có thể đáp ứng, bọn hắn nhất định không dám cự tuyệt. Thượng quan Linh Yên khí thế có chút cải biến, xem ra nàng đối với chuyện này cũng không phải là hoàn toàn muốn cho Trương Lãng đi tham gia cái gọi là giao lưu hội. Giao lưu hội kết thúc về sau, ta muốn làm tinh không học viện lão sư. Trương Lãng tới gần Thượng quan Linh Yên Lộ 2, thở ra nhiệt tình phun tại Thượng quan Linh Yên trên Lộ 2, Ôn Nhu nói, dù sao thầy trò yêu nhau nghe thanh danh không phải rất hiểm hại. Ta cảm thấy chỉ có làm lão sư mới có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Cảm nhận được bên thai dùng lời nhỏ nhẹ thanh âm, Thượng quan Linh Yên cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, nàng cũng là không nghĩ tới chuyện này, trải qua Trương Lãng như thế đã nhắc nhở, mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, hiện tại thân phận của hai người giống như thật không thích hợp yêu đương. Nhớ tới thân phận của hai người, Thượng quan Linh Yên đẩy ra Trương Lãng đầu, nhìn kỹ Trương này tuổi trẻ anh tuấn mặt, hỏi: "Ngươi năm nay đến cùng mấy tuổi? Có hay không 20?" Ha ha. Trương Lãng soát một tiếng đứng người lên, làm bộ nhìn ra phía ngoài, hôm nay thời tiết coi như không tệ, mặt trời lớn như vậy đều không phải là rất nóng. "Đừng nghĩ lừa dối quá quan, ta đang hỏi ngươi hôm nay lớn bao nhiêu." Thượng quan Linh Yên đưa tay muốn bắt lấy Trương Lãng bả vai, đem hắn quay lại đối mặt chính mình, tay của nàng vừa vươn đi ra, Trương Lãng liền chạy ra khỏi ngoài cửa, vừa chạy vừa nói, "Tuổi tác sự tình ngươi cũng không cần hỏi, dù sao lớn hơn ngươi." "Ngươi dừng lại, tuổi còn trẻ tại sao không có một câu lời nói thật?" Ta không tin tuổi của ngươi sẽ có ta lớn." Thượng quan Linh Nghiên đuổi theo, mặc dù làm nữ hài đối tuổi tác sẽ khá để ý một chút, nhưng Thượng quan Linh Nghiên lại không phải quá để ý tuổi của mình, nàng chỉ là muốn biết mình rốt cuộc so Trương Lãng lớn hơn vài tuổi. Trương Lãng dáng vẻ thấy thế nào đều không giống như là vượt qua 20 tuổi bộ dáng. Thượng quan Linh Nghiên đuổi theo ra đại môn, nhìn xem sắp đi không thấy Trương Lãng, không cam lòng huy động đôi bàn tay trắng như phán nói, một ngày nào đó, ta sẽ hỏi ra trong lòng ngươi tất cả bí mật. Hô Trở lại tốt xá trương lãng thở dài một hơi, xoa xoa cái chán đổ mồ hôi, hắn không muốn lung tung nói một cái tuổi lừa gạt thượng quan linh yên, có thể lại không thể nói thẳng chính mình sống hơn mười vạn năm, mặc dù biết coi như mình nói, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Nhân sinh A, thật sự là gian nan. Trương lãng cảm thán một tiếng, rất không có hình tượng nằm ịch xuống giường. Đúng lúc này, cửa tốt xá lần nữa bị mở ra, thượng quan rung khẽ hát vui vẻ đi đến, nhìn thấy trương lãng nằm ở trên giường, một mặt cảm kích nói, lãng ca. Thần tượng của ta, xin nhận tiểu đệ một bi. Cung Phùng Linh có tiến triển. Trương Lãng tử trên giường ngồi dậy, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thượng Quan Dũng. Thượng Quan Dũng vui vẻ gãi cái hốc, còn không có, bất quá nàng thái độ đối với ta so trước kia tốt hơn nhiều, ta cảm thấy đây đã là cái tiến bộ rất lớn. Tiếp tục cố gắng đi, Thiếu Nghiên. Trương Lãng lại lần nữa nằm lại đến trên giường, xuất ra đăng lục thế giới thứ 3 thay nghe, thầm nói, có vật này, ngay cả thời gian ngủ đều bất đi. Thật sự là tiết kiệm thời gian phương pháp tốt. Quang mang lóe lên, Trương Lãng xuất hiện tại thế giới thứ 3, không đợi thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, liền nghe đến sau lưng một đạo âm trầm thanh âm, lần này xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Ha ha, ta không có ý định chạy a. Trương Lãng lung tung quay đầu, nhìn về phía sau lưng sắc mặt không vui thượng quan linh nghiền, hiện tại bọn hắn hai người vị trí là vừa mua phòng ở, nhà quy mô không coi là quá lớn, là loại kia rất phổ thông nông gia tiểu viện, trong viện có hoa có thảo. Một bên còn có một cái tiểu ngư đường, ao cá bên cạnh là cái cái đình, toàn bộ tiểu viện bố trí cho người ta một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Nghiên ngay tại bên hồ nước trong đình, Thượng quan Linh Nghiên vô vô bên người băng ghế đá. Không có cách nào, Trương Lãng chỉ có thể đi qua ngồi trên băng ghế đá, hai tay cất kỹ, cái eo thẳng tắp, như cái trăm chú nghe giảng học sinh. Phốc phốc. Nhìn thấy Trương Lãng cái này bức khôi hài bộ dáng, Thượng quan Linh Nghiên rốt cuộc không kìm được, trực tiếp bật cười. Sau đó bảy ngày ngắn sắc mặt, nghiêm nghị nói, nói, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu sau đó sắc mặt hòa hoãn một chút, ngữ khí cũng thả ôn nhu một chút nói khẽ, ngươi có phải hay không sợ ta biết tuổi của ngươi nhỏ, sẽ để cho trong tim ta có gánh vác, kỳ thật ngươi không cần lo lắng cho ta, tỉ lệ luyến ta còn là có thể tiếp nhận, ta cũng không phải quá bạo thủ người. Trương Lãng khẽ miệng dùng sức rút mấy lần, trong lòng không ngừng đang gieo họ, không phải ta không nói cho ngươi, thật sự là tuổi của ta vô cùng thao đản, nếu như nói cho ngươi biết Vậy thì không phải là ngươi có thể hay không tiếp nhận tỉ đệ liên vấn đề, mà là ngươi có nguyện ý hay không cùng một cái cùng ngươi tổ tổ tổ. Không biết bao nhiêu thay mặt tổ tông một cái bối phận người nói yêu thương vấn đề. Chẳng lẽ ngươi chưa đầy 18 tuổi, còn không có trưởng thành. Nhìn thấy Trương Lãng thật lâu không nói, Thượng quan Linh Yên cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái khả năng. Trương Lãng liền vội vàng lắc đầu nói, tròn 18 tuổi rồi, ta cam đoan tuyệt đối trưởng thành, điểm ấy ca của ngươi Thượng quan vô địch có thể làm chứng. Vậy ngươi vì cái gì không nói chính mình lớn bao nhiêu, ta một cái nữ hài tử tuổi tác đều không bả mặn, ngươi một nam hài tử có cái gì tốt che giấu?" Thượng Quan Linh Yên bất mãn chu mọ một cái. Trương Lãng chợt dạ nhìn xem Thượng Quan Linh Yên, thấp giọng nói, "Kỳ thật đi, tuổi của ta có chút vượt qua đồng dạng thường thức, cho nên tạm thời còn không biết làm như thế nào cùng ngươi nói, nếu không, ngươi đi hỏi lão ca ngươi, hắn hẳn là sẽ nói cho ngươi." Chương 641, Luyện cấp. Thượng Quan Linh Yên trừng mắt Trương Lãng, Ơ nắm đâm trắng nhỏ nhắn, ta liền muốn ngươi chính miệng nói ra, không phải liền là một cái tuổi sao, chẳng lẽ còn có thể thật giống ngươi viết như thế, có mười vạn tám ngàn lời còn chưa nói hết, thượng quan Linh Yên tranh thủ thời gian bịt miệng lại, tại đại vũ triều trong địa đồ sự tình, nàng còn không có cùng chương lãng nói sao, chính mình cùng tinh vong cùng một chỗ trốn ở trong hoàng cung, nhìn xem chương lãng ở bên ngoài buôn ba qua lại, luôn có loại cùng tinh vong cùng một chỗ hố chương lãng ý tứ. Cái này khiến Thượng quan Linh Yên trong lòng có như vậy một chút nhò nhò đã nghiền không đi, cho nên một mực không cùng Trương Lãng nói đại vũ chiều sự tình, nào biết nhất thời tình thế cấp bách lại còn nói lỡ miệng. Người mới vừa nói cái gì, ta không có nghe rõ. Trương Lãng một mặt mơ hồ dạng, nhìn xem giống như là thật không nghe rõ ràng giống như. Thượng quan Linh Yên thở phào đồng thời, đứng người lên liền vội vàng khoát tay nói, không có gì, không có gì, đi luyện cấp, đẳng cấp bảng đầu tiên là thuộc về hệ ngân hà, không thể bị ạ lì ẹn cấp đi. trương lãng mặt ngoài một mặt bình tĩnh, trong lòng lại hung ác tiếng nói, đại vũ triều nhiệm vụ quả nhiên là tinh võng giỡ cho quỷ, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng rơi vào trong tay ta, không phải ta không phải hảo hảo thu thập ngươi một trận không thể. Giờ đi hai người tình yêu ồ nhỏ, không bao lâu, hai người liền đi tới kinh khủng hang động chỗ sâu nhất tử linh phần mộ. Nhiều như vậy tinh anh quái. Thượng quan linh yên lần thứ nhất nhìn thấy tử linh phần mộ sau đại môn tình huống, từng cái mộ phần chung quanh lắc lư quái vật, thấp nhất đều là tinh anh cấp. chính là đầu lĩnh cùng vương cấp quái cũng không phải số ít. Nhìn về phía trước lít nha lít nhít quái vật, Trương Lãng thở sâu, may mắn ban đầu ở Tử Linh Phần mộ Nguyên Điệu hạ tuyến, về sau cảm thấy không an toàn lại lần nữa thượng tuyến trở về thành, không phải lập tức xuất hiện tại quái vật trong đống, không chết cũng phải lởn lởn ra. Đi theo ta đằng sau, không nên công kích quái vật, chỉ cần cho ta thêm máu là được. Trương Lãng thả ra hai cái sủng vật cùng một cái huyết thú, bắt đầu nhanh chóng thênh quái, Tử Linh Phần mộ quái đổi mới phi thường chậm chạp, một đường đẩy qua khứ. Trương Lãng cũng không sợ sau lưng sẽ đổi mới quái vật. Lúc trước Trương Lãng một người đều có thể xoát đến chỗ sâu, hiện tại bên người nhiều một cái phụ trợ mục sư, thay quái tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều, thanh điểm kinh nghiệm nhanh chóng tăng trưởng, thượng quan linh nghiên nhu thuận cùng sau lưng Trương Lãng, thỉnh thoảng vung ra một cái trị liệu thuật, bên người có Khô Lâu hộ vệ bảo hộ, Cốt Long bị nàng lấy tới phía trước cùng một chỗ giết quái đi. Kinh nghiệm tăng trưởng thật nhanh, nếu có thể một mực tại nơi này luyện cấp liên tục, Không có việc gì Thượng quan Linh Nghiên mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm. Trương Lãng một bên chuyên tâm giết quái, một bên cởi đến, đáng tiếc nơi này quái đổi mới quá chậm, không phải thật đúng là có thể một mực tại cái này luyện cấp. Nơi này quái vật thấp nhất đều là tinh anh cấp, bên trong cuối cùng buộc khẳng định rất lợi hại. Thượng quan Linh Nghiên nhìn thấy Trương Lãng lượng máu có chỗ giảm bớt, lập tức vung ra một cái trị liệu thuật, nhu hòa bạch quang rơi vào Trương Lãng trên thân, để lượng máu của hắn khôi phục một chút. Trương Lãng rót một cái đỏ bình. tiếp tục phóng thích kỹ năng giết lấy trước mặt quái vật, có chút động tâm nói, mặc kệ là dạng gì quái vật, cuối cùng đều sẽ bị giết chết tuân ra trên thân tất cả trang bị. Cái này huyền thú chính là ngươi tại Lạc Hà Sơn thu sao? Thượng quan Linh Yên ánh mắt rơi vào xi si đạo nhân trên thân, mặc dù xi si đạo nhân nhìn ngơ ngác lóc lóc, nhưng hắn lực công kích cũng không phải là thường cho đẹp, từng chương khu ma phù lục bay ra ngoài, tinh anh quái nhiều nhất chỉ có thể chịu 2 lần, liền sẽ phát ra một đạo trước khi chết tiếng ai minh. Sau đó hóa thành Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên thanh điểm kinh nghiệm, đầu linh quái miễn cưỡng có thể chịu 5 tấm phù lục công kích, đến nội vương cấp quái, si đạo nhân đều là trước. Phong thích một đạo cựu thiên lạc lôi tập, sau đó mới dùng phù lục công kích. Trương Lãng có chút gết bỏ nói, cái này huyền thú lợi hại là rất lợi hại, đáng tiếc không có phi hành kỹ năng, thật hoài niệm năm cái huyền thú vị thời điểm a. Ngươi liền thỏa mãn đi, lợi hại như vậy huyền thú, bình thường nâng cấp người chơi đều không nhất định đánh thắng được. Thượng quan Linh Nghiên nhịn không được liếc mắt. Trương Lãng ha ha cười vướt vướt cái mũi, hai người một bên nói chuyện phía một bên đánh quái, thời gian trôi qua tuyệt không buồn tẻ. Quái vật số lượng biến ít, có thể muốn đến cuối cùng buốt, cẩn thận một chút. Nhìn thấy bốn phía quái vật biến ít, Trương Lãng dặn dò Thượng quan Linh Nghiên một tiếng, mặc dù quái vật số lượng biến ít, nhưng quái vật chất lượng lại để một cái cấp bậc, cơ hồ tất cả đều là vương cấp quái, tinh anh quái đã triệt để nhìn không thấy. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một cái đầu linh quái như cái tiểu đệ đồng dạng đi theo vương cấp quái bên người. Thượng quan Linh Yên cũng cảm giác được bốn phía dị thường, đem Tiễn Vương đánh quái cốt long triệu hoán đến đỉnh đầu, cảnh giác chú ý đến bốn phía. Trương Lãng không dám duy nhất một lần hấp dẫn quá nhiều vương cấp quái kỉu hận, để tiểu linh chậm rãi bay qua dùng kỹ năng dẫn tới một cái vương cấp quái. Nhìn thấy cái khác vương cấp quái cũng không có cùng một chỗ theo tới, Trương Lãng kìm lòng không được thở phào, nếu là vương cấp quái cùng một chỗ công kích, hắn thật đúng là không có lòng tin đối phó. Nhưng chỉ có một cái vậy thì dễ lằm rồi. Trải qua một đoạn thời gian đánh dằn co, vương cấp quái ngã trên mặt đất, không có bạo bất luận cái gì trang bị, cái này khiến Trương Lãng bất mãn đá đá vương cấp quái thi thể, nếu không phải giết ngươi quá tốn sức, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không một cái giả vương cấp quái. Mặc dù vương cấp quái không có làm rơi đồ, nhưng cho kinh nghiệm lại là thực sự nhiều, Thượng Quan Linh Yên kiểm tra một hồi thanh điểm kinh nghiệm, vui vẻ nói, đem trước mặt vương cấp quái giết hết, ngươi liền có thể trở lại bảng đẳng cấp đệ nhất. Trương Lãng cũng không phải rất quan tâm bảng đẳng cấp đệ nhất tên tuổi đó, bất quá khi nhìn đến thượng quan Linh Nghiên biểu tình mừng rỡ về sau, cảm thấy liền xem như vị đệ cho thượng quan Linh Nghiên cao hứng, hắn cũng hẳn là đem bảng đẳng cấp đệ nhất tên tuổi đó tới. Giết sạch bọn hắn. Trương Lãng gầm nhẹ một tiếng, sau đó lần nữa để Tiểu Linh bay đến phía trước đi dẫn quái, động tác này cùng trên người hắn khí thế thực sự có chút không phù hợp, nghe Trương Lãng khẩu khí, vốn cho là hắn muốn lên đi đại khai sắc giới, kết quả vẫn là để Tiểu Linh đi từng cái giết quái. Nhìn xem Trương Lãng khôi hài bộ dáng, Thượng quan Linh Yên cười rất là vui vẻ, không có chút nào muốn giết rất nhiều vương cấp quái khẩn trương cảm giác. Muội giết chết một cái quái vật, Thượng quan Linh Yên liền sẽ nhìn một chút bảng đẳng cấp, nửa ngày qua đi, Thượng quan Linh Yên nói, chỉ cần tại giết hai cái vương cấp quái, liền có thể về bảng đẳng cấp đệ nhất, kha tích long kinh nghiệm đỉnh chỉ tăng trưởng, xem bộ dáng là từ bỏ. Trương Lãng nghe vậy không để ý tới nghỉ ngơi, nhìn về phía trước còn thừa lại 3 cái vương cấp quái, một cái núi lửa bạo kỹ năng dùng ra. trực tiếp đập trúng một cái vương cấp quái. Tại chương Lãng luyện cấp thời điểm, chân ngắn tộc nghỉ đêm đầu đường cùng khủng long tộc Kha Tịch Long cũng đang luyện cấp, mặc dù hai người bọn họ kinh nghiệm tăng trưởng cũng rất nhanh, nhưng vẫn là bị một mực săn giết vương cấp quái chương Lãng đuổi theo. 2 giờ trước, chương Lãng liền vượt qua nghỉ đêm đầu đường trở thành bảng đẳng cấp thứ 2, hiện tại Kha Tịch Long kinh nghiệm cũng đình chỉ tăng trưởng, xem ra là cảm thấy không có cách nào thắng nổi chương Lãng, từ bỏ tiếp tục luyện cấp, mà lựa chọn hạ tuyến nghỉ ngơi, Kha Tịch Long tại tuyến thời gian quá dài. Mặc dù thế giới thứ 3 không có hạn chế tại tuyến thời gian dài, nhưng lại không thể một mực sống ở trong trò chơi, thời gian dài rất dễ dàng để cho người ta không phân rõ hiện thực cùng trò chơi. Rất có thể xem mê thất chính mình. Chương 642: Bạch cốt đại điện. Loại tình huống này tại game ảo bị nghiên cứu ra đến bây giờ vẫn tồn tại, bởi vì trò chơi quá rất thật, để chơi đùa người thường xuyên không phân rõ trò chơi cùng hiện thực, thẳng đến bây giờ, vũ trụ liên minh không thể không quy định game ảo trong thời gian nhất định. nhất định phải rời đi trò chơi trở về hiện thực một đoạn thời gian, sau đó mới có thể tiếp tục chơi đùa, không chỉ có như vậy, có chút tâm linh yếu ớt phân biệt năng lực kém người, sẽ bị trực tiếp cự tuyệt tiến vào bất luận cái gì. Một cái game giả lập bên trong. Trương Lãng cũng là chưa bao giờ qua phương diện này phiền phức, bởi vì hắn vốn là từ trong trò chơi đi ra người, tại trải qua một trận đánh nhau về sau, ba cái vương cấp quái trước sau chết tại Trương Lãng, sủng vật cùng huyền thú liên thủ. Vẫn là không nổi bất kỳ vật gì. Những loại vương cấp quái cũng quá nghèo đi. Trương Lãng nhìn xem không có vật gì mà đất, thất vọng lắc đầu. Thượng quan Linh Nghiên như đứa bé con giống như vỗ tay nói, "Ngươi cuối cùng về bảng đẳng cấp đệ nhất. Cũng không phải không có ở trên bảng đợi qua, đến nỗi cao hứng như vậy à?" Trương Lãng mắt nhìn Thượng quan Linh Nghiên, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Tiên Vương, giết chết 3 cái vương cấp quái tại phát hiện, phía trước xuất hiện một cái hướng phía dưới thang lầu. Trương Lãng đi vào đầu bậc thang nhìn về phía phía dưới, đen nhánh cái gì cũng không nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi trước tiên ở phía trên chờ lấy, ta đi xuống xem một chút, nếu là không có nguy hiểm, ngươi tại hạ tới." Hừ. Thượng Quan Linh yên điểm một cái cái đầu nhỏ. Quang mang lóe lên, Trương Lãng thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang, sau một khắc, Trương Lãng xuất hiện ở trong một cái đại điện, hai bên trên vách tường cách mỗi vài mét liền có một chiếc tạo hình kỳ quái đèn, đèn bên trong thiêu đốt lên mờ nhạt ngọn lửa, ngọn lửa độ sáng không phải rất lớn, chỉ có thể miễn cưỡng để Trương Lãng thấy rõ ràng đây là một cái đại điện. Để Trương Lãng cảm thấy kỳ quái là, tòa đại điện này khắp nơi tản ra một loại quỷ dị bạch sắc, tựa như là một tòa cung điện màu trắng. Trương Lãng nhìn chằm chằm mặt đất quan sát tỉ mỉ, cuối cùng dứt khoát ngồi xổm người xuống, xích lại gần nhìn, khi hắn thấy rõ ràng mặt đất chất liệu lúc, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, lên tiếng kinh hô, lại là xương cốt, đây là một tòa bạch cốt chế tạo đại điện. Cả tòa đại điện tất cả đều là bạch cốt chế tạo thành, tại vách tường ngọn lửa chiếu rọi, có một loại làm người ta sợ hãi âm trầm cảm giác, Trương Lãng nuốt nước bọt. Chú ý cẩn thận chú ý đến bốn phía, chậm rãi hướng trong đại điện đi đến. Trên vách tường ngọn lửa bị một trận âm phong thổi lắc lư bắt đầu, trong đại điện vang lên một trận tiếng gió vu vu. Trương Lãng nắm thật chặt pháp trượng, thấp giọng nói, lại là một bộ này dọa người trò xiếc, ta nhìn cái này phải gọi kinh khủng trò chơi, mà không phải thế giới thứ ba. Một bên nói thầm, một bên hướng đại điện chỗ sâu đi đến, mặc dù hoàn cảnh bốn phía phi thường âm trầm, nhưng trên đường đi Trương Lãng cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, đứng tại trong đại điện ở giữa, Ngẩng đầu nhìn không có vật gì phía trước, có chút khó hiểu nói, luôn cảm giác chỗ nào hẳn là có một cái vương tọa. Trương Lãng đạp vào mấy cái cầu thang, nhìn xem trước mặt đất trống, đối với vừa gặp qua Đại Vũ Triều Hoàng cung Trương Lãng tới nói, lúc này trước mặt hẳn là có một cái vương tọa mới lộ ra hợp lý, nhưng hắn trước mặt nhưng không có bất kỳ vật gì, nhìn trên mặt đất vết tích, tựa như là vốn nên là ở chỗ này cái ghế bị nặng sinh sinh cầm đi đồng dạng. Trương Lãng thử nghiệm đi lên, muốn xem cẩn thận một chút, đúng lúc này Hắn phát hiện thế mà không có cách nào đi vào bên trong, bất kể thế nào phóng ra bước chân, cũng không có cách nào vượt qua đi, phía trước tựa như là có lớp kiến nhìn không thấy tường tại ngăn trở hắn, không để hắn tới gần giống như. Tình huống như thế nào, không có quỷ đi. Trương Lãng chợt dạ nhìn một chút bốn phía, trên vách tường yếu ớt ngọn lửa y nguyên đung đưa, trong đại điện oang oang phong thanh tựa hồ giảm bớt một chút, cái khác tại không có bất kỳ thanh âm gì tồn tại, tựa như là chính xác thế giới chỉ còn lại có Trương Lãng một người. Nơi này rất cổ quái. Nếu không trở về sau lại đến thăm dò. Trương Lãng đánh lên trống lui quân, lưu tại nơi này không có quái vật đánh, không có bảo dương mở, còn không bằng rời đi trước, Trương Lãng một bên ở trong lòng khuyên chính mình, một bên vãng lai lúc đường đi đi, tại đi đến hướng lên thang lầu lúc, Trương Lãng cuối cùng nhìn đại điện một chút, không biết có phải hay không ảo giác, có như vậy một cái mắt, Trương Lãng tại đại điện chôn sâu nhất thấy được một cái có chút quen thuộc vương tọa, vương tọa lóe lên liền biến mất, chờ Trương Lãng muốn. Nhìn rõ ràng thời điểm, vương tọa liền biến mất không thấy. Thượng quan Linh Nghiên nhìn thấy Trương Lãng đi lên, quan tâm hỏi, phía dưới có cái gì, có phải hay không có rất lợi hại quái vật? Phía dưới chính là một cái đại điện trống trải, cái khác không có cái gì, không cần đi xuống. Trương Lãng ngăn lại muốn đi xuống Thượng quan Linh Nghiên, không muốn để cho Thượng quan Linh Nghiên biết mình là bởi vì có chút sợ hãi mới từ phía dưới đi lên. Thượng quan Linh Nghiên nghe vậy không nghi ngờ gì, một mặt thất vọng nói, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ nơi này không có cuối cùng bộ sao? Có thể là còn không có tìm tới đi. Trương Lãng nhìn đồng hồ, an ủi, về thành trước Hạ Tuyến, chờ sau này có thời gian lại đến tìm cuối cùng muốt. "Tốt a." Thượng quan Linh Nghiên gật đầu, xuất ra quyển trục về thành biến mất tại nguyên chỗ. Từ khi tiến vào phía dưới cung điện về sau, Trương Lãng đã cảm thấy địa phương khác sẽ không có cuối cùng muốt, nếu là có cũng khẳng định ở đâu cái trong đại điện, chỉ là trong đại điện hoàn cảnh quá quỷ dị, để Trương Lãng không dám tùy tiện nếm thử tìm kiếm cái nào khả năng tồn tại cuối cùng muốt. Thăng cái mấy cấp về sau trở nên cường đại lại đến đi. Trương Lãng xuất ra quyển trục về thành xé mở cũng biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Trương Lãng xuất hiện tại Bình Nguyên Thành vừa mua trong phòng. Loại phòng này mặc dù không rẻ, nhưng lại có một chỗ tốt, đó chính là có thể thiết trí thành về thành điểm. Tại mua xuống phòng ở về sau, Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Nghiên liền đem về thành điểm thiết trí tại nơi này, cửa thành cách đó không xa chính là Bình Nguyên Thành truyền thống trận. Trở lại thuộc về hai người trong nhà, Thượng Quan Linh Nghiên giống như là đang chờ Trương Lãng, nhìn thấy hắn xuất hiện về sau, mới mỉm cười lựa chọn hạ tuyến. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay là Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Yên kết hôn ngày vui, đương nhiên chỉ là trong trò chơi, đến nỗi trong hiện thực, hai người không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Lạc Hà Sơn Nguyệt lão chỗ đỉnh cao nhất, thật sớm liền bị Ngạo Vũ ba người vây chật như nêm tối, những người khác muốn đến xem bảng đẳng cấp thứ nhất, cũng không có cách nào đi lên, trừ phi là Trương Lãng vài bằng hữu mới có thể được cho qua. Tỷ phu, ngươi làm sao mới đến a? Lão tỷ đều ở phía trên chờ ngươi đã lâu. Thượng quan Dũng đứng tại Lạc Hà Sơn cửa vào, nhìn thấy Trương Lãng đi tới, lập tức lôi kéo tay của hắn liền hướng trên núi chạy. Trương Lãng buồn cười lắc đầu, hắn cùng Thượng quan Linh Yên tách ra không bao lâu, làm sao có thể đợi nửa ngày, Thượng quan Dũng gia hỏa này luôn luôn thích nói ngoa. Chúc mừng bang chủ. Trên đường đi, mặc kệ là nhận biết vẫn là không quen biết, nhưng phàm là nhìn thấy Trương Lãng nạp vũ bang thành viên đều đang nói đồng dạng một câu. Trương Lãng đầu điểm đều nhanh chết lặng, lúc này mới nhìn thấy trang phục lộng lẫy Thượng quan Linh Yên. Chương 643: Hôn lễ. Thượng quan Linh Nghiên tuy vẫn là tại đại vũ triều lúc kia một thân trang phục, mặc dù là đồng dạng quần áo, có thể ở trong mắt Trương Lãng lại càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Nguyệt lão vui vẻ phất phắt tay, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở bên người, cười nói: Tân lang quan cùng tân nương tử đều đi vào đi, thì đường đã chuẩn bị kỹ càng, Song Vương thân bằng hảo hữu cũng đều cùng một chỗ vào đi." Nói xong, Nguyệt lão thủ liều đi vào qua môn. Trương Lãng nắm thượng quan Linh nghiên tay, ôn nhu nói: Đi vào trung. Thượng quan Linh Yên nhẹ gật đầu, cùng Trương Lãng cùng một chỗ bước vào quan môn, hình tượng nhất truyện, nhìn xem bốn phía hình ảnh quen thuộc, để Trương Lãng không còn gì để nói, lại là đại vũ triều hoàng cung, cùng lần trước khác biệt chính là, bây giờ đại vũ triều trong hoàng cung những binh lính kia không có, hoàng đế cũng không có, bố trí cũng so trước đó càng thêm vui mừng, đèn lồng đỏ treo khắp nơi đều là, không trung phiêu đãng hỉ khí dương dương tiếng âm nhạc. Hoa, lễ này đường cũng quá khí phái điểm. Đơn giản cùng cổ đại hoàng cung đồng dạng xa hoa. Thượng quan Dũng sợ hãi than đánh giá hoàn cảnh bốn phía, thỉnh thoảng cho mình làm cái tự chủ hình. Ta đi, quá có thể diện, sau này ta nếu là kết hôn, cũng muốn làm như thế. Mỗi một cái xuất hiện tại đại vũ triều hoàng cung người đều sẽ phát ra một trận tiếng tán phục, nơi này thực sự quá lớn, kiến tạo lại là như vậy xa hoa, nếu như Trương Lãng không phải sớm đến xem qua, hắn cũng sẽ rất giận mình. Trên cơ bản tất cả cùng Trương Lãng có gặp nhau người đều tới. Từng cái cũng đều không phải tay không tới, có trực tiếp đưa kim tệ, có huyền chuyển một điểm đưa trang bị, còn có đưa một chút kỳ dị đồ vật, mỗi một cái chương lãng đều vui vẻ nhận lấy, đồng thời yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ tên của đối phương, hắn là một cái có ơn tất báo người, người khác đối với hắn tốt, hắn sẽ một mực ghi ở trong lòng, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Trải qua một bộ rườm rà lễ tiết, cuối cùng tại Nguyệt lão một tiếng, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng trong lời nói, hoàn thành hôn lễ nghi thức. Sau đó Trương Lãng cùng mang theo đỏ khăn cô dâu thượng quan Linh Nghiên bị một đám người đưa đến trong một cái phòng. Sau khi vào phòng, Trương Lãng phát hiện nơi này mười phần đơn sơ, có thể nói không có cái gì, chỉ có một cánh cửa ánh sáng. Lúc này, vang lên bên ngoài nguyệt lao thanh âm, thông qua qua môn, có thể tiến vào các ngươi mua nhà mới. Trương Lãng đáy lòng sinh ra một tia nghi hoặc, nếu là hắn lúc trước hắn không có tử béo thương nhân kia mua phòng ốc, như vậy động phòng có phải hay không liền không có biện pháp tiến hành? Vấn đề này Trương Lãng rất nghiêm túc suy tư một chút, luôn cảm thấy rất có khả năng này. Trương Lãng nắm thượng quan Linh Nghiên tay đi vào quan môn, trước mắt hình tượng nhất truyện, quả nhiên đi tới Bình Nguyên thành nhà, lúc này trong nhà cũng bị trang phục vui mừng rất nhiều, cái này khiến Trương Lãng không khỏi không cảm khái một câu, quả nhiên là có tiền mua tiền cũng được. Đây là nhà của chúng ta. Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem dưới chân quen thuộc mặt đất, nhịn không được sốc lên đỏ khăn cổ râu, đánh giá đến trang phục tốt nhà, nhẹ nhàng tựa ở Trương Lãng bên người, nói khẽ: Cái nhà này ta rất thích. Ta cũng thích. Trương Lãng cái mũi có chút chua chua, hắn tử nhỏ đã là một đứa cô nhi, đã nhiều năm như vậy, nhà cái chữ này nghe qua rất nhiều lần, nhưng không có biện pháp lý giải, hôm nay xem như chân chính bắt đầu lý giải nhà cái chữ này hàm nghĩa, mặc dù là cái trò chơi, nhưng cái này y nguyên để Trương Lãng cảm thấy rất là thỏa mãn. Ngươi thế nào? Thượng Quan Linh Yên cảm thấy được Trương Lãng hơi khác thường cảm xúc, quan tâm hỏi. Trương Lãng lắc đầu, không có việc gì, chính là quá kích động. Không nghĩ tới ta cũng có cớ lao bà thời điểm, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy một cái đại mỹ nhân. Ba hoa. Thượng quan Linh Yên xấu hổ túi lâu xuống, trong lòng cùng lau mặt giống như, chúng ta có phải hay không cái này lộng phòng, trời đã tối rồi đâu. Trương Lãng cố ý hít hít khoệ miệng nước miếng, giả trang ra một bộ chư ca dạng. Thượng quan Linh Yên tại Trương Lãng trên cánh tay nhẹ nhàng bấm một cái, lớn tiếng nói, nghĩ hay lắm, lao nương làm sao có thể ở trong game làm loại chuyện đó, muốn làm cũng phải là tại câu nói kế tiếp. Thành âm thanh thực sự quá nhỏ, liền ngay cả luôn luôn thính lực rất tốt Trương Lãng đều không có nghe được. Trương Lãng duỗi lưng một cái, vốn chính là cố ý đùa thượng quan Linh Yên mà nói mà thôi, cười nói, "Còn có chút thời gian, đi luyện cấp, chúng ta nếu là không ra ngoài chạy một vòng, không chừng những cái kia miệng rộng sẽ nói thế nào tại hai người chúng ta đâu." "Nha." Không biết tại sao, nhìn thấy Trương Lãng thong khoái như vậy nói đi là đi, thượng quan Linh Yên trong lòng ngược lại có chút thất lạc, tựa hồ tại đáy lòng của nàng loáng thoáng đang mong đợi cái gì. vị đến đây, Thượng quan Linh Yên gương mặt cũng có chút đỏ, lập tức làm mấy cái hít sâu, bình phục lại nhảy loạn trái tí nhỏ. "Bang chủ, ngươi đây là muốn đi cái nào a?" Lam Trương lặng đi vào Bình Nguyên Thành truyền tống trận thời điểm, vừa hay nhìn thấy từ Lạc Hà Sơn trở về nhị cậu tử bọn hắn, từng cái mặt đầy hồng quang bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hôm nay là bọn hắn kết hôn đâu. Đương nhiên là đi luyện cấp, không phải còn có thể đi đâu. Trương Lãng bước chân không ngừng đi hướng truyền tống trận. Nhị cậu tử hiếu kỳ thầm nói: Bây giờ không phải là động phòng thời gian sao? Rốt thế nào chủ hòa bang chủ phu nhân nhanh như vậy liền ra? Xuyệt Tam Lưu Tử dựng thẳng lên một ngón tay tại bên miệng, nhìn như rất nhỏ giọng, kỳ thật rất lớn tiếng nói, ngươi không thấy bang chủ mặt đều đen, khẳng định là động phòng thời điểm phát hiện không được, sau đó cũng chỉ có thể ra ngoài đánh quái vật chút giận. Tựa như là à, không chỉ có là bang chủ mặt đen, liền ngay cả Linh Yên tỷ mặt cũng hắc lợi hại. Nhị Cẩu Tử cố ý nhìn một chút Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên hai người mặt. Hắn lại không để ý đến một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là Trương Lãng cùng thượng quan Linh Nghiên đều là bởi vì nghe được Tam Nữu tử nói lời về sau mới bắt đầu mặt đen. Chúng ta vẫn là đi mau đi, nghe nói dục cầu bất mãn tâm tình người ta đều không phải là quá tốt. Cũng không biết Tam Nữu tử là từ đâu học được thành ngữ, có thể là cảm thấy đến từ sau lưng nguy hiểm, không tự chủ nhìn hạ bộ về sau, thúc dục nhị cậu tử muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nhị cậu vừa gật đầu muốn cùng Tam Nữu tử cùng rời đi. cũng cảm giác được một cái mạnh mẽ đanh thép tay khoác lên trên bờ vai, thần sắc cứng ngắc quay đầu nhìn xem Trương Lãng, cười theo nói, "Bang chủ, có chuyện gì sao? Ngươi nếu là không có việc gì, chúng ta liền đi trước, trong nhà vẫn chờ ăn cơm đâu." "Không đợi, không đợi, đã sớm nghe nói Hoàng Thành có một cái lôi đài tỷ võ, cùng đi chỗ nào chơi đùa." Trương Lãng khoác lên nhị cậu tử trên bờ vai tay có chút dùng chút lực, cũng mặc kệ nhị cậu tử có đồng ý hay không, trực tiếp lôi kéo hắn liền truyền tống đến Hoàng Thành. Tam Nữu Tử xem xét tình huống không ổn, nhấc chân liền muốn chạy, đáng tiếc có người nhanh hơn nàng một bước, Thượng Quan Linh Yên tay mắt lanh lẹ lôi kéo Tam Nữu Tử, vẻ mặt tươi cười nói: "Tam Nữu, chúng ta cùng đi nhìn xem náo nhiệt chứ? Thuận tiện hướng ngươi thịnh giáo một chút, cái kia không được cùng dục cẩu bất mãn đều là có ý tứ gì?" "Linh Yên tỷ, ta sai rồi." Tam Nữu Tử vẻ mặt cầu xin, Thượng Quan Linh Yên khuôn mặt tươi cười rơi vào trong mắt của nàng liền cùng đưa đòi mạng, một đoạn thời gian không có cùng với Thượng Quan Linh Yên. để nàng mang tính lựa chọn quên đi năm đó chịu những cái tia đánh. Chương 644, Long Thanh. Thượng quan Linh Nghiên rất nghiêm túc lắc đầu nói, "Ngươi làm sao có thể sai nữa nha, đi, đi Hoàng Thành." Chúng ta vừa đi vừa nói. "Hoa, đó chính là chúng ta bang chủ cùng bang chủ phu nhân, đơn giản quá hạ kỳ, nhị cậu tử cùng tam nữ tử tại hai người bọn họ trước mặt ngay cả thở mạnh cũng không dám." Nguyên bản đi theo nhị cậu tử cùng tam nữ tử bên người ngạo vũ và bang thành viên Một mặt sùng bái nhìn xem biến mất Trương Lãng cùng thượng quan Linh Nghiên. Hoàng Thành Lôi Đài là một cái người chơi ước giá địa phương, đối tử vong trừng phạt có thể tiến hành bất luận cái gì thiết trí, tử vong một lần có thể giảm bất kinh nghiệm, có thể không giảm tiểu kinh nghiệm, có thể rơi xuống chỉ định trang bị, còn có thể không xong trang bị, cũng có thể là chỉ định rơi xuống số tiền. Mỗi tham gia một lần cần giao cho hệ thống nhất định tiền sửa chữa dụng. Có rất nhiều người chơi đều thích tại Hoàng Thành Lôi Đài tỉ thí, chỉ cần giao nạp nhất định kim tệ liền có thể tiến hành không có bất kỳ tổn thất nào luật bản, những cái kia sợ tử vong rất cấp, rơi trang bị người chơi không dám ở dã ngoại bờ cở, liền sẽ cùng bằng hữu tại hoàng thành trên lôi đài chiến đấu khế đạo. Trứng Lãng lôi kéo nhị cậu tử đi vào hoàng thành lôi đài, trực tiếp giao dịch cho lôi đài nhân viên quản lý 10 trận phí tổn, sau đó liền cùng một chỗ tiến vào lôi đài. A. Sau đó chính là cực kỳ tàn ác tình thế thiên vệ một bên chiến đấu, nhị cậu tử thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết, chứng minh trong võ đài chiến đấu phi thường kịch liệt. Hoàng thành Lôi Đài không chỉ một lôi đài, mà là có rất nhiều lôi đài, Thượng quan Linh Nghiên mang theo Tam Nữu tử đi vào lôi đài nhân viên quản lý bên cạnh, hi hi cười nói, tự giác một chút, giao tiền. Giao mấy trận a, Linh Nghiên tỷ. Tam Nữu tử cắn chặt môi, một đôi trong mắt to tràn đầy hơi nước, nhìn xem điểm đạm đáng yêu, nhất là cuối cùng kêu một tiếng Linh Nghiên tỷ, ủy khuất phảng phất tùy thời đều có thể khóc lên giống như. Thượng quan Linh Nghiên cơ hồ là nhìn xem Tam Nữu tử lớn lên, đối với nàng diễn kịch bản sự biết đến rất rõ ràng. Không chút nào ăn nàng một bộ này, chậm rãi mở miệng nói, nhìn ngươi như thế đáng thương bộ dạng, trước hết giao 10 trận đi. Tam lưu tử biết một trận đánh là chạy không được, chỉ có thể nhận mệnh hướng lôi đại nhân viên quản lý giao dịch 10 trận phí tổn, nếu như Trương Lãng nhìn thấy tình huống này, nhất định sẽ vô chán hối hận nói, sớm biết hẳn là để nhị cậu tử bỏ ra số tiền này. Nửa giờ sau, Trương Lãng thân ảnh xuất hiện, ngay sau đó Thượng quan Linh Yên cũng rời đi lôi đại xuất hiện tại Trương Lãng bên người, hai người nhìn nhau cười một tiếng. làm bạn đi ra lôi đài trận. Lại qua một hồi, nhị cẩu tử cùng tam nữ tử khập khênh tử trong võ đài đi ra, thương thế trên người đều bị hệ thống tiêu trừ, có thể đau đớn nhưng không có nhanh như vậy biến mất. Nhị cẩu tử thê thê thảm thảm trầm nói, bang chủ thực sự quá độc ác, ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không cho. Tam nữ tử đồng dạng thê thảm nói, bang chủ có thể đánh còn chưa tính, linh yên tỷ chỉ là một cái mục sư phụ trợ, cũng có thể đánh như vậy, ta huyễn thú đều không phải là linh yên tỷ đối thủ. Nị Cẩu Tử cười khổ lắc đầu, đỡ lấy Tam Nữu Tử dậy đi lôi đài. "Ha ha, thật là thoải mái a." Thượng quan Linh Nghiên giang ra quyền cước, thật lâu không có thông khoái như vậy đánh người. Trương Lãng nghe vậy tò mò hỏi, trước kia có phải hay không thường xuyên đánh người? "Làm gì có." Vì tại Trương Lãng trước mặt bảo trì một cái tốt đẹp hình tượng, Thượng quan Linh Nghiên mang tính lựa chọn nói một điểm nói láo. Trương Lãng thừa dịp Thượng quan Linh Nghiên không chú ý nhất miệng, nói với Thượng quan Linh Nghiên mà nói rất là hoài nghi, nhưng không có nói ra miệng. Sau đó thời gian, ba ngày Trương Lãng ở trong học viện đi theo những học sinh khác lên lớp, ban đêm liền đi vào trong trò chơi cùng thượng quan Linh Yên cùng một trò đánh quái luyện cấp, ngẫu nhiên đi lạc Hà Sơn nhìn xem mỹ lệ tịch dương, thời gian cứ như vậy một chút xíu qua khứ. Trương Lãng tại Tinh Không học viện vượt qua sau một thời gian ngắn, dần dần dung nhập vào hiện tại xã hội này, mỗi lần tiến vào Thiên Không Huyền Thành phủ thành chủ, Lục Mạn Thiên đều sẽ tìm hắn hỏi tham gia đi sự tình, Trương Lãng cũng không chỉ một lần hỏi qua Vương Hoa Vũ. Mỗi lần đạt được trả lời đều là nhanh, khiến cho Trương Lãng cũng chỉ có thể dạng này nói với Lục Mạn Thiên. Thế giới thứ 3, Thượng Quan Linh Nghiên đứng sau lưng Trương Lãng, nhìn xem hắn đánh quái, đột nhiên mở miệng nói, khoảng cách học viện giao lưu hội thời gian càng ngày càng gần, ngươi còn mỗi ngày dạng này chơi đùa, thật không cần tìm chút thời gian tu luyện à? Yên tâm đi, ta mỗi ngày đều tại tu luyện, bất quá là một cái giao lưu hội, không cần lo lắng. Trương Lãng hiện tại đẳng cấp đã lên tới 34, càng ở sau cần kinh nghiệm càng nhiều. có thể theo đẳng cấp tăng lên, giết quái tốc độ cũng càng nhanh, cho nên thăng cấp tốc độ cũng không tính quá chậm. Thượng quan Linh Nghiên có chút lo lắng nói, mặc dù ta chưa từng đi giao lưu hội, nhưng cũng nghe qua rất nhiều liên quan tới giao lưu hội tin tức, hệ ngân hà mỗi một lần đi tham gia giao lưu hội học sinh đều sẽ xuất hiện tương vòng, cứ việc mỗi lần đều có thể mang theo vinh dự trở về, có thể đồng thời cũng sẽ mang theo một chút thi thể trở về, ngươi nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Nói về sau, Thượng quan Linh Nghiên càng phát lo lắng, ảo não thấp giọng nói: Sớm biết liền không nên cho ngươi đi tham gia giao lưu hội. Phải tin tưởng ta, không có việc gì. Trương Lãng quay đầu lại nhìn về phía sau Lương Thượng Quan Linh Nghiên, giơ tay lên xoa lên đầu của nàng, an ủi, ta thật rất lợi hại, đừng nói chỉ là một chút không có thành tựu học sinh, chính là những cái kia thành danh ngoài hành tinh cường giả, ta cũng đánh qua không ít, không có việc gì. Thượng Quan Linh Nghiên thần sắc có chỗ làm dịu, có thể trong đôi mắt đẹp vẫn còn có chút lo lắng biểu lộ, tại hai người hạ tuyến về sau, Thượng quan Linh Nghiên làm một cái rất trọng yếu quyết định, sau đó trực tiếp hướng học viện lãnh đạo chỗ làm việc đi đến. Cuối cùng đã tới muốn lên đường đi tham gia giao lưu hội thời gian, Trương Lãng tại địa điểm chỉ định chờ lấy Tinh Không Học viện những người khác, có qua cùng mập đồ những cái kia thế hệ trước cường giả giáo thủ kinh lịch, Trương Lãng căn bản liền không có đem giao lưu hội chuyện này để ở trong lòng. "Hít, Trương Lãng Đường Học, ngươi tốt." Một đạo nam sinh tử Trương Lãng phía sau vang lên. Trương Lãng xoay người nhìn về phía đi tới nam hài. Nhìn Nghiên Kỷ không sai biệt lắm có chừng 20 tuổi, dáng dấp nhã nhặn, dáng người có trên lệnh chút ít gầy, vừa đi về phía Trương Lãng, một bên vẫy tay, trên mặt có chút mang theo lễ phép tiêu dung. "Ngươi là?" Trương Lãng tại Tinh Không Học viện người quen biết rất ít, trước mặt nam sinh này hắn liền không biết, tốt đẹp ký ức rõ ràng để Trương Lãng minh bạch, hắn ở trong học viện căn bản chưa thấy qua người này. "Ta gọi Long Thanh, là người học trưởng, học viện sinh viên năm thứ 3, am hiểu vật lý, hóa học, máy móc." Long Thanh hướng Trương Lãng vươn tay. Trương Lãng cùng đối phương nắm tay, vật lý, hóa học cũng không cần nói, tại bất luận cái gì một thời đại đều phi thường trong yếu, chỉ có máy móc cùng trước đó Trương Lãng biết máy móc khác biệt, hiện tại máy móc đại biểu là trí năng, cùng Trương Lãng biết đến máy móc có bản chất khác nhau. Ngươi cũng là đi tham gia giao lưu hội. Trương Lãng nhìn xem trước mặt cái này cao gầy nam sinh, đối phương mặc dù sinh ra dung mạo hào hoa phong nhã dáng vẻ, Trương Lãng nhưng từ trên người của đối phương cảm nhận được một tia ẩn tàng khí thế cường đại. Đây là một cao thủ. Long Thanh có chút xấu hổ nhẹ gật đầu rồi nói, trong nhà xảy ra chuyện cần dùng gấp tiền, học viện lão sư nói chỉ cần đi tham gia học viện giao lưu hội, mặc kệ cuối cùng có thể hay không thắng tranh tài, đều có 100 vạn vũ trụ điểm tiền thưởng. Chương 645, thân vũ phỉ. Trương Lãng nghe vậy nhíu mày, lão sư của ngươi có hay không nói cho ngươi giao lưu sẽ phi thường nguy hiểm, có khả năng đi tới đi, bị dơ lên trở về. Lão sư đều nói, ta biết một cái học trưởng Hán tham gia qua lần trước giao lưu hội, ta cùng vị học trưởng kia là bạn tốt. Long Thanh trên mặt biểu hiện rất bình tĩnh, trong lời nói nhưng lại có một chút không bình thường. Trưng lãng vô ý thức hỏi, người học trưởng còn tốt chứ? Học trưởng trở lại học viện không bao lâu liền chết, là độc phát thân vong, bị một loại dấu ở kịch độc trong cơ thể giết chết, trở về thời điểm, trải qua rất tinh vi kiểm tra, đều không có tra ra dấu ở kịch độc trong cơ thể. Long Thanh lung lay đầu, đáng chát cười nói, cái kia tại học trưởng trên thân hạ độc gã lì ẹn. Tại giao lưu hội trên lôi đài liền bị học trưởng đánh chết, học trưởng có thể chống đến tinh không học viện, cũng coi như đã kiếm được. Long Thanh mà nói để Trương Lãng đối sắp đối mặt giao lưu hội lại nhiều một tia hiểu rõ, nhìn đồng hồ, lập tức liền muốn tới ước định thời gian, hiện trường lại chỉ hắn cùng Long Thanh hai người. Biết còn có ai đi tham gia giao lưu hội sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Trương Lãng một thoại hoa hỏi hỏi. Long Thanh lắc đầu nói, không biết, mỗi một lần tham gia giao lưu hội nhân viên thân phận đều muốn nghiêm ngặt giữ bí mật. Ngoài cho đến tập hợp thời điểm mới có thể biết, nếu không phải ngươi đánh bại Âu Dương Huyết chiến tích truyền khắp học viện, ta cũng không có khả năng một chút liền nhận ra ngươi. Cái kia ngay cả mấy người cũng không biết. Trương Lãng nhìn xung quanh, đã đến giữa hè, khô nóng thời tiết để Trương Lãng cái trán toát ra mấy giọt mồ hôi. Long Thanh cười khổ nói, mỗi lần tham gia nhân số cũng không giống nhau. Thật đúng là một điểm hữu dụng tin tức đều không có a. Trương Lãng lau đi mồ hôi trán trâu, ngón tay gẩy nhẹ, mồ hôi bay đến 3 mét bên ngoài trên vách tường. rơi vào một con kiến trên thân, làm mồ hôi đụng phải con kiến thân thể lúc, cấp tốc vọt tới trước mồ hôi tốc độ đột nhiên chậm lại, nhu hỏa rơi vào con kiến trên thân, tựa như là ôn nhu cho con kiến tắm một cái, trên vách tường con kiến lắc lắc giọt nước trên người, tiếp tục ở trên vách tường tìm kiếm khả năng tồn tại đồ ăn. Tại chư lãng các loại sắp không nhịn được thời điểm, Long Thanh phát ra một đạo kinh hô, là nữ thần, lần này giao lưu hội lại có nàng. Chư lãng thuận Long Thanh thanh âm nhìn sang, chỉ gặp một cái tóc dài phất phới nữ hài chính hướng phía bọn hắn cho đứng lập địa phương đi tới, nữ hài thân cao không sai biệt lắm có một M715, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất mang theo một loại cường đại khí tràng. Đây là Ai Nha, làm sao trước kia không có ở trong học viện là qua? Trương Lãng đụng đụng sắp nhìn Ngốc Long Thành, đều nhanh tại tinh không học viện đợi 1 tháng, kết quả tới một cái không biết, lại tới một cái vẫn là không biết, cái này khó tránh khỏi để Trương Lãng có chút buồn bực. Long Thành chực câu câu nhìn xem đi tới nữ hài. cũng không quay đầu lại nói, "Nàng, ngươi cũng không biết, nàng thế nhưng là chúng ta Tinh Không Học viện lực gấp thượng quan Linh Yên lão sư xinh đẹp nhất nữ thần, Thân Vũ Phỉ, có thể cùng nữ thần cùng đi tham gia giao lưu hội, coi như cuối cùng bị giơ lên trở về cũng đáng." Long Thanh nhìn chăm chú lên Thân Vũ Phỉ đi đến trước mặt, có chút không biết làm sao chào hỏi, "Ngươi tốt, Thân Vũ Phỉ đồng học, ngươi cũng là đi tham gia học viện giao lưu hội sao?" "Ừm." Thân Vũ Phỉ gật đầu, ánh mắt chỉ ở Long Thanh trên thân dừng lại không đến một giây đồng hồ. Sau đó liền nhìn về phía Trương Lãng, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ đã sớm biết Trương Lãng người này. Bị cô gái xinh đẹp chăm chú nhìn, Trương Lãng không có một chút không có ý tứ, hướng về phía đối phương cười nói: "Ngươi tốt. Ngươi tốt, ta gọi thân Vũ Phỉ." Trương Lãng nhìn xem thân Vũ Phỉ rũa ra tay, ngón tay của nàng trắng nõn vàon dài, nhìn đối phương không có thu hồi đi dáng vẻ, Trương Lãng chỉ có thể vươn tay cùng nàng nắm chặt lại, không kịp cảm nhận đối phương ngón tay mềm mại, cơ hồ đụng phải liền đem tay thu về. con mắt nhìn về phía thân Vũ Phụ sau lưng, trong lòng cảm khái vô hạn nói, muốn hay không trùng hợp như vậy a, làm sao có loại làm chuyện xấu bị bắt lại trột dạ cảm giác, ta cũng không có làm cái gì nha, bất quá là nắm tay mà. Thôi, vẫn là đối phương trước buông tay. Thượng Quan Linh Yên khẽ môi mím lên nụ cười như có như không từ đằng xa đi tới, vì trở thành lần này giao lưu hội dẫn đội đạo sư, nàng cũng không có ít phí miệng lưỡi, cuối cùng được như nguyện trở thành dẫn đội đạo sư, vốn nghĩ hôm nay cho Trương Lãng một kinh hỉ. Kết quả đối phương trước cho nàng một kinh hỉ. Thượng quan Linh Nghiên chưa từng có để ý qua trong học viện cái gọi là nữ đẹp xếp hạng, nhưng ở nhìn thấy Trương Lãng cùng thân vũ phị nắm tay một khắc này, nàng bắt đầu để ý, trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ ra. Theo càng đi càng gần, thượng quan Linh Nghiên nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Chỉ có theo bên người hiểu rõ vô cùng nàng thượng quan Dung kìm lòng không được sợ run cả người, có chút đồng tình nhìn về phía thân vũ phị. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Thân Vũ Phỉ cùng Thượng quan Linh Nghiên dung mạo tương sướng, thậm chí hai người khí chất đều có chút tương tự, Thượng quan Linh Nghiên thua liền thua ở xưa nay không trang điểm, mỗi ngày đều là chay mà hướng trời tùy ý dạng, một cái tận lực cách tán mặc, một cái không có ăn mặc sơ so sành dưới, tự nhiên là Thân Vũ Phỉ hơn một chút. Tất cả mọi người quen biết đi, ta là lần này dẫn đội đạo sư, danh tự cũng không cần nói, hẳn là đều biết, đây là đệ đệ ta, Thượng quan Dũng, một tên sau cùng tham gia giao lưu hội thành viên. Thượng quan Linh Yên tự nhiên hào phóng đứng tại trước lãng, Long Thanh, Thân Vũ Phỉ ba người trước mặt. "Đạo sư, tốt." Long Thanh cùng Thân Vũ Phỉ hướng Thượng quan Linh Yên lên tiếng chào. Trưởng lãng vô tội vuốt vuốt cái mũi, cười nói, "Làm sao không nói trước cùng ta nói một tiếng, để cho ta tốt xấu có chuẩn bị tâm lý. Tất nhiên người đều đến đông đủ, vậy liền đi đường đi, mặc dù đến cự Thản tinh hệ không được bao lâu thời gian, nhưng vẫn là sớm một chút quá khứ làm quen một chút sân bãi tương đối tốt." Hoàn cảnh nơi đây cùng địa cầu vẫn là có rất lớn chênh lệch. Thượng quan Linh Nghiên giống như là không có nghe được Trương Lãng mà nói, xoay người dẫn đầu đi hướng một bên chờ đã lâu phi hành xe. Nhìn xem đi đến phi hành xe Thượng quan Linh Nghiên, Trương Lãng nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết ở trên mặt, Thượng quan Dũng vô vô Trương Lãng bả vai, hạ giọng cười trên nỗi đau của người khác nói, "Tỷ phu, lần này ngươi thầm rồi." Lao tỷ tâm nhãn thê nhưng là rất rất nhỏ, cùng ai nắm tay không tốt, hết lần này tới lần khác cùng thân đại mỹ nữ nắm tay. Nói Thượng quan Dũng làm bộ lại là lắc đầu, lại là thở dài. La nàng trước rũ tay. Trương Lãng có chút giở khóc giở cười, biết Thượng quan Linh Yên sẽ không thật sự tức giận, tò mò hỏi, "Ngươi cũng là đi tham gia giao lưu hội." Lần này đổi thành Thượng quan Dũng thiếu dung cứng ngắc ở trên mặt, khổ khuôn mặt nói, "Lão ca chỉ tên để cho ta đi, ta có thể làm sao, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo lão tỷ cùng đi giao lưu hội." Tự cầu phúc đi, đó cũng không phải là một nơi tốt. Trương Lãng vỗ xuống Thượng quan Dũng bả vai. Tôi có chút đồng bệnh tương liên bộ dáng. Thị phu, đến giao lưu hội, ngươi cần phải bảo bọc ta điểm. Trước khi tới, thượng quan Dũng tử thượng quan Vô Địch chỗ nào nghe được một chút liên quan tới Trương Lãng thực lực tin tức, mặc dù thượng quan Vô Địch nói mơ hồ không rõ, nhưng đầu óc linh hoạt thượng quan Dũng tối thiểu ý thức được Trương Lãng thực lực phi thường cường đại. Chương 646, nguy trang. Trương Lãng nghe vậy gật đầu, tại hắn nghĩ đến, thượng quan Vô Địch sở dĩ dám để cho thượng quan Dũng cùng thượng quan Linh Nghiên đều đi tham gia giao lưu hội. Chỉ sợ sẽ là bởi vì lần này có hắn, không phải Thượng quan vô địch hẳn là sẽ không như thế tâm lớn, lập tức đem đệ đệ muội muội đều cho lấy tới cự thản tinh hệ, vạn nhất về không được làm sao bây giờ, hắn cũng không thể trực tiếp đi đem cự thản tinh hệ tiêu diệt đi. Hai người các ngươi đến cùng có đi hay không? Lẽ mà lẽ mề làm cái gì đây? Thượng quan Linh Yên ngồi tại một cố lơ lửng trên xe nhỏ mặt, đầu từ trong cửa sổ ló ra, sắc mặt không vui nhìn xem Châu Đầu ghé hai chương lãng cùng Thượng quan Dũng. Tới, tới. Trương Lãng cùng thượng quan Dũng tranh thủ thời gian hướng phi chạy chạy tới, thượng quan Dũng rất tự giác đi vào ghế sau, đem hàng phía trước tặng cho Trương Lãng. Trương Lãng đi vào trước xe, chức năng hệ thống điều khiển chủ động mở cửa xe, Trương Lãng ngồi vào trong xe, lúc này mới có thời gian dò xét chiếc xe này, xe ngoại hình cũng không có trước khi hôn mê thấy qua ô tô không sai biệt lắm, không gian bên trong cũng rất tiếc cận, ghế sau ngồi 3 cái, hàng phía trước ngồi 2 cái, khắc nhau ngay tại ở, trong xe không có người điều khiển, không, có tay lái Làm Trương Lãng cùng Thượng Quan Dũng ngồi xuống về sau, dây an toàn cũng không cần tự mình động. Thủ, toàn bộ là hệ thống trí năng khống chế. Đi gần nhất tinh hệ truyền tổng môn. Thượng Quan Linh Nghiên đối tiền phương xe nhỏ pha lên nói. Trong suốt pha lê bên trên xuất hiện một cái đáng yêu tiểu nhân, tiểu nhân thanh âm có chút ngốc nghếch, dự tính đến thời gian 2 phút đồng hồ mới kiên nhẫn chờ đợi. Vừa dứt lời, phi hành xe siêu một tiếng liền xông ra ngoài, là thật lao ra, không có một chút chỗ rảnh hòa. Đệ Trương Lãng cảm thấy ngoại ý muốn chính là, cất bước mạnh như vậy, ngồi ở trong xe nhưng không có cảm thấy không chút nào vừa, liền phảng phất trong xe cùng ngoài xe là hai cái thế giới khác nhau, ngay cả tối thiểu cất bước quán tính đều không có. Trương Lãng trước đó tại Hoang Vu tinh cầu ngồi qua mở ra thực phi hành khí, tựa như bay ở không trung mô tơ, hiện tại cái này gọi phi hành xe, hơn nữa còn là biến kiến phi hành xe, tốc độ tuyệt đối không phải phi hành khí có thể so sánh được, bởi vì tốc độ quá nhanh, hai bên phong cảnh căn bản thấy không rõ lắm. tất cả đều là thoáng một cái đã qua. Đến mục đích, hành trình vui sướng. Trương Lãng còn tại cố gắng quan sát hai bên phong cảnh, đột nhiên có thể thấy rõ ràng hai bên phong cảnh, nghe được phi hành xe thanh âm, mới phát hiện phi hành xe đã ngừng, mà lại cửa cũng đều mở ra. Xuống xe. Thượng Quan Linh Yên đẩy chưa kịp phản ứng Trương Lãng, nàng sớm đã thành thói quen Trương Lãng loại này thỉnh thoảng ngẩn người tính cách, mỗi khi nhìn thấy một chút tiên tiến tiến độ vật lúc, Trương Lãng đều là cái này bức biểu hiện. Trương Lãng vuốt vuốt cái mũi, sau khi xuống xe, quay đầu nhìn xuống phi hành xe, đang phi hành xe đóng cửa lại pha lê bên trên tiểu nhân hướng về phía Trương Lãng vất vất tay, còn là một cái mặt quỷ, tựa như là đang cười nhạo hắn ngạc nhiên giống như. Bị một chiếc xe kinh bị, cái này Trương Lãng tuyệt đối không thể nhịn, bóp bóp nắm tay vừa mới chuẩn bị hảo hảo cùng phi hành xe lý luận, lý luận, kết quả không đợi hắn động thủ, phi hành xe đã siêu một tiếng sông không còn hình bóng, đứng tại ngoài xe mới có thể càng thêm trực quan nhìn thấy phi hành xe tốc độ, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, phi hành xe liền xông ra ánh mắt. Loại tốc độ này Trương Lãng thực sự không cách nào tưởng tượng. Tinh tế truyền tống môn cùng đồng dạng truyền tống môn so sánh phải lớn rất nhiều, cả tòa truyền tống môn ngoài có trọng binh trấn giữ, bất kỳ cái gì sinh vật không có thủ tục đều không cho phép tới gần truyền tống môn. Truyền tống môn kết nối lấy quá nhiều ngoài hành tinh hệ, mặc kệ là hệ Ngân Hà bại hoại đi ra ngoài, vẫn là ngoài hành tinh hệ bại hoại chạy vào, đối hệ Ngân Hà tới nói đều không phải là chuyện tốt, cho nên mỗi một cái từ hệ Ngân Hà rời đi hoặc là từ bên ngoài đi tới sinh vật đều muốn trước làm thủ tục. Sau đó mới có thể sử dụng tinh hệ truyền tống môn. Trải qua một phen tin tức thẩm tra đối chiếu về sau, tại thượng quan linh yên dẫn đầu dưới, Trương Lãng đi tới tinh hệ truyền tống môn trước, tinh hệ truyền tống môn cao tới mấy chục mét, bị chia làm hai bộ phận, một cái là nhập khẩu, một cái là lối ra, mặc kệ là lối ra vẫn là nhập khẩu, đều có ngoài hành tinh hệ sinh vật tại xếp hàng, từng cái dáng dấp hình thù kỳ quái. Trương Lãng đã sớm tại hoang vu tinh cầu gặp qua rất nhiều alien, bởi vậy cũng là không phải quá yếu mệt. Chỉ là có chút cảm thán tinh hệ truyền tống môn quy mô. Tiến vào cự thán tinh hệ về sau, hết thể đều muốn hành sự cẩn thận, có thể không gây chuyện cũng không cần gây chuyện. Thượng quan Linh Yên đứng tại truyền tống môn trước dặn do bên người mấy cái học sinh, ai ngờ sau đó họa phong nhất chuyển, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn trầm giọng nói, nếu là có ả lì ẻn dám treo chọc chúng ta, cũng không cần nhiều lần nhường nhịn, trực tiếp đánh liền xong việc. Chương lãng nhìn một chút bị cổ động có chút nóng sôi máu đằng thượng quan Dũng cùng Long Thanh, Đối tinh không học viện phái thượng quan Linh Yên làm dẫn đội đạo sư sinh ra một kia hoài nghi, có hung hăng như vậy đạo sư dẫn đội, không có chuyện mới có quỷ. Lao sư yên tâm, ạ lì ẹn nếu là dám không có việc gì kiếm chuyện, ta nhất định đầu góc đều cho hắn đánh ra tới. Long Thanh một bộ không sợ phiền phức lớn thanh niên nhiệt huyết dạng. Thượng quan Dung cũng vội vàng lấy khua tay nói, đã sớm nghi tại thế giới hiện thực đánh mấy cái khủng long chơi đùa, trước kia tổng không có cơ hội, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thượng quan Linh Yên Hải lòng hướng về phía Thượng quan Dũng cùng Long Thanh nhẹ gật đầu, không có nghe được Thân Vũ Phỉ cùng Trương Lãng phát biểu ý kiến, một đôi đôi mắt đẹp trừng mắt hai người. Thân Vũ Phỉ dùng lời nhỏ nhẹ huyền chuyển nói: "Đạo sư, ta là đi tham gia văn so, chuyện đánh nhau liền không tham dự đi." "Tốt thuộc nữ, thật ôn nhu, không hổ là nữ thần." Thượng quan Dũng cùng Long Thanh hai cái nhiệt huyết thiếu niên, trong hai mắt tràn đầy sẽ phải yêu đương tiểu hướng tâm, một mặt ngu dại nhìn đối phương. Thượng quan Linh Yên hơi nhíu mày, Mặc dù có chút không cao hứng nhưng cũng không nói cái gì, sau đó nhìn Trương Trừng lấy người cuối cùng Trương Lãng. Trương Lãng giơ lên một cái tay làm dáng đầu hàng, cười làm lành nói, "Ngươi nói đánh ai liền đánh người đó, cái này còn tạm được." Nghe được Trương Lãng trả lời, Thượng quan Linh Yên hài lòng thu hồi ánh mắt, huy động cánh tay la lớn, "Xuất phát, đi cự thản tinh hệ." Nói xong, cái thứ nhất đi vào cao tới mấy chục mét, lóe tia sáng kỳ dị truyền tốc môn. Long Thanh cùng Thượng quan Dũng một trái một phải đứng tại thân vũ phỉ bên cạnh. lấy lòng nói, "Nữ thần, chúng ta cùng đi." Thân Vũ Phỉ không để ý đến hai người, thay đổi thân thể đi vào Trương Lãng bên người, Ôn Nhu nói, "Trương Lãng đồng học, nghe nói ngươi đánh bại Âu Dương Huyết, vậy ngươi nhất định rất lợi hại, đến cự thản tinh hệ, có thể hay không làm phiền ngươi bảo hộ ta? Ta chỉ là đi tham gia văn so, tu luyện một mực là ta yếu hạng. Có chuyện giấu ở trong lòng rất lâu, hôm nay ta quyết định nói ra." Trương Lãng không có trước tiên đáp ứng Thân Vũ Phỉ lời nói, mà là có chút phiền muộn ngước nhìn bầu trời. Chuyện gì nha? Thân Vũ Phỉ bị Trương Lãng bộ dáng này hấp dẫn, tạm thời quên đi mới vừa nói để Trương Lãng bảo hộ mà nói. Kỳ thật Âu Dương Huệ không phải ta đánh bại, là chính hắn bay ra lôi đài, ta căn bản nhất điểm đều không lợi hại, ngươi vẫn là tìm đừng công ty bảo hiểm nhân dân hộ đi. Nói xong, Trương Lãng bước xuống Thân Vũ Phỉ đi vào tinh hệ chi môn, đi vào trước đó, trong lòng phát ra một trận cười lạnh, nếu không phải là hắn tinh thần lực vượt qua thường nhân, thật là có khả năng bị ngoại biểu, đồng hồ, nhu nhược Thân Vũ Phỉ lựa gạt. Mặc dù đối phương nấp rất kỹ, nhưng cảm giác bén nhạy để Trương Lãng biết rõ, thân Vũ Phỉ giống như long thành, là thâm tàng bất lộ cao thủ, ngẫm lại cũng thế, nếu quả như thật là một cái tay trói gà không chặt người, Tinh Không Học viện như thế nào lại yên tâm để nàng tham gia nguy hiểm trùng điệp học viện giao lưu hội? Chương 647: Màn đêm sắc cơ. Ngươi! Thân Vũ Phỉ tức giận dậm chân, chưa bao giờ bị nam nhân cự tuyệt quan nàng, lần thứ nhất nếm đến bị một cái nam nhân không nhìn tình cảnh lúng túng. Thượng quan Dung cảm khái nói, thần tượng chính là thần tượng, ngay cả nữ thần đều không đệ va mắt. Có lẽ là bởi vì nhận Trương Lãng tiêu sái anh tuấn bóng lưng ảnh hưởng, Thượng quan Dung phát hiện Thân Vũ Phỉ giống như cũng không có vừa rồi xinh đẹp như vậy, mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là một mình đi vào quan môn. Long Thanh nhìn một chút quan môn, lại nhìn một chút bên người Thân Vũ Phỉ, cuối cùng vẫn lưu tại nguyên địa, vô ngữ bảo đảm nói, Thân Vũ Phỉ đồng học, đến cự thản tinh hệ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ta ân Long Thanh đồng học Thân Vũ Phỉ thu hồi phẫn nộ thần sắc, mỉm cười lại xuất hiện ở trên mặt, sóng vai cùng mơ mơ màng màng Long Thanh cùng đi tiến vào quang môn bên trong. Nữ thần thế mà biết tên của ta, nữ thần thế mà biết tên của ta tiến vào quang môn trước đó, Long Thanh ở trong lòng không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Đây chính là sợ Long Sinh sống cự thản tinh hệ. Trương Lãng say mê hít vào một hơi, cự thản tinh hệ không khí có chút ẩm ướt, nhưng lại vô cùng mê mệ, hệ Ngân Hà, Trương Lãng chỉ đi qua 2 cái hành tinh, một cái là Hoang Vu tinh cầu, Nơi nào không khí 10 phần khô giáo, không thích hợp nhân loại sinh tồn, một cái khác chính là địa cầu. Mặc dù bây giờ nhân loại khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, nhưng tụi hồ địa cầu hoàn cảnh cải thiện cũng không phải là rất rõ ràng, trong không khí y nguyên có một chút nhỏ bé ô nhiễm, cùng cự thận tinh. Hệ không khí vừa so sánh, trên lệch liền ra. Tinh hệ truyền tống môn bên ngoài có mấy cái mặc quần áo khủng long trông coi, trong đó một cái ngay tại xem xét thượng quan linh yên tin tức, đối phương xem xét rất nhanh. Cũng hiện tại Trương Lãng từ truyền tống môn gia 2 giây tạ hữu thời gian, đối phương liền giá hiệu thượng quan linh yên, có thể dẫn người rời đi. Nơi này là cự Thản tinh hệ biên giới tinh cầu, chúng ta muốn đi chính là cự Thản tinh hệ Viễn Cổ Xanh Hóa tinh cầu, Viễn Cổ Xanh Hóa là khủng long tộc thần thánh nhất tinh cầu, khủng long tộc Tường Long học viện ngay tại Viễn Cổ Xanh Hóa tinh cầu phía trên, kia là một châu nghe tiếng vũ trụ trên vạn năm cổ lão học viện, cũng là tổ chức lần này học viện giao lưu hội địa phương. Thượng quan Linh Nghiên vừa đi vừa cùng người bên cạnh giảng giải cự thần tinh hệ sự tình. Long Thanh, Thượng quan Dũng, Thân Vũ Phỉ ba người nghe Thượng quan Linh Nghiên giải thích, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên biểu lộ, hẳn là đã sớm biết cự thần tinh hệ sự tình, chỉ có Trương Lãng là lần đầu tiên nghe được những này, một bên hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh bốn phía, một bên cẩn thận lắng nghe Thượng quan Linh Nghiên giảng giải. Người chính là Trương Lãng. Ngay tại Trương Lãng trải qua trước đó xem xét Thượng quan Linh Nghiên tin tức khủng long tộc bên người lúc, Cái kia khủng long bộ phát ra một cỗ khí thế bén nhọn, một đôi mắt châu bên trong tựa hổ có ánh lửa đang nhấp nháy. Khủng long khí thế mặc dù lăng lệ, nhưng đối Trương Lãng nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Khí thế sắp đụng phải Trương Lãng thân thể lúc, phảng phất có một đạo nhìn không thấy lỗ đen, trực tiếp đem khủng long tản ra khí thế thôn phệ hầu như không còn. Trương Lãng còn chưa mở lời, Thượng Quan Linh Yên vượt lên trước một bước ngăn tại Trương Lãng trước mặt, sắc mặt lạnh dần nói, "Hắn là tới tham gia 3 năm một lần học viện giao lưu hội, ngươi nghĩ đối ta học sinh làm cái gì?" Khủng long tộc đúng không sẽ bị nhân loại đánh bại, lần sau gặp lại lúc, ngươi chắc chắn bị giơ lên rời đi cự thản tinh hệ. Khủng long thu liễm khí thế, nhưng trong mắt ánh lửa nhưng không có biến mất, âm thanh khác không nhỏ, bốn phía khủng long thủ vệ đều nghe được lời hắn nói, vô số đạo cừu thị ánh mắt đồng thời nhìn về phía Trương Lãng, nếu không phải Trương Lãng tham gia giao lưu hội thân phận, lúc này, nói không chừng, đã có khủng long trực tiếp khai hỏa. Trương Lãng một mặt vô tội vướt vướt cái mũi, cười hắc hắc nói, khủng long tộc quả nhiên không phải một cái hữu hảo chủng tộc. Vừa mới đến, liền chúc phúc ta nằm rời đi, vị báo đáp lời chúc phúc của ngươi, tại giao lưu hội bên trên, ta nhất định nhiều đánh ngã mấy cái khủng long. Cuồng vọng vô tri nhân loại, ngươi ngạo mạn sẽ tại Tường Long học viện kết thúc. Khủng long mắt nhìn ngăn tại trước mặt thượng quan linh nghiền, trùng điệp hừ một tiếng, huy động móng đuốt lớn tiếng ra lệnh, thủ vững cương vị, Tường Long học viện là sẽ không để cho cái này ghê tởm nhân loại còn sống rời đi cự thảm tinh hệ. Bốn phía khủng long nghe vậy thu hồi cựu thị ánh mắt, từ khi Hoang Vu đại giám ngục sự kiện qua đi, Trương Lãng tại khủng long tộc nội bộ cơ hồ đến toàn lòng công địch tình trạng, không chỉ có là khủng long tộc, mấy cái khác chủng tộc cũng kém không nhiều, phàm là Trương Lãng dám xuất hiện tại bọn hắn tinh hệ, rất có thể phải đối mặt vô cùng vô tận các loại ám sát thủ đoạn. Ta mang tới người một cái cũng sẽ không ít. Thượng quan Linh Nghiên quay người tiếp tục đi lên phía trước, tựa hồ cảm thấy lời mới vừa nói không đủ nghiêm cẩn, dừng lại một chút nói bổ sung, một cái cũng sẽ không chết. Vô chi tự đại nhân loại. Thủ vệ khủng long khinh bỉ nhìn xem Thượng quan Linh Nghiên bóng lưng. cũng không có cùng nàng tranh chấp, tiếp tục xử lý công việc trong tay, chỉ có ngẫu nhiên nhìn về phía Trương Lãng ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Long Thanh sùng bái nói: "Trương Lãng, thật không nghĩ tới tên của ngươi ngay cả một cái bình thường sợ Long Đô biết, thật sự là cho ta hệ ngân hà tăng thể diện a." Ha ha. Trương Lãng lễ phép mà không mất cười cười xấu hổ. Thượng Quan Dung ở một bên ôm Long Thanh bả vai, lớn lối nói: "Bất quá là một đám bò sắp nhỏ, Lăng Ca tùy tiện động động chân liền có thể giẫm chết một mảng lớn." chỉ cần đi theo Lãng Ca Hỗn, cam đoan không có một cái nào bỏ sót dám trêu chọc chúng ta. Bớt cái. Trương Lãng vô xuống thượng quan Dũng cái ót, nhìn xem bốn phía không có hảo ý khủng long, nơi này chính là khủng long tộc không phải hệ ngân hà nhân tộc địa bàn, bên người khắp nơi đều là khủng long, thượng quan Dũng cái miệng rộng này cũng không sợ gây nên chúng nộ. Thượng quan Dũng luốt luốt bị đánh đau cái ót, hắc hắc cười khúc khích không nói chuyện, hắn cũng là lần đầu tiên tới cự thản tinh hệ, đối hết thảy trùng quanh đều cảm thấy yêu kỳ. Dân dân rời xa truyền thống môn về sau, Trương Lãng cố ý quay đầu nhìn xuống, phát hiện khủng long tộc truyền thống môn cùng hệ ngân hà tinh hệ truyền thống môn không chênh lệch nhiều, từng cái hình thù kỳ quái alien tại tinh hệ chi môn ra ra vào, vào nếu như không phải trật tự dành mạch, thật là có loại đi dạo chợ bán thức ăn các nhìn. Ngươi chính là Trương Lãng đi. Do xét hoàn cảnh chung quanh Trương Lãng, đột nhiên lại nghe được một cái tiếng hỏi, hơi không kiên nhẫn quay đầu, vốn cho rằng lại là tràn ngập địch ý khủng long, quay đầu mới phát hiện, không phải khủng long. mà là một cái người lùn nhỏ, chân ngắn tổng. Ba chữ vô ý thức đã nói ra. Người quả nhiên là Trương Lãng. Trước mặt chân ngắn tổng cái đầu chỉ có 1.2m, nhưng hắn trên người cơ bắp lại dị thường phát đạt, một đôi cánh tay tráng kiện cơ hồ cùng đùi không sai biệt lắm, trong lúc giơ tay nhấc chân hai tay cơ bắp đều tại cổ động, sau lưng có một thanh búa, quan sát tỉ mỉ lấy Trương Lãng. Trương Lãng cơ cao lâm hạ nhìn trước mắt chân ngắn tổng, nghi ngờ nói, ngươi cũng là tới tham gia học viện giao lưu hội. Không sai. Ta gọi tên gọi Màn đêm sát cơ, khả năng cái tên này đối với ngươi mà nói so sánh lạ lẫm, ta tại thế giới thứ 3 tên gọi nghỉ đêm đầu đường, cái này ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Màn đêm sát cơ nhìn như trung hậu đảng hoàng bề ngoài hạ luôn cảm thấy ẩn giấu đi một viên cuồng bạo sát tâm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới dã thú, để Trương Lãng vô ý thức muốn cùng đối phương kéo dài khoảng cách, không muốn hắn ly hôn quá gần, sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Chương 648, Đàng hoa bông bại. Đây không phải Trương Lãng lão giác, Long Thanh, Thượng quan Dung cùng thân Vũ Phệ ba ngày khi nhìn đến màn đêm sát cơ lần đầu tiên thời điểm, liền bản năng đi tới nơi xa, này cũng không thể nói rõ bọn hắn e ngại đối phương, chỉ là người tại bản năng ý thức hạ muốn rời xa nguy hiểm mà thôi. Trương Lãng ngóc ngóc lỗ tai, nghỉ đêm đầu đường cái tên này hắn đương nhiên biết, trong trò chơi một mực cắn chặt cấp bậc của hắn, nhìn đối phương ve vang đáp ý bộ dáng, cô ấy nói, mặc kệ là màn đêm sát cơ vẫn là nghỉ đêm đầu đường, ta đều chưa từng nghe qua, muốn không, có chuyện khác? Liền đi trước a." Nói, quay người liền hướng đi về trước, căn bản không cho Màn đêm sát cơ cơ hội nói chuyện. Màn đêm sát cơ không cùng đi lên, chỉ là đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Trương Lãng bóng lưng, trong hai mắt thỉnh thoảng lóe qua một tia dị dạng qua mang, tay phải có chút lay động, cùng lúc đó, sau lưng của hắn lơi bứa thế mà đi theo tay phải cùng một chỗ sinh ra rất nhỏ run, run run, giống như là muốn không kịp chờ đợi lao ra giết địch đồng dạng. "Sát cơ, bình tĩnh một chút, nơi này không phải giao lưu hội sân bãi." Trở giao lưu hội thời điểm tại Zết hắn không nguyện. Ngay tại màn đêm sát cơ sắp khống chế không nổi chính mình thời điểm, một đôi rải rộng bàn tay rơi vào hắn trên bờ vai, để hắn dần dần khôi phục lý trí. Lanka hiện tại so Đại Minh tinh còn nổi danh hơn a, đi đến cái nào đều có sinh vật ngoài hành tinh nhận biết, không giống trong hệ ngân hà những cái kia đại minh tinh, một khi ra hệ ngân hà ra ngoài tinh hệ, ngay cả cái fan hâm mộ đều không có. Long Thanh học thượng quan Dũng trực tiếp đem Sương Hồ đội thành Lanka. Thượng quan Dũng ở một bên phụ hòa nói, "Đương thế ngươi cũng không nhìn một chút là ai, Lãng Ca danh tự đã sớm vang vọng toàn bộ vũ trụ, về sau hảo hảo đi theo Lãng Ca hỗn, nhất định có chúng ta ra mặt ngày đó. Đúng, đúng, đi theo Lãng Ca hỗn, không quan tâm là Thất Tinh quân liên minh vẫn là Bát Tinh cựu Tinh, chỉ cần dám trêu chọc Lãng Ca, hết thảy đem bọn hắn thu thập. Long Thanh tựa như không nghe ra trước đó cái kia khủng long cùng chân ngắn tộc là Tiểm Trương Lãng phiên phước, đơn giản coi hắn là thành sùng bái thần tượng. Trương Lãng nhấc đầu rướn rướn huyết thái dương, mặt đen lại nói, các ngươi đủ à? Nếu là tại nói bậy, ta cũng không khách khí. Thượng quan Dung cùng Long Thanh lập tức biến thành một bộ bé ngoan dáng vẻ, thỉnh thoảng đánh giá Trương Lãng thân vũ phỉ không nghĩ tới Trương Lãng ở hành tinh khác hệ như thế có thể kéo cử hận, trong lòng có chút ít đắc ý, để ngươi không nguyện ý bảo hộ ta, đáng đời khắp nơi đều là cửu gia. Thượng quan Linh Nghiên đã sớm nghĩ đến tình huống dưới mắt, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ở phía trước dẫn đường đi đến một cỗ phi hành trước xe. Khổng Long tộc phi hành xe lớn nhỏ cùng hệ ngân hà ngồi chen lện rất lớn. Chiều cao 8 mét thân xe, bên trong chỗ ngồi mỗi một cái khoảng cách cũng vô cùng lớn, đây đều là vì khủng long tộc đại thể hình chuẩn bị. Phi hành xe cách xa mặt đất chừng 1 mét chống rống lơ lửng, làm Thượng quan Linh Yên đi vào trước xe lúc, một cái thang lầu từ nơi cửa xe để xuống, thuận thang lầu tiến vào phi hành trong xe, ngoại trừ không gian bên trong to đến không tưởng nổi bên ngoài, đồng dạng không có điều khiển lái xe. Đến có thể truyền tống viễn cổ xanh hóa tinh cầu gần nhất truyền tống môn. Thượng quan Linh Yên chờ tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Đối phi hành trước xe phương pha lên nói ra địa phương muốn đi. Không số 582 phi hành xe thật cao hướng phục vụ cho ngươi, dự tính thời gian sử dụng 5 phút đồng hồ. Mặc dù khủng long tộc phi hành xe chỉnh thể lớn rất nhiều, nhưng tốc độ lại cùng hệ ngân hà phi hành xe không sai biệt lắm. Siêu một tiếng bên trong, phi hành xe liền xông ra ngoài. Tại Trương Lãng cố gắng muốn nhìn rõ hai bên đường chợt lóe lên phong cảnh lúc, Thừa quan vô địch xuất hiện ở Tinh Không Học viện lãnh đạo văn phòng. Hiệu trưởng Lần này đi giao lưu hội học sinh cùng lão sư thật không có vấn đề sao? Lão sư còn chưa tính, thượng quan Linh Yên thực lực coi như không tệ, trừ phi khủng long tộc dám trực tiếp hướng hệ Ngân Hà tiến chiến, không phải cũng không dám đối Tinh Không Học viện lão sư ra tay, nhưng học sinh mới đi bốn cái, có phải hay không, có chút quá ít, giao lưu hội thua cũng liền thua, chúng ta hệ Ngân Hà thưởng xuyên tại văn so với phía trên thua, đây là sự thật, nhưng là vạn nhất bốn người bọn họ đều chết ở đâu Tinh Không Học viện phó hiệu trưởng? Đàm hoa bông vải một mặt nóng nảy ở văn phòng đi tới đi lui, học sinh bên trong có cái Thượng Quang Dũng, nếu là hắn tại giao lưu hội bên trên sẽ ra chuyện, làm đạo sư cùng tỷ tỷ Thượng Quang Linh Yên có thể khoanh tay đứng nhìn sao, dù. N.G. Chân nghĩ cũng nghĩ ra Thượng Quang Linh Yên tuyệt đối sẽ không nhìn xem đệ đệ của mình bị ạ lì ẹn đánh chết, Thượng Quang Dũng nếu thật là đổ vào trên lôi đài, Thượng Quang Linh Yên chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho đến lúc đó, sự tình coi như phiền thoái. Thượng Quang Vô Địch ngồi đang làm việc trước bàn. Có rất ít người biết hắn là tình không học viện hiệu trưởng, nhìn xem đi tới đi lui Đàm Hoa Băng bại, trầm giọng nói, bọn hắn là muội muội của ta cùng đệ đệ, ta cái này làm ca ca đều không lo lắng, ngươi có cái gì tốt lo lắng, ta đúng không sẽ để cho bọn hắn đi chịu chết, lần này giao lưu hội hẳn là sẽ rất đặc sắc. Là rất đặc sắc. Đàm Hoa Băng bại một mặt nụ cười khổ sở, đứng tại bàn trước mặt nhìn thẳng ngồi thượng quan vô địch, thượng quan Linh Yên cùng thượng quan Dũng trước đó tạm thời không để cập tới. Vì cái gì để Trương Lãng đi tham gia lần này giao lưu hội? Hiện tại Khủng Long tộc coi như nói hận hắn tận xương cũng không đủ, lại càng không cần phải nói cùng Khủng Long tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ cái khác lục đại tinh hệ, mỗi một cái tinh hệ trong bóng tối đều muốn đem Trương Lãng cho tháo thành tám khối, chém. Thành nguên mảnh, dạng này người chúng ta vốn nên hảo hảo bảo hộ mới đúng, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem hắn đưa đến cự thản tinh hệ, ta rất lo lắng hắn sẽ bị giơ lên trở về. Ha ha. Thượng Quan vô địch về sau sẽ dịch cái ghế. Hai chân vảnh đến trên mặt bàn, hai tay đệm ở sau đầu, cười đủ về sau, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút thương cảm nói, cũng là bởi vì có Trương Lãng tồn tại, ta mới khiến cho Linh Yên cùng Thượng Quan Dũng đi tham gia giao lưu hội, những năm qua mỗi một lần giao lưu hội, hệ ngân hà đều sẽ có chỗ tử thương, đó cũng đều là chút vốn nên có vô hạn mỹ hảo nhân sinh người trẻ tuổi, cuối cùng lại chết tại lần lượt cùng A Ly ầm ầm so tài giao lưu hội. Bên trên, gần nhất trước mắt ta luôn luôn thường xuyên hiện ra những cái kia tử vong người trẻ tuổi. Bọn hắn dùng một loại không cam lòng ánh mắt nhìn ta, giống như là tại nói cho ta, bọn hắn đối cõi đời này ở giữa còn có vô hạn lưu luyến, làm sao tại nhân sinh vừa mới bắt đầu thời điểm, liền chết đâu. Hiệu trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Đàm Hoa Bông vậy trong lòng ẩn ẩn có một cái to gan suy đoán, chỉ là không dám xác nhận, có chút cử động bất an xoa xoa hai tay, con mắt nhìn chằm chằm thượng quan vô địch, giống như là một cái chờ đợi hình phạt kết quả tù phạm. Thượng quan vô địch đằng một chút đứng người lên, Đi vào bên cửa sổ, lúc này chính là tan học thời gian, học sinh lớp 5, lớp 3 từ phòng học đi tới, có chính vui vẻ chạy, có tương đối chậm ung dung hành động, còn có đang truy đuổi đùa giỡn. Tốp đẹp giường nào niên kỷ, hệ Ngân Hà đã không phải là bị xâm lược chiến tranh liên đại, mặc dù làm hệ Ngân Hà một viên, mỗi thời mỗi khắc đều không nên quên cảnh giác kẻ xâm lược, nhưng ít ra, ta cảm thấy không nên tại khiến cái này học sinh đi bước lên sinh mệnh, mà chúng ta lại núp ở phía sau phương chỉ có thể lo lắng nhìn xem. Thượng quan vô địch trên mặt kiên nghị thần sắc càng rõ ràng. Nghe xong Thượng quan vô địch lời nói, Đàm Hoa Bông vội thở dài nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn liền nghĩ đến khả năng này, có thể đợi đến Thượng quan vô địch thật nói ra về sau, hắn mới dám lòng ra một hơi này, Thượng quan vô địch chỉ là Tinh Không Học viện vinh dự hiệu trưởng, bình thường rất ít tại học viện, người bình thường ngay cả gặp hắn một lần cơ hội đều không có, tương phản Đàm Hoa Bông vại mới là học sinh công nhận hiệu trưởng, an ở đều trong Tinh Không Học viện. Chương 649: Viễn cổ xanh hóa. Tinh không học viện hài tử đối Đàm Hoa Bông vãi tới nói tựa như con của mình, mỗi một lần giao lưu hội bắt đầu thời gian, cũng là Đàm Hoa Bông vãi gian nan nhất thời điểm, thời thời khắp khắp đều đang lo lắng cái kia hội học sinh chết, làm sao cùng chết đi học sinh ra trưởng giải thích. Đối Tinh không học viện học sinh tới nói, cách mỗi 3 năm là một lần có sinh mệnh nguy hiểm giao lưu hội, có thể đối Đàm Hoa Bông vãi tới nói, cách mỗi 3 năm tựa như là cần trải qua một lần lột da kiếp nạn, loại cảm giác này thực sự hỏng bét đầu. nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác tìm không thấy biện pháp giải quyết, vì để cho học sinh có thể sống thật khỏe trở về, mỗi một lần chọn lựa tham gia học viện giao lưu hội nhân viên, hắn luôn luôn trước tìm ra bình thường làm người so sánh tàn. Nhẫn, sau đó tại thông qua nghiêm khắc huấn luyện gia tăng bọn hắn sinh tồn năng lực, cho dù dạng này, mỗi lần giao lưu hội vẫn vẫn là có học sinh tử vong. Thượng quan vô địch rời đi cửa sổ, chăm chú nhìn xem Đàm Hoa bưng bại, thanh âm trầm giọng nói, ý của ta là Lần này là hệ Ngân Hà một lần cuối cùng tham gia học viện giao lưu hội, nếu như giao lưu hội quy củ không thay đổi, không thể cam đoan an toàn của học sinh, như vậy sau này hệ Ngân Hà đem sẽ không ở phân ra gì một cái học sinh đi tham gia giao lưu hội. Chuyện này ngươi cùng sư phụ mang đội trưởng Quan Linh Nghiên nói qua sao? Đàm Hoa Bông vội kích động tay có chút run rẩy, cuối cùng không cần cách ngôi ba năm giống độ kiếp đồng dạng lo lắng hãi hùng. Thượng quan vô địch lắc đầu nói, ngươi là người thứ nhất người biết chuyện này. Tạm thời ta còn không có ý định đem chuyện này nói ra, hết thảy chờ lần này giao lưu hội kết thúc về sau tại làm dự định. Nói tới chỗ này, thượng quan vô địch trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười, thấp giọng nói, có lẽ có người đã sớm minh bạch ta ý tứ, nói không chừng không cần chúng ta hệ ngân hà nói ra, giao lưu hội tiếp tục nhiều năm huyết tinh quy củ liền sẽ bởi vì người kia mà hoàn toàn thay đổi. Hiệu trưởng nói là. Đàm Hoa Đông lại có chút không nghĩ ra, luôn cảm thấy hiện tại thượng quan vô địch cùng trước kia có khác nhau rất lớn. người hay là người kia, điểm ấy Đàm Hoa Bông lại vẫn là dám xác định, nhưng không biết tại sao, chính là cảm thấy trước mặt cái này Thượng Quan Vô Địch không có lấy trước như vậy sát phạt quả đoán, lúc này ở Đàm Hoa Bông lại trong lòng có một câu không có nói ra, nguyên lai hiệu trưởng cũng là người, cũng hưu tâm mềm thời điểm a. Về sau ngươi tự sẽ minh bạch. Thượng Quan Vô Địch thân ảnh không có bất kỳ cái gì báo hiệu biến mất ở văn phòng, chỉ để lại đầu góc mơ hồ Đàm Hoa Bông lại, tối đầu suy tư điều gì? Cự Thản Tinh Hệ lại một lần nữa trải qua một đạo truyền tông môn, chưng lãng một đoàn người cuối cùng đi tới khủng long tộc thần thánh nhất tinh cầu, Viễn cổ xanh hóa. "Oa, đây chính là Viễn cổ xanh hóa tinh cầu à?" Long Thanh một bộ ngạc nhiên sợ hãi thán phục dạng, "Ta chỉ ở vũ trụ trong video thôi qua, đây là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy lớn như vậy cây, cùng lớn như vậy sinh vật." Thượng quan Dũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc, "Mau nhìn, mau nhìn, đó chính là hình thể dài nhất địa chân long." Tại trong video nhìn cùng tại trong hiện thực nhìn loại cảm giác này thật không giống a. Trương Lãng thuận ánh mắt nhìn quá khứ, chỉ gặp một đầu tính cả cái đuôi cùng thật dài cổ không sai biệt lắm có dài hơn 30 thước khủng long nhàn nhã từ mấy người bên người đi qua, Trương Lãng mơ hồ nhớ kỹ không có hôn mê trước đó, giống như ở trong sách thấy qua địa trấn long miêu tả, nghe nói là dài nhất khủng long, nhìn xem giống như là một hàng lựa nhỏ xe địa trấn long, Trương Lãng kìm lòng không được a tức bẹp miệng, suy nghĩ lung tung nói, nếu là còn có thể trở lại quá khứ Nhất định phải tại khủng long tinh cầu làm chút ảnh chụp mang về. Bá Vương Long, kia là Bá Vương Long thượng quan quân kích động đuốt long thành, nhìn cách đó không xa đi tới Bá Vương Long, chờ đối phương đến gần về sau mới phát hiện, tại Bá Vương Long trên thân ngồi một cá thể hình nhỏ bé khủng long. Đối với Bá Vương Long trương lãng quá quen thuộc, không có trước khi hôn mê nhìn qua rất nhiều liên quan tới Bá Vương Long phim, lúc ấy xem phim thời điểm, hắn làm sao cũng sẽ không nghi tới, có một ngày thế mà lại nhìn thấy sông Bá Vương Long Hơn nữa còn là một đầu biết nói chuyện, có trí tuệ bá vương long, chỉ bất quá bá vương long mà nói lại không thể nào hữu hảo. Lại là ngoài hành tinh Dếnh Úy. Hiếm thấy nhiều quái. Thân cao gần cao 5m bá vương long cư cao lâm hạ nhìn xem Trương Lãng một đoàn người, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Thượng quan Dung trên mặt kích động thần sắc trong nháy mắt biến mất, khuôn mặt đỏ bừng lên, phẫn nộ quát, "Bọn sắp nhỏ, ngươi dám nói bản thiếu gia là Dếnh Úy?" Bá vương long dương lên cổ, một bộ không muốn phản ứng Thượng quan Dung cao ngạo dạ. Thượng quan rung vén tay áo lên liền muốn động thủ, đúng lúc này, một mực ngồi trên người Bá Vương Long cỡ nhỏ khủng long nhảy xuống tới, nhìn không ra là cái gì chủng loại khủng long, từ hình thể nhìn hẳn là cùng cậu đầu con sư, cuộn cả một cái chủng loại, Trương Lãng suy đoán khả năng loại này khủng long tại khủng long tộc địa vị cao nhất, cho nên mới có thể để cho hung mãnh sư Bá Vương Long làm thú cưỡi. Các vị thực sự không có ý tứ, Bá Vương Long tính cách chính là như vậy, bọn hắn não dung lượng tương đối nhỏ, chỉ có đơn giản trí lực, cơ hồ không có suy nghĩ logic năng lực. cũng chính là các ngươi nhân tộc thường nói cái chủng loại kia nói chuyện không thông qua đại não, hy vọng các vị nhân tộc khách nhân không cần để ý. Nhảy xuống cùng long móng đuốt vỗ xuống cái trán, dứt mình nói, "Quên tự giới thiệu mình, ta là phụ trách tiếp đãi nhân tộc Tinh Không Học viện chúc Long Hành, từ các ngươi tiến vào Viễn Cổ Xanh Hóa giờ khắc này lên, mặc kệ có vấn đề gì đều có thể hỏi thăm ta, ta sẽ một mực phục vụ đến các vị rời đi Viễn Cổ Xanh Hóa mới thôi." Chúc Long Hành đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, Thượng quan Dung cũng không tiện đang cùng Bá Vương Long động thủ, người ta cũng nói đây là một cái không có cái gì chí lực ra hỏa, nếu là tại chấp nhặt với hắn, chẳng phải là nói mình còn không bằng một cái kẻ ngu. Trương Lãng như có điều suy nghĩ nhìn xem trúc long hành, mấy câu vừa ra khỏi miệng, liền hóa giải một trận chiến đấu, mà lại nói ra lý do còn để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, ám châm nói, thật sự là không đơn giản a, mới tiến vào viễn cổ xanh hóa liền gặp khó chơi như vậy đối thủ. Giống như vậy khó chơi đối thủ đằng sau không biết còn có bao nhiêu. Viễn cổ xanh hóa phương tiện giao thông đều là một chút cỡ lớn trí lực rất thấp khủng long, hy vọng các vị có thể thích ứng. Trúc Long hành huy động một chút móng vuốt, sau đó mặt đất phát sinh một trận lại một trận run rẩy âm thanh, mấy cá thể hình khủng long khủng long đi tới, tại trên lưng của bọn nó cài đặt lớn nhỏ không đều chỗ ngồi, chỗ ngồi phía trên còn có che gió che mưa bằng tử, mấy cái cỡ lớn khủng long đi vào Trúc Long hành tọa kỵ trước, chậm rãi cúi xuống chân trước quỳ một chân trên đất. Đầu thật sâu ghé vào trên ủi. Thượng quan Linh Yên thân thể nhoáng một cái, sau một khắc liền xuất hiện tại một đầu khủng long trên lưng, tùy ý ngồi trên ghế, nhìn về phía phía dưới Trương Lãng đứng người, nói: "Lên đây đi, nơi đây khoảng cách Tưởng Long học viện không tính quá xa, cũng liền mười mấy phút lộ trình." Long Thanh một mặt ân cần đứng tại thân vũ phỉ bên người, lấy lòng nói: "Thân vũ phỉ đồng học, chúng ta cùng tiến lên đi, nếu là khủng long dám làm tổn thương ngươi, ta cũng tốt kịp thời bảo hộ ngươi." Chương 650, chúc long hành. Thân Vũ phỉ thị uy tính mắt nhìn Trương Lãng, ý kia phảng phất là đang nói, ngươi không bảo vệ ta, có là nguyện ý bảo hộ ta người, sau đó mỉm cười gật đầu nói, tạ ơn Long Thanh đồng học. Nói ngay tại Long Thanh đồng hành đi vào nửa quỳ khủng long tọa kỵ trước, giẫm lên khủng long một đầu tráng kiện đùi, đạp lên khủng long phần lưng. Mỗi một cái khủng long trên lưng cái ghế đều có mấy cái, hắn nói Trương Lãng một nhóm tổng cộng có 5 người, chỉ cần một cái thay đi bộ khủng long là được rồi, có lẽ là theo lễ phép, ngoại trừ chúc Long hành ngồi cưỡi bá vương long bên ngoài. Tổng cộng tới 5 cái khủng long, vừa vặn đối ứng Trương Lãng 5 người. Long Thanh cùng Thân Vũ Phỉ cũng không có đi thượng quan linh yên ngồi kia đầu khủng long, mà là ngồi ở cái thứ 2 khủng long bên trên, ngồi trên ghế Thân Vũ Phỉ đôi mắt đẹp lưu chuyện, thỉnh thoảng nhìn về phía mặt đất Trương Lãng, lại phát hiện cái sau căn bản không nhìn nàng, cái này khiến sắc mặt của nàng không khỏi lạnh mấy phần, cũng chỉ có ngẫu nhiên quay đầu đáp lại nhiệt tình Long Thanh lúc, mới miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Trương Lãng mặc dù không có nhìn thẳng Thân Vũ Phỉ con mắt, Nhưng có lúc con mắt dư quang kiểu gì cũng sẽ trong lúc Lơ đãng chú ý tới đối phương, thấy được nàng tại đối mặt Long Thanh lúc trên mặt loại kia tận lực giả bộ tiêu dung, nhịn không được lắc đầu, lẩm bẩm, đây là một cái giỏi về ngụy trang rất có tâm kế nữ nhân, về sau vẫn là cách xa nàng một điểm tốt. Thượng quan dung tiến đến Trương Lãng bên người, thấp giọng nói, "Lãng ca, ngươi muốn cùng lão tỷ ngồi cùng một chỗ sao?" Trương Lãng nghe vậy sững sờ, lúc này mới chú ý tới có 5 cái khủng long có thể ngồi, rất tự nhiên gật đầu, dặn dò Người đi cùng Long Thanh ngồi cùng một chỗ, nhân viên không nên quá phân tán, nơi này là khủng long tổng, không phải chúng ta địa cầu, phải là cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Có ngay. Thượng quan Dũng vui vẻ đáp ứng Trương lão, thân thể tốc độ cao nhất vọt tới trước, tại nhanh đến nửa quỹ khủng long trước mắt lúc, thân thể cấp tốc nhảy cách mặt đất, vướng vướng vàng, vàng vàng rơi vào thân vũ phỉ bên người, vừa vặn cùng Long Thanh một trái một phải ngồi tại thân vũ phỉ hai bên. Trương lão có chút im lặng mắt nhìn Thượng quan Dũng, vốn nghĩ cảnh cáo hắn một chút. để hắn không nên cùng thân vũ phỉ đi quá gần, dễ dàng bị hố, nghĩ lại, dù sao tất cả mọi người cùng một chỗ, chỉ cần nhìn chằm chằm một điểm hắn là sẽ không xảy ra vấn đề, đang nói thân vũ phỉ cũng không có khả năng quá phận, dù sao tất cả mọi người là nhân tộc, đại biểu là toàn bộ hệ ngân hà. Trương Lãng là cái cuối cùng leo lên khủng long lưng người, thuận lợi đi vào thượng quan linh yên ngồi xuống bên người, tận đến giờ phút này, nửa quy khủng long mới chậm rãi đứng thẳng lên, chúc long hành nhảy bên trên bá vương long lưng, móng đuôi huy động Sau đó năm cái khủng long liền đi theo mở đường bá vương long sau lưng bắt đầu di động. Bá vương long tốc độ rất nhanh, Trương Lãng tọa hạ khủng long cũng không chậm, ngồi trên ghế Trương Lãng quan sát tỉ mỉ lấy viễn cổ xanh hóa, toàn bộ tinh cầu đều bị đại thụ che trời bao quanh, chỉ có khủng long tộc di động lộ tuyến bên trên không có cây cối, dưới chân mặt đất phi thường vững buồn, khủng long thô to nặng nề chân mỗi di chuyển một bước đều sẽ mang theo một chuối nước bùn. Nơi này cây cối thực sự quá cao, mặc dù con đường vô cùng rộng rãi, Đỉnh đầu Thái Dương đang lúc hùng, nhưng tại lá cây che chắn dưới, Y Nguyên có loại lờ mờ cảm giác. Tại tiến lên quá trình bên trong, Trương Lãng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chỗ lại một chỗ bị đại thụ che trời vây quanh hiện đại hóa kiến trúc, nếu không có những kiến trúc này tồn tại, Trương Lãng đều muốn cho là mình là tại viễn cổ trong rừng rậm di động. Phân chia khủng long trí tuệ cao thấp biện pháp tốt nhất là nhìn hắn có hay không mặc quần áo, không mặc quần áo chính là không có trí tuệ khủng long thú, mặc vào quần áo là có trí tuệ khủng long tộc, kém một chữ. lại làm cho khủng long đại ngộ có cách biệt một trời. Tiến lên quá trình bên trong, Thượng quan Linh Yên cho Hiếu Kỳ Trương lão giảng giải khủng long tộc tri thức. Trương lão nhẹ gật đầu chỉ vào phía trước nhất dẫn đường bá vương long nói, vật kia cũng mặc quần áo, cho nên là có trí tuệ, chính là trí tuệ có chút thấp đúng không? Có thể nói như vậy, tại khủng long tộc bên trong, hình thể càng lớn trí tuệ càng thấp, giống chúc long hành loại kia tiến hóa hoàn mỹ hình thể khủng long, trí tuệ cùng nhân loại tương xứng, có khủng long nghe nói so nhân loại trí tuệ còn cao hơn. Tại khủng long tộc nội bộ gọi là Tiên tri Long, Tiên tri Long số lượng phi thường thư tất, không nên sống sót, nhân loại cơ bản không có cơ hội nhìn thấy Tiên tri Long. Thượng quan Linh Yên trong giọng nói giống như có mơ hồ chờ mong, chờ mong gặp một lần nghe tiếng đã lâu Tiên tri Long. Trương Lãng thoải mái dựa vào ghế, khủng long hành tẩu tốc độ thật nhanh, mỗi một bước bước ra đều là đến mấy mét, tại tiến lên bên trong lại có thể bảo trì tốt đẹp cân bằng, để ngồi ở phía trên người không có chút nào cảm giác khó chịu. Trương Lãng ngẩng đầu nhìn không đoạn hậu rời nhẫn cây. thấp giọng nói, khủng long tộc loại tiến hóa này cũng là có chút kỳ quái, hình thể càng nhỏ trí tuệ càng cao, hình thể càng lớn trí tuệ càng thấp, tại động vật giới, chẳng lẽ không phải hình thể càng lớn càng hung mãnh à? Ngươi nói kia là dưới tình huống bình thường động vật giới, tại khủng long giới không thích hợp. Thượng Quan Linh Nghiên như có điều suy nghĩ giải thích nói, đã từng nhân loại cũng nghiên cứu qua khủng long tiến hóa sử, cuối cùng cho ra một cái rất đáng tin kết luận, khủng long sở dĩ tiến hóa thành hiện tại hình thể, đó là bởi vì hiện tại hình thể thích hợp nhất tu luyện. Tại không thể tu luyện tình hung dưới, hình thể càng lớn tự nhiên là càng có ưu thế, nhưng nếu như tại có thể tu luyện tình hung dưới, đại thể hình chỉ bằng mượn nhục thể rất khó đánh bại tu luyện qua khủng long, liền. Giống với phía trước cái kia ngồi trên người bá vương long chúc long hành, hắn liền có thể dễ như chờ bàn tay giết chết tọa hạ bá vương long. Trương Lãng cái hiểu cái không gật đầu, nghi thẩm, tại nhân loại nghiên cứu khủng long tiến hóa sử thời điểm, khủng long cũng hẳn là đang nghiên cứu nhân loại tiến hóa sử. Không biết hai đại chủng tộc có thể nghiên cứu ra cái gì kết quả tới. Người đã tới Cự Thản tinh hệ. Trên đường đi nhìn Thượng quan Linh Yên giống như đối khủng long tộc rất quen thuộc, cho nên Trương Lãng mới có câu hỏi này. Thượng quan Linh Yên thần sắc gạm đạm nói, chưa từng tới, nhưng niên trước qua, tại ta lúc còn rất nhỏ, Thất Tinh quân liên minh xâm lược hệ ngân hà chiến tranh còn chưa kết thúc, ca ca lúc kia vô cùng bận rộn, mỗi một lần nhìn thấy hắn đều là vội vội vàng vàng đến, lại vội vội vàng vàng đi. Về sau vì để cho ca ca trong nhà chờ lâu chút thời gian, ta liền một thân một mình nghiên cứu tất tinh quân liên minh bên trong chủng tộc mạnh nhất khủng long tộc, muốn vì ca ca tìm ra đánh bại khủng long. Biện pháp, cuối cùng không đợi ta nghiên cứu ra đánh bại khủng long biện pháp, xâm lược chiến liền đã kết thúc. Cảm nhận được thượng quan Linh Nghiên có chút thất lạc cảm xúc, Trương Lãng nắm chặt tay của nàng, vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, an ủi, sự tình đã qua, hiện tại ca của ngươi ngay tại địa cầu, suy nghĩ gì thời điểm gặp hắn, liền lúc nào gặp hắn. Đúng vậy a, sự tình đã qua." Thượng quan Linh Nghiên dụi dụi con mắt, đem sắp chảy ra nước mắt lại cho nén trở về. Trương Lãng cương chiều sờ lên thượng quan Linh Nghiên tóc, đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày, ánh mắt xuyên thấu qua vô số lít nha lít nhít dừng cây nhìn về phía thân thể phía bên phải, nơi nào có mấy đạo khí tức cường đại ngay tại nhanh chóng chuyển động về phía bên này. Chương 651, thân diệt. Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, thấp giọng nói, "Có ý tứ?" liền biết con đường này sẽ không thuận buồn xuôi gió, quả nhiên có phiền phức tìm tới cửa. Thế nào? Thượng quan Linh Yên nghi ngờ thuận trương lạng ánh mắt nhìn quá khứ, chỗ nào ngoại trừ từng khỏa đại thụ che trời bên ngoài, cái gì khác đều không có. Trương lạng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước giống như là không có cái gì phát sinh trúc long hành, thấp dọng nói, cẩn thận một chút, có vài đầu khủng long ngay tại hướng bên này chạy, nhìn khí thế rất có thể là đến đánh nhau. Ở bên kia, ta cái gì đều không nhìn thấy à Thượng quan Linh Nghiên đưa mắt nhìn bốn phía, bốn phía ngoại trừ cây vẫn là cây, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là cho phía sau Thượng quan Dũng ba người đánh một cái cảnh giác gặp nguy hiểm thủ thế. Thượng quan Dũng nhìn thấy lao tỷ thủ thế, lập tức nghiêm nghị nhắc nhở, gặp nguy hiểm, khủng long tộc có thể muốn trợ trò. Không phải đâu, chúng ta thế nhưng là tới tham gia học viện giao lưu hội, hiện tại Viễn Cổ Sinh Hóa tinh cầu bên trên tụ tập rất nhiều những tinh cầu khác sinh vật, nếu là chuyện này truyền đi, khủng long tộc tại trong vũ trụ địa vị tuyệt đối sẽ rất xuống ngàn trượng. Khủng long tộc không có khả năng như thế suận. Long Thanh không tin, khủng long tộc lại ở chỗ này động thủ, cho dù là tại cự thản tinh hệ biên giới tinh cầu động thủ cũng so tại Viễn Cổ xanh hóa muốn thích hợp nhiều. Thượng quan Dung Tử trên ghế đứng lên, cảnh giác nhìn xem bốn phía, trầm giọng nói, một bang bỏ sát nhỏ có chuyện gì không làm được. Bên kia có tiếng bước chân. Thân Vũ Phỉ làm ra một bộ sợ hai nhát gan bộ dáng, chỉ vào một cái phương hướng. Thượng quan Dung cùng Long Thanh nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe được chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Trầm rãi chấn động âm thanh càng lúc càng lớn. Đáng ngu xuân này thực có gan đảm động thủ. Long Thanh cũng đứng lên, hắn tất nhiên dám ở biết rõ giao lưu hội tàn khốc tình huống dưới tham gia giao lưu hội, đủ để chứng minh lá gan của hắn sẽ không nhỏ, một mặt bình tĩnh nhìn chấn động truyền đến phương hướng. Thân Vũ Phỉ ngồi tại giữa hai người, sắc mặt có chút tái nhợt bộ dáng, "Ta thấy mà yêu." "Thân Diệt, dừng tay, ngươi muốn làm cái gì?" Mạnh liệt chấn động âm thanh, cuối cùng để trúc Long Hành cảm giác được trong rừng rậm dị thường. chỉ là hắn cảm thấy giống như hơi trễ, không biết có phải hay không cố ý, khi hắn hô lên thân diệt dành tự lúc, đối phương đã vọt tới Trương Lãng trước mặt. Trương Lãng nhìn xem từ rừng cây lao ra khủng long, tổng cộng có 4 đầu bá vương long, mỗi một đầu bá vương long trên lưng đều đứng đấy một đầu hình thể khoảng 3 mét khủng long tộc nhân. Bá vương long xuất hiện trong ngay mắt, thẳng tắp vọt tới Trương Lãng tọa hạ khủng long, trong đó một đầu khủng long thậm chí mở ra huyết buồn đại khẩu đối Trương Lãng tọa hạ khủng long cái cổ cắn. mà đứng tại trên lưng nó gọi thân diệt khủng long tộc nhân đột nhiên vọt lên, ở giữa không trung huy động móng đuôi sắc bén nhào về phía Trương Lãng. Cũng liền ở thời điểm này, chúc long hành thanh âm mới vang lên, Trương Lãng liếc một cái chúc long hành, hắn dám 100% xác định, gia hỏa này khẳng định đã sớm cảm giác được thân diệt đến, hết lần này tới lần khác tại đối phương sắp vọt tới Trương Lãng trước mặt mới làm ra vừa phát hiện bộ dáng, cái này khiến Trương Lãng trong lòng cười lạnh liên tục. Trương Lãng, cẩn thận. Thân diệt tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến ngay cả thượng quan Linh Yên đều chưa kịp phản ứng, chỉ có thể bất lực lại lo lắng hô một tiếng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cảnh báo âm thanh. Trương Lãng đã sớm biết đối phương tiếp cận, lại thế nào khả năng bị thân diệt công kích đạt được, nhìn thấy thân diệt xuất thủ chính là Không Liêu Tình Sắt Chiêu, trên mặt hùng quang lóe lên, may mắn đối phương lựa chọn mục tiêu công kích là hắn, nếu như đổi thành người khác, dưới một kích này chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Tất nhiên đối phương vừa ra tay liền muốn giết người, Trương Lãng cũng không cần khách sáo, tay phải dần dần biến hóa Móng tay thật dài dài đi ra, trên tay trình độ. Nhanh chóng biến mất trở nên khô quắc, nhìn xem tựa như cương thi tay. "Thiết trảo." Cương thi Vương Ký năng từ Trương Lãng trong miệng nói ra, khô quắc tay phải như thiểm điện chụp vào nhảo tới thân diệt, chỉ cần có thể bắt lấy thân diệt cái cổ, Trương Lãng có đầy đủ lòng tin có thể giết chết hắn. Thân diệt phảng phất từ Trương Lãng quỷ dị trên tay cảm nhận được chí mạng uy hiếp, giữa không trung thân thể dùng sức ngửa ra sau, một chân đạp ở Trương Lãng trên tay. Muốn mượn đạp lực trước tạm thời rời đi lúc này nguy hiểm Trương Lãng. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Trương Lãng cổ tay khẽ đảo, mặc dù thân diệt cổ tránh thoát một kiếp, nhưng hắn chân lại bị Trương Lãng biến dị tay bắt được. Hừ. Thân diệt hừ lạnh một tiếng, cổ chân trên không trung cũng không thấy mượn thế nào lực, thế mà cứ như vậy nặng sinh sinh từ Trương Lãng trong tay tránh ra khỏi, trên không trung đảo lộn hai vòng, rơi vào khoảng cách Trương Lãng cách đó không xa trên mặt đất. Lúc này, Trương Lãng tỏa hạ to lớn khủng long đã ngã xuống vũng bùn con đường bên cạnh, chỗ cổ mấy cái thô to răng vết thương đang không ngừng ra bên ngoài tuôn ra lấy huyết thủy, kia là bị thân diệt tọa kỵ bá vương long cắn. Bá vương long trở lại thân diệt bên người hướng về phía Trương Lãng phát ra một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ, trong miệng răng còn mang theo tơ máu. Trương Lãng ném đi trong tay một khối huyết nụ, kia là từ thân diệt dưới chân lấy xuống, tay tại trước mặt phất phất tay, một mặt ghét bỏ nói, "Thật thối." Thân diệt giống như là cảm giác không thấy trên đùi thiếu một khối thịt. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Lãng, khí thế từ đầu đến cuối tập trung vào Trương Lãng, tất cả mọi người cho rằng sau một khắc, hắn liền sẽ phát động lăng lệ một kích chí mạng. Thượng Quan Linh Yên túi đầu thấp xuống, dù ai cũng không cách nào thấy được nàng lúc này sắc mặt, vừa rồi thân diệt tiến công Trương Lãng thời điểm, có như vậy một cái mắt, nàng coi là Trương Lãng sẽ chết tại thân diệt trên tay, loại cảm giác này để trong nội tâm nàng đã thương tâm lại phẫn nộ, thương tâm Trương Lãng là bởi vì nàng nguyên nhân mới đi đến cự thản tinh hệ. phẫn nộ thì là bởi vì hiện tại còn không phải học viện giao lưu hội, khủng long tộc liền dám đánh lén mai phục bọn hắn. Ngươi gọi thân diệt thật sao? Thượng quan Linh Yên ngẩng đầu mặt không thay đổi nhìn xem Thân Diệt. Thân Diệt giả trang ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, hai mắt vẫn còn đang ngó chừng Trương Lãng, âm thanh lạnh lùng nói, "Không sai, tên của ta gọi là Thân Diệt. Ngươi đi chết đi." Trước một khắc còn gió êm sóng lặng Thượng quan Linh Yên, sau một khắc tựa như là biến thành người khác. cả người giống như là một đầu nổi giận dã thú, hai chân giẫm tại vũng bùn trên mặt đất, thoáng chớp mắt liền vọt tới thân diệt trước mặt, năm đấm cùng không, khí ma sát sinh ra một loại làm người run sợ âm bạo thanh. "Giống?" Thân diệt không để ý đến thượng quan linh yên công kích, vẫn trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Lãng, muốn tìm ra nhất kích tất sát cơ hội. Trương Lãng vẫn còn có chút xem thường khủng long tộc đối với hắn cừu hận, hiện tại Trương Lãng tại cự thản tinh hệ, tựa như ở trong game tự mang trảo phúng quang hoàn khắp nơi kéo cừu hận quái vật. Bất kỳ cái gì một cái khủng long tộc nhân đều muốn giết Trương Lãng, giết hắn không chỉ có thể vì khủng long tộc báo thù, còn có thể trở thành khủng long tộc anh hùng. Làm trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất, khủng long tộc lúc nào nhận qua lớn như vậy vũ nhục, từ khi Trương Lãng hoành không xuất thế, khủng long tộc tựa như gặp khất tinh, tại thế giới thứ 3 bị thu thập rối tinh rối mù, vốn cho rằng đến thế giới hiện thực có thể tìm tới báo thù rửa nhục cơ hội, ai nghĩ đến đến thế giới hiện thực, khủng long tộc hạ chẳng thảm hại hơn, bị nhân tộc xem như gia súc đồng dạng đầu giá. Bị nhân tộc Quang Minh chính đại cướp bóc, những sự tình này lúc đầu đều là khủng. Long tộc đối chủng tộc khác thường xuyên làm, hiện tại cuối cùng đến phiên khủng long tộc trở thành người bị hại, khủng long tộc làm sao có thể cam tâm? Chương 652: Bị tập kích. Kể từ khi biết Trương Lãng muốn tới cự Thản tinh hệ về sau, tại khủng long tộc nội bộ liền xuất hiện suy nghĩ rất nhiều muốn giết Trương Lãng khủng long, Thân Diệt chính là một cái trong số đó. Thân Diệt đang tìm kiếm giết chết Trương Lãng cơ hội, Trương Lãng cũng đang tìm giết chết đối phương cơ hội. Thượng quan Linh Nghiên công kích ngay lúc này tới gần thân diện, nhìn thấy thân diện không có bất kỳ cái gì động tác, trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, vì bảo hiểm không khỏi thu 2 điểm khí lực. "Giống." Thân diện tọa kỵ Bá Vương Long đột nhiên hướng phía trước xông lên, trực tiếp dùng thân thể khổng lồ chặn thân diện thân thể, "oành" một tiếng, chịu một quyền Bá Vương Long hai chân hoạt động một chút khoảng cách, Miên Cường đứng vững về sau, to lớn miệng oa một tiếng phun ra một ngụm nóng hổi máu tươi, tại tơ mao bên trong còn trộn lẫn lấy một chút vỡ vụn nội tạng. Một kích thành công thượng quan Linh Nghiên nhanh chóng lùi về phía sau, đánh ra một quyền về sau, trong lòng khí tiêu tan không ít, lúc này, với một cái khắc khủng long long thanh cùng thượng quan Dũng, thân Vũ Phỉ cũng tới đến thượng quan Linh Nghiên bên người, cùng một chỗ cảnh giác nhìn về phía thân diệt cùng kia đầu thủ thương bá vương long. Khủng long tộc nghĩ ám sát tham gia giao lưu hội nhân tộc học sinh, chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo học viện, tinh không học viện tự sẽ hướng sợ long hoàng tộc muốn một cái công đạo. Thượng quan Linh Nghiên sắc mặt lạnh nhã băng sương, Một đôi ánh mắt sắc bén chậm rãi tại trúc long hành trên thân đạo qua. Trúc Long Hành đứng tại Bá Vương Long trên lưng, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Thân Diệt, âm thanh lạnh lùng nói: "Thân Diệt, ta cần một lời giải thích, vì cái gì đánh lén nhân tộc? Bọn hắn thế nhưng là tới tham gia học viện giao lưu hội quý khách." "Ha ha, đó là cái hiểu lầm, ta cùng bằng hữu tại trong rừng cây tranh tài xem ai tọa kỵ chạy nhanh, ai ngờ vừa vận động phải từ hệ ngân hà tới khách nhân, thật xin lỗi, cũng may song phương đều không có thủ thương." không bằng chúng ta cứ định như vậy đi. Thân diệt quả thực là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chân hắn bên trên thiếu một khối thịt, bên cạnh hắn bá vương long ngay cả nội tạng đều phun ra, đều như vậy còn nói song phương không bị tổn thương, ngay cả Trương lão cũng có chút bội phục hắn ra mặt độ dày. Vừa vặn đụng phải, ngươi lừa gạt ai đây, như thế lớn một rừng cây, làm sao lại trùng hợp như vậy đụng phải chúng ta, vừa rồi ngươi xuất thủ thời điểm có thể tuyệt không giống như là trùng hợp dáng vẻ. Thượng quan Dũng tức giận tiến lên, Ngươi thơ hắn thế mà thật cùng đối phương lý luận. Long Thanh sợ Thượng quan Dung ăn thiệt thòi, giữ chặt hắn thấp giọng nói, bọn hắn chính là cố ý tìm đến phiền phức, ngươi cũng đừng kích động. Thượng quan Dung nghe vậy dần dần tỉnh táo lại, trong sân tình thế khủng long tộc chiếm ưu, thân diệt liền không nói, hắn còn mang theo 3 đồng bạn đâu, vừa rồi thân diệt tại công kích Trương Lãng thời điểm, hắn 3 đồng bạn cố ý ngăn tại Thượng quan Dung, Long Thanh cùng thân Vũ Phỉ 3 người phía trước, để bọn hắn không có cách nào trước tiên đuổi tới Trương Lãng bên người. Cái này rõ ràng chính là một lần Chu Hạch đã lâu ám sát kế hoạch. Thượng Quan Linh Nghiên cười lạnh một tiếng, nhìn xem Trúc Long Hành nói, còn không có tiến vào Tường Long Học viện liền bị khủng Long tộc tập kích, ta nhìn trận này giao lưu hội nhân tộc cũng không cần thiết tham gia, phiền phức chuyển cáo Tường Long Học viện, Tinh Không Học viện thầy trò khi tiến vào Viễn Cổ Xanh Hóa Tinh cầu về sau, bị khủng Long tộc tập kích, thủ thương thảm trọng, bây giờ không có biện pháp tiếp tục tham gia giao lưu hội, chúng ta trước hết về hệ ngân hà dưỡng thương. Nói Thượng quan Linh Nghiên xoay người một bộ dự định thật muốn đi bộ dáng. Trương Lãng vui vẻ hướng về phía Thượng quan Linh Nghiên giơ ngón tay cái lên, thân nhiệt tại trợn tròn mắt nói lời địa gật, Thượng quan Linh Nghiên lấy đạo của người trả lại cho người, trực tiếp liền đem mấy cái người thật là tốt cho nói thụ thương. Thượng quan Dung tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn, trực tiếp điểm đầu nói, "Đúng, chúng ta về hệ Ngân Hà chữa thương, hôm nay chuyện phát sinh sau khi trở về, ta muốn nói cho vũ trụ tất cả chủ tộc." để bọn hắn biết khủng long tộc bởi vì e ngại tại học viện giao lưu hội bên trên đánh không lại hệ ngân hà tinh không học viện, cô ý ở nửa đường bên trên tập kích giám sát, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta muốn để tất cả tinh hệ đều biết khủng long tộc là một cái dạng gì ti tiện chủng tộc. Các vị nhân tộc bằng hữu, có chuyện hảo hảo nói, tuyệt đối đừng hành sự lỗ mãng. Trúc Long hành âm thầm chừng thân diệt một chút, nếu như trương lãng một đoàn người thật bởi vì việc này về hệ ngân hà, không tham gia lần này giao lưu hội, mở cái này tiền lệ. Về sau nói không chừng sẽ có càng nhiều tinh hệ rời khỏi mỗi 3 năm một lần giao lưu hội, trách nhiệm này hắn trả không nổi, thân diệt cũng trả không nổi. Thân diệt cảm nhận được Trúc Long Hành trách cứ ánh mắt, nắm chặt ngón út, cảm thấy hung ác, hướng về phía Trúc Long Hành cùng bên người ba đồng bạn truyền một cái giệt khẩu ánh mắt. Trúc Long Hành mịt mờ lắc đầu, ngăn lại thân diệt hành vi, vừa rồi nếu như trực tiếp giết chết trưởng lão, còn miễn cưỡng có thể nói là ngộ sát, hiện tại loại tình huống này nếu là tại động thủ, vậy coi như là có ý định, tính chất không giống. Cuối cùng sự tình phát triển cũng sẽ có cách biệt một trời. Thân Diệt hầm hừ xoay qua đầu không đang nhìn trúc Long Hành, trúc Long Hành không gật đầu, hắn cũng không dám tự chủ trương. Thượng quan Linh Nghiên cũng không quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều muốn giết chúng ta, còn có cái gì dễ nói, có lời gì để tưởng Long Học viện cùng Tinh Không Học viện đi nói đi. Các vị, sự kiện lần này thật là cái hiểu lầm, Thân Diệt còn không mau một chút hướng nhân tộc bằng hữu chịu nhận lỗi. Trúc Long Hành nhảy xuống bá vương long lưng, ngăn tại Thượng quan Linh Nghiên phía trước. vì mình tiền đồ, hắn không có khả năng tha thượng quan linh yên rời đi. Thân Diệt lệm mà lệm về vặn vẹo mấy lần thân thể, thiếu một khối thịt bản chân phảng phất không phải hắn, đi đường thời điểm mặc dù chậm gì gì, nhưng trên mặt nhưng không có mảy may đau đớn biểu lộ. Nhân tộc bằng hữu, thật xin lỗi, ta thân diệt làm việc quá mức lỗ mãng, hi vọng các ngươi có thể tha thứ. Thân Diệt cúi xuống cao đầu, tại thượng quan linh yên không thấy được địa phương, trong hai mắt lóe làm người ta sợ hai sát ý, nếu không phải trúc long hành ở bên người, Hắn rất có thể trực tiếp giết chết Thượng Quan Linh Nghiên, giết Chương Lãng thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, không, có giết chết, có thể hắn có lòng tin giết chết Thượng Quan Linh Nghiên, chỉ cần trúc long hành không ngăn. Chương Lãng cảm nhận được thân diệt sát ý, vô ý thức đi đến Thượng Quan Linh Nghiên bên người, chỉ cần thân diệt dám động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không chút khách khí giải quyết thân diệt. Nhìn xem nói xin lỗi thân diệt, Thượng Quan Linh Nghiên vẫn là chưa hết giận, xoay người dự định thật đi trở về, rời đi viễn cổ xanh hóa, trải qua chuyện này Nàng La thật sợ Trương Lãng tại giao lưu hội bên trên xảy ra ngoài ý muốn, còn có bị thượng quan vô địch điểm danh cùng theo tới thượng quan Dũng, hai người bất kể là ai xảy ra ngoài ý muốn, thượng quan Linh Yên cũng không có cách nào tiếp nhận. Trương Lãng kịp thời kéo lại thượng quan Linh Yên cánh tay, vừa cười vừa nói, tất nhiên sự tình đã nói rõ, chúng ta cũng không thể đúng lý không tha người, cứ định như vậy đi, bất quá cái này chết đi khủng lòng chúng ta cũng không bồi a, kia là thân diệt bá vương long giết chết. Kia là đương nhiên bất quá là chết một đầu thay đi bộ khủng long, đằng sau còn có bốn cái có thể thay đi bộ, các ngươi tùy ý. Nghe được Trương Lãng không cách mở, chúc long hành lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đem người cho lưu lại, chỉ cần không đi, tại giao lưu hội bên trên có chính là cơ hội giết chết bọn hắn. Chương 653, Sa nhà. Trương Lãng nhìn một chút dính đầy nước bùn rải cùng ống quần, có chút khó khăn mà hỏi, trên cái tinh cầu này có hay không nhân tộc quần áo dày bán? Có, có. Tại Trường Long học viện bên cạnh có rất nhiều tiệm tạp hóa, bên trong bán ra các đại tinh hệ đồ vật cùng đặc sản, trong đó có nhân loại quần áo xinh đẹp. Trúc Long Hành nhìn xem Trương Lãng bọn hắn lên tới to lớn khủng long trên lưng về sau, mới nhảy trở lại chính mình Bá Vương Long tọa kỵ, nhìn thật sâu mắt Thân Diệt, sau đó khu động Bá Vương Long tiếp tục đi đường. Thân Diệt, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không theo sau? Thân Diệt ba đồng bạn bên trong một cái ồm ồm mà hỏi. Thân Diệt lắc đầu, Trúc Long Hành không để chúng ta theo sau. Chờ sau này lại tìm cơ hội giết cái kia để khủng long tộc hổ thẹn ghê tởm nhân loại. Đáng tiếc, lần này cơ hội tốt như vậy, không nghĩ tới Trương Lãng Thế mã mạnh như vậy. Một cái khác khủng long không khỏi nhìn về phía thân diệt bản chân vết thương. Thân diệt cười lạnh nói, có thể đem Mập Đồ Tướng quân đánh bại, đương nhiên cường đại. Ta đến bây giờ còn là không tin, cái kia nhân loại có thể đánh bại vô địch Mập Đồ Tướng quân. Cái cuối cùng khủng long mở miệng nói. Thân diệt không biết từ nơi nào xuất ra một loại dược thảo đút cho thượng quan Linh Yên đả thương bá vương long tọa kỵ, chờ bá vương long uống thuốc cổ về sau, nhảy lên bá vương long lưng, mở miệng nói, đánh bại mập đồ tướng quân không hiếm lạ, hắn đã già, sau này sân khấu sẽ là chúng ta tuổi trẻ khủng long, đi, siêu gần đường bay lượn lòng học viện. Nói thôi động dưới chân bá vương long giống tới thời điểm, một đầu vọt vào đại thụ san sắt rừng cây, bá vương long thân thể cao lớn thỉnh thoảng sẽ đụng gãy một viên cản đường đại thụ. Còn lại ba cái bá vương long tọa kỵ cũng không có dừng lại lâu. Toàn bộ vọt vào rừng cây, hướng thân diệt rời đi phương hướng chạy. Thượng quan Linh Yên ngồi tại khủng long trên lưng chiến đế, một mặt lo lắng nhìn xem Trương Lãng, do dự nói: "Nếu không, chúng ta vẫn là về hệ Ngân Hà đi, đều tại ta đem sự tỉnh nghĩ đến quá đơn giản, không nghĩ tới sẽ như vậy nguy hiểm. Chuyện này không trách ngươi, coi như ngươi không cùng ta nói giao lưu hội sự tỉnh, Thượng quan vô địch cũng sẽ nói với ta, lão ca ngươi là hạng người gì, ngươi còn không rõ ràng lắm." Hắn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cho ta tới giao lưu hội, ta nếu là không đáp ứng hắn, cuối cùng hắn liền sẽ đem ngươi cùng Thượng quan Dũng phái tới, hai người các ngươi tới, ta chỉ định sẽ chủ động tới, chuyện gì đều trốn không thoát lão ca ngươi lòng bàn tay. Trương Lãng dùng tay xoa xoa Thượng quan Linh Yên trên ống quần nước bùn, hắn biết Thượng quan Linh Yên phi thường thích sạch sẽ, bình thường quần áo không thể có một điểm dơ dáy bẩn thỉu, hiện tại mặc loại này quần va dày khẳng định rất không thoải mái. Thượng quan Linh Yên không biết Trương Lãng nói lời có phải thật vậy hay không. Nhưng nàng trong lòng lại dễ chịu nhiều, nhìn thấy Trương lão cho nàng xoa ống quần vụng về động tác, ngọt ngào cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ mở tay của hắn, ôn nhu nói, không muốn vội, đợi lát nữa đến Tưởng Long học viện đổi một bộ quần áo không được sao? Cũng không biết khủng long tộc bán quần áo có vừa người không, có đẹp hay không, sớm biết hẳn là mang mấy bộ y phục. Trương lão nhìn xuống mấy người, không có một cái nào cầm hành lý, tất cả đều là hai tay trống trơn. Thượng Quan Linh Yên cười nói, hiện tại cũng niên đại gì? Muốn mua đồ vật trực tiếp tại trên mạng mua là được chứ sao? Trương Lãng giật mình vỗ vỗ cái trán, tại Hoang Vu tinh cầu thời điểm, Đinh Phong đã tưởng dạy qua hắn, hắn còn mua một cái đồ bộ thế giới thứ 3 thay nghe đăng lục ký, đột nhiên đi vào khắp nơi trên đất là đại thụ cùng khủng long địa phương, để hắn đem chuyện này quên mất. Bộ y phục này thế nào? Thượng Quan Linh Yên xuất hiện trước mặt một cái màn hình giả lập, Thượng Quan Linh Yên ở phía trên điểm kích 2 lần, màn hình giả lập bên trên quần áo liền mặc tại Thượng Quan Linh Yên trên thân, đây chỉ là giả lập mặc thử. Chân chính quần áo thượng quan linh yên còn không có mua lại. Trương Lãng gật đầu tán dương, nhìn rất đẹp, rất thích hợp ngươi. Cái này đâu? Cũng đẹp mắt. Vậy cái này kiện đâu? Đẹp mắt. Món này màu đỏ đâu? Được. Nữ tính giống như trời sinh không cách nào cự tuyệt quần áo xinh đẹp, ngồi ở trên người mặc thử một kiện giả lập quần áo, liền sẽ hỏi thăm một chút Trương Lãng ý kiến. Mà Trương Lãng trả lời một lần so một lần ngắn gọn, từ lúc mới bắt đầu nhìn rất đẹp, rất thích hợp ngươi. đến cuối cùng chỉ còn lại có một chữ, tốt. Phía trước không xa chính là tường Long học viện, tọa kỵ là không thể đi tới, phía dưới đường chỉ có thể đi. Nghe được trúc Long hành thanh âm, Trương Lãng có loại cuối cùng giải thoát cảm giác, đứng người lên nhìn về phía trước, tại trước mặt bọn hắn là một chỗ chiếm diện tích phi thường bao la kiến trúc. Nơi này tất cả kiến trúc đều là chất gỗ kết cấu, liền cả mặt đất trải đều là tấm ván gỗ, đương tưởng rằng là đầu gỗ làm sàn nhà liền không gián chắc, loại này cây tối là cự thản tinh hệ đặc hữu. Trình độ cứng cấp có thể so với kim loại hiếm, dùng bọn chúng làm ra sàn nhà, liền xem như nặng mấy trăm tấn khủng long giẫm lên trên cũng vô pháp tạo thành tổn thương. Nơi này kiến trúc rất độc đáo, thế mà tất cả đều là đồ gỗ làm. Thượng quan dũng như cái hiếu kỳ bảo bảo, đã sớm quên đi cùng thân diệt lên xung đột sự tình, đứng tại trên sàn nhà dùng sức đạp mấy phát, con mắt có khả năng nhìn thấy địa phương, toàn bộ trải lấy loại này sàn nhà, phong ốc liền xây ở loại này sàn nhà phía trên. Khủng long tộc ở lại phòng ốc phần lớn là chỉ có một tầng cao kiến trúc lớn, mấy người nhảy xuống khủng long tọa kỵ đi theo chúc long hành sau lưng, tọa kỵ khủng long không có theo tới. San nhà bằng gỗ giống như là một đạo đường phân cách, bọn chúng tất cả đều đứng tại vũng bùn trên mặt đất, có nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi, có lui tiến trong rừng cây đi tìm đồ ăn, tại những phương hướng khác, đồng dạng có rất nhiều cỡ lớn tọa kỵ khủng long. Trương Lãng hơi híp mắt, thấy được một loại cỡ lớn phi hành khủng long, xòe hai cánh chừng 10 mấy mét. Mấy cái người thấp nhỏ chân ngắn tộc người từ phi hành khủng long trên lưng nhảy xuống tới. Nguyên bản Trương Lãng liền có nghi hoặc, đã có trên lục địa hành tàu khủng long, như vậy cũng hẳn là có ngày bên trên bay khủng long mới đúng, chúc long hành vì cái gì không cần phi hành khủng long làm phương tiện giao thông, mà dùng trên lục địa hành tàu khủng long đâu? Ngay từ đầu Trương Lãng vẫn không rõ, thẳng đến tại trong rừng cây gặp được thân diện tập kích, Trương Lãng mới dám kết luận, đây hết thảy đều là kế hoạch tốt. Long Thanh chỉ vào một cái cao lớn kiến trúc hoàng sợ nói, nơi nào có nhà lầu Khủng Long cũng ở nhà lầu, không đúng, rồi, ta làm sao nhìn lầu đó nhà lầu giống như là chúng ta trên địa cầu kiến trúc a. Kia là tiếp đãi ngoài hành tinh hệ sinh vật khách sạn. Thần Vũ phỉ lộ ra được kiến thức của mình, giải thích nói, Khủng Long tộc là một cái khách du lịch phi thường phát đạt chủng tộc, không chỉ có kiến tạo có chuyên môn nguyên sinh thái du lịch tinh cầu, chính là bọn hắn coi là thần thánh nhất viễn cổ xanh hóa tinh, cầu có nhiều chỗ cũng bị khai phát thành du lịch thắng địa, tường long học viện chung quanh đều là du lịch cảnh khu. Cho nên thượng xuyên muốn tiếp đãi sinh vật ngoài hành tinh, tại toàn bộ trong vũ trụ đại đa số sinh vật hình thể đều cùng nhân loại không sai biệt lắm, cho nên nơi này xuất hiện chúng ta trên địa cầu cao lâu không có gì lạ. Thân Vũ Phỉ đồng học, ngươi biết cũng thật nhiều. Long Thanh cùng Thượng Quan Dung cùng một chỗ dùng tràn ngập tiểu tinh tinh con mắt nhìn xem nàng, hai người rùng bãi ánh mắt để Thân Vũ Phỉ tự hào ưn cái eo. Trúc Long hành dẫn đầu bọn hắn đi phương hướng chính là hướng kia tòa nhà cao lâu mà đi, theo dần dần tiếp cận kiến trúc cao tầng. Bốn phía cửa hàng cũng nhiều bắt đầu, mặc dù bây giờ mua sắm vô cùng thuận tiện, nhưng y nguyên vẫn là có cửa hàng tồn tại, tại trên mạng mua cùng ở hành tinh khác hệ trong tiệm mua, tâm tình đúng không đồng dạng. Chương 654, khách du lịch phát đạt khủng long tộc. Trương Lãng lưu ý lấy hoàn cảnh bốn phía, hai bên đường phố kiến trúc ngoại hình phần lớn so sánh thô cuồng, chỉ có mấy tòa nhà cao lầu nhìn xem tương đối bình thường, đó là bởi vì hắn là nhân loại, nếu như là khủng long hành tàu ở chỗ này, ngược lại sẽ cảm thấy kia mấy tòa nhà cao lầu không bình thường. Lâu này vậy mà cũng là đầu gấu làm, sẽ không sụt đổ xuống đi. Long Thanh đứng tại một tòa cao lầu trước, ngầm đầu nhìn cao tới hơn trăm mét tầng lầu, ngoại tầng kiến trúc toàn bộ là chất gấu kết cấu, đến nỗi bên trong sẽ có hay không có cái khác kim loại, vậy sẽ phải chờ sau khi đi vào mới có thể biết, tại lâu mấy cái cửa ra vào, thỉnh thoảng có hình thù kỳ quái sinh vật ngoài hành tinh ra ra vào vào, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái nhân loại. Thân vũ phỉ một bộ vạn sự thông tự tin dạng, mỉm cười giải thích nói, Kiến tạo loại này lâu sử dụng vật liệu gỗ là một loại gọi là Thật Tâm Mộc cây. Loại cây này chỉ có cự thản tinh hệ mới có, trải qua nhất định gia công, trình độ cứng cấp cho dù là đối mặt lực lượng cường đại nhất khủng long va chạm cũng có thể không hư hao chút nào. Như loại này tầng lâu, cự thản tinh hệ có rất nhiều, chưa từng nghe nói có đổ sụp sự kiện phát sinh. Trúc Long hành gật đầu tán dương, vị này nhân tộc cô nương đối ta khủng long tộc hiệu rất rõ a, tại Viễn Cổ Xanh Hóa trong khoảng thời gian này, các ngươi liền ở lại đây, gian phòng đã sớm định tốt. các ngươi có thể trực tiếp đi lên, tầng thứ 15 toàn bộ là gian phòng của các ngươi. Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên đi ở phía trước, Long Thành, Thượng quan Dung cùng Thần Vũ Phỉ đi ở phía sau, chúc Long Hành cái này dẫn đội lại rơi tại cái cuối cùng, nhìn xem mấy cái nhân loại đi vào hành lang, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn, lẹ lưới liếm liếm khóe miệng, sau đó cũng đi vào đầu hành lang. Để cho tiện tiếp đãi đủ loại khách nhân, khách sạn cửa cùng lối đi nhỏ đều phi thường rộng rãi cùng tao lớn, đại sảnh cũng giống như vậy. Mấy người mặc nữ tính hóa khủng long ngồi tại trên quầy, mỉm cười trước mặt mỗi một cái từ trước mặt bọn hắn trải qua xin vật. Mặc Mâu hưng phấn quần áo lao động khủng long tựa hồ đã sớm nhận được tin tức, tại chương lãng bọn hắn lúc tiến vào, lập tức tiến lên đón, khẽ cười nói: "Hoan nghênh quang lâm, mấy vị khách nhân gian phòng tại 15 tầng, mời đi theo ta." Nói xong, xoay người, sau lưng cái đuôi gù lẹo gù lẹo đi đến một chỗ giống như là cửa thang máy địa phương, đứng một chút, sau đó liền đứng ở một bên chờ đợi chương lãng bọn hắn đến. Thật không dám tin tưởng, khủng long tộc còn có nhiệt tình như vậy một mặt. Thượng quan dụng gãi đầu một cái, cùng đi theo tiến vào thang máy. Trúc Long Hành tại cùng sân khấu dặn dò một tiếng về sau cũng không có theo tới, đứng trong đại sảnh hướng về phía Trương Lãng bọn hắn cơ cơ móng lướt, sau đó liền xoay người rời đi khách sạn. Người mặc màu hồng phấn quần áo lao động khủng long cái cuối cùng tiến vào thang máy, nàng mới vừa đi vào, cửa thang máy liền đóng lại, tại mọi người không có cảm giác nào thời điểm, cửa thang máy lại nhanh chóng mở ra. Bên ngoài đã không phải là khách sạn đại sảnh, mà là đi tới thuộc về Trương Lãng bọn hắn 15 tầng, thang máy tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ là vừa đóng cửa liền mở cửa, loại tốc độ này để Trương Lãng cảm giác có chút không trấn thực, nói đi thì nói lại, hắn hiện tại cũng đã chạy đến một mấy lần khủng long tinh cầu, còn có cái gì so đây càng không trấn thực, ngay cả khủng long nói chuyện đều có thể tiếp nhận, bất quá là một cái lên cao tốc độ siêu cấp nhanh thang máy mà thôi, quen thuộc liền tốt. Tầng này là thuộc về các ngươi. Có gì cần đều có thể tùy thời gọi ta. Phấn hồng quần áo lao động khủng long không có đi ra khỏi thang máy, tại cùng Trương Lãng bọn hắn nói mấy câu về sau, cửa thang máy liền đóng lại. Chính mình chọn lựa gian phòng của mình đi, nhiều như vậy gian phòng có thể tùy ý chọn, giao lưu hội tại 3 ngày sau cử hành, ngày đầu tiên mọi người có thể tự do hoạt động, nhưng nhất định phải giữ liên lạc chú ý an toàn, ngày thứ 2, chúng ta đi quen thuộc giao lưu hội sân bãi, ngày thứ 3 kia cũng không thể đi, toàn bộ trong phòng điều chỉnh trạng thái Thượng quan Linh Yên tiện tay mở ra một cái khoảng cách gần nhất cửa phòng, không gian bên trong phi thường lớn, hoàn cảnh cũng rất sạch sẽ, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi thơm mát vị. Có thể đi chơi, ta muốn mua thật nhiều thật nhiều đồ vật, sau khi trở về tặng người. Thượng quan Dũng ngay cả gian phòng đều không có ý định nhìn, trực tiếp quay người có chút ngượng ngùng nhìn xem Thân Vũ Phỉ, đề nghị: "Thân Vũ Phỉ đồng học, cùng lúc xuất hiện dạo chơi, ta vừa rồi thấy được rất thật tốt chơi địa phương." Không đợi Thân Vũ Phỉ đáp ứng, Một bên Long Thanh vội vàng giơ tay lên hô: "Ta cũng muốn đi, tính ta một người." Thượng Quan Dũng Trừng mắt nhìn Long Thanh, bất đắc dĩ nói: "Vậy liền cùng một chỗ đi." Không muốn ý tứ, hai vị đồng học, ta hơi mệt chút, thực sự không tâm tình ra ngoài dạo phố, ngày mai có thời gian tại đi thôi." Thân Vũ Phỉ ấy nãy cười cười, vướng xuống hai người, đi đến một căn phòng trước, mở cửa, nhìn xuống bên trong bố trí, tựa hồ có chút không hài lòng, lui ra ngoài đóng cửa lại, lại đi đến mặt khác một căn phòng, mở cửa, không bao lâu lại lui ra Mai cho đến tiến vào căn phòng thứ tư tử, mới không có đang đi ra tới. Thượng quan Dung cùng Long Thanh nhìn nhau một hồi, đồng thời cười cười xấu hổ, không tại đưa ra đi chơi sự tình, yên lặng tìm gian phòng đi vào. Trương Lãng nhìn xem không có một hai lối đi nhỏ, vừa định đi mở ra một cái phòng, Thượng quan Linh Yên cửa phòng đột nhiên mở ra, mắt nhìn Trương Lãng, thấp giọng nói, "Ngươi đến một chút. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng là muốn?" Trương Lãng mang tâm tình thấp thỏm đi vào Thượng quan Linh Yên gian phòng. Sau khi đi vào mới phát hiện sự tình cùng mình nghĩ không giống, đối phương không phải nghĩ phát sinh chút gì, mà là muốn cho Trương Lãng tiếp tục cùng nàng cùng một chỗ chọn lựa quần áo đẹp đẽ. Lam Trương Lãng từ thượng quan Linh Nghiên gian phòng ra lúc, cả khuôn mặt đều là hắc, thượng quan Linh Nghiên quả thực là lôi kéo hắn nhìn hơn nửa ngày quần áo, đủ loại quần áo đều nhìn, liền ngay cả ngoài hành tinh hệ quần áo đều không có buông tha, nếu không phải Trương Lãng chủ động nói muốn đi, thượng quan Linh Nghiên rất có thể lôi kéo hắn mặc thử một đêm quần áo. Ban đêm Đang lục thế rơi thứ 3, giết quái luyện cấp, sắc trời bên ngoài chậm rãi phát sáng lên. Buổi sáng, Thượng quan Linh Nghiên mặc một thân mới tinh bạch sắc quần áo thể thao gõ Trương Lãng cửa phòng. "Đi, đi dạo phố." Thượng quan Linh Nghiên rất tự nhiên kéo Trương Lãng cánh tay, nửa lấy hắn đi về phía thang máy. "Không gọi tới bọn hắn cùng một chỗ sao?" Trương Lãng mắt nhìn cái khác 3 phiến cửa phòng đóng chặt. Thượng quan Linh Nghiên bước chân không ngừng đi đến thang lầu trước, hững hờ mở miệng nói, "Bọn hắn khả năng không trong phòng, ta sớm kêu lên không ai đáp lại." Thật sao? Trương Lãng tiến vào thang máy, tại cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, có một cái phòng cửa được mở ra, Thượng quan Dũng đầu từ bên trong cửa ló ra, vừa vặn nhìn thấy trong thang máy Trương Lãng đang muốn hướng hắn phất phất tay, cửa thang máy liền đóng lại. Thượng quan Linh Yên cũng nhìn thấy Thượng quan Dũng xuất hiện, có như vậy điểm bị khám phá tiểu tâm tư thẹn thùng cảm giác, trên mặt dâng lên một điểm đỏ ửng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lãng, phát hiện đối phương không cũng có đối với chuyện này vùng ý, lúc này mới hoạt bát thẻ lưới, nhẹ nhàng thở ra. Chương 655: Ăn thịt trùng. Trương Lãng đưa tay đập một chút chất gỗ thang máy, bàn tay đập vào phía trên, giống như là đập tại tảng đá cứng rắn bên trên, ngược lại không đến nỗi để Trương Lãng xúc cảm đến đau, nhưng lại để Trương Lãng minh bạch loại này đầu gỗ là thật rất cứng. Loại này đầu gỗ rất không tệ, không biết có thể hay không làm một điểm mang về địa cầu. Trương Lãng thu hồi đập thang máy tay, lúc này cửa đã mở. Chính đi ra ngoài thượng quan Linh Nghiên nghe vậy có chút kỳ quái nhìn xem Trương Lãng, nghi ngờ nói: Thật tâm mục mặc dù tại cự Thản tinh hệ rất phổ biến, nhưng khủng long tộc lại nghiêm cấm thật tâm mục lối ra ra ngoài tinh hệ, bất kỳ cái gì bán ra cùng mua bán giao dịch đều chỉ có thể tại cự Thản tinh hệ tiến hành, mà lại thật tâm mục cuối cùng cũng nhất định phải lưu tại cự Thản tinh hệ, có chút ngoài hành tinh hệ sinh vật thích loại này vật liệu gỗ kiến tạo phòng ốc, bọn hắn liền sẽ tại cự Thản tinh hệ một chút đối ngoại mở ra tinh khẩu, mua xuống trước đến một mảnh đất, sau đó tại hướng khủng long tộc xin mua thật tâm mục, tại khủng long tộc giám sát phía dưới Dùng mua lại thật tâm mục tại cự thản tinh hệ tinh cầu bên trên kiến tạo một chỗ phong ốc, lúc hô. NG có chuyện gì làm có thể đi cái chỗ kia độ nghỉ phép, dài sâu một chút, tóm lại chính là không thể đem thật tâm mục mang ra cự thản tinh hệ. Còn có kỳ quái như thế quý củ. Trương Lãng lần đầu nghe nói loại chuyện này, suy nghĩ kia một chút cũng liền bình thường trở lại. Tất nhiên khủng long tộc coi trọng nhất khách du lịch, thật tâm mục loại vật này cũng coi là một cái hư đầu. Rất nhiều sinh vật vẫn tương đối tôn sùng tự nhiên. Dùng cây tối kiến tạo nhà gỗ nhỏ khả năng hấp dẫn rất nhiều sinh vật đến cự thận tinh hệ đầu tư. Đám này nhỏ khủng long vẫn rất sẽ làm sinh ý a. Trương lão trước kia tiếp xúc đều là chém chém giết giết khủng long, giống như là so sánh trung nhị con gà, còn có giết chóc khí năng hơn cậu đầu quân sư cùng ngập độ, hiện tại lại phát hiện thích làm ăn khủng long. Thượng quan Linh Nghiên chăm chú nhìn xem Trương lão, nhỏ giọng nói, khủng long tộc thật tâm một phòng cháy chống nước, giá cả từng năm lên cao. Tên của nó thường xuyên xuất hiện tại các đại tinh hệ tin tức cùng đưa tin phía trên. Người làm sao lại không biết khủng long tộc nghiêm cấm lối ra thật tâm một sự tình. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, ta lại không có mở cửa, mỗi ngày một người ăn no cả nhà không nói bụng, đừng nói tin tức, ta ngay cả TV cũng không nhìn. Trưng lãng có chút trột dạ không dám nhìn thượng quan linh yên, liên quan tới chính mình thân phận sự tình hắn từ đầu đến cuối không biết nên làm sao cùng đối phương nói, mỗi lần lời đến khỏe miệng, luôn luôn lại nuốt trở vào. Thượng quan Linh Nghiên nghe vậy lung lay đầu, cười thầm chính mình phản ứng có chút quá kích, không biết thật tâm một sự tình cũng không có gì kỳ quái, kéo Trương Lãng đi ra khách sạn, nhìn bên kia náo nhiệt liền hướng bên kia đi. Trương Lãng cảm giác phạm phất đặt mình vào tại một mấy lần yêu quái quỷ dị phương, bên người khắp nơi đều là hình thù kỳ quái sinh vật, có bốn cánh tay hai cái đùi, có thân cao 8 mét, cánh tay cùng hắn đùi đồng dạng thô, nhưng eo cũng chỉ có mấy tấc, một bàn tay đều có thể nắm chặt, còn có thấy không rõ có bao nhiêu chân. Dù sao chính là lít nhã lít nhít đều là chân đang di động. Mỗi một cái sinh vật đều tại nhàn nhã đi dạo đường phố, thỉnh thoảng dừng lại nhìn một chút hai bên đường trong cửa hàng đồ vật, không biết có phải hay không ảo giác, Trương Lãng luôn cảm giác có chút sinh vật khi nhìn đến hắn cùng Thượng quan Linh Yên thời điểm, vẫn đang làm hút nước miếng động tác. Buồn nôn ăn thịt trùng. Thượng quan Linh Yên một mặt chán ghét mắt nhìn sau lưng cách đó không xa sinh vật. Trương Lãng thuận Thượng quan Linh Yên ánh mắt nhìn qua khứ, phát hiện ăn thịt trùng dáng dấp quả thật có chút buồn nôn. thân thể giống như là một đầu phóng đại bản sâu róm, phải nói do so sâu róm còn muốn buồn nôn, tròn trịa mặt ngoài thân thể có rất nhiều to bằng nắm tay trẻ con dú cục, có u cục đang không ngừng chạy ra ngoài chạy xuống một cỗ phát ra hơi thối nước đặc, ngóc lên dưới cổ phương bốn đầu ngắn nhỏ cánh tay, thỉnh thoảng xoa một chút khóe miệng chảy ra màu xanh sẫm nước miếng, há, miệng vỡ ra lộ ra bên trong nội ngoại hai hàng dày đặc răng nhỏ, những sinh vật khác đều xa xa trốn tránh ăn thịt trùng, có còn nắm lô mũi lui lại, không muốn nghe được trên người hắn tản ra mùi hôi thối. Thứ này cũng coi như sinh vật có trí không sao. Theo ăn thịt trùng tới gần, một cỗ hôi thối xông vào mũi, Trương Lãng vô ý tức chém mũi, thật sự là quá thối, giống như là có thể khiến người ta ngạt thở đồng dạng. Thượng Quan Linh Nghiên một mặt chán ghét nói, Tây Tháp Hái chủng tộc, vũ trụ buồn nôn nhất một chủng tộc, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn quá sớm tiến hóa ra trí tuệ, vũ trụ liên minh không đành lòng diệt tuyệt một cái trí tuệ giống loài, bọn hắn sớm đã bị diệt tuyệt. Sắc thực rất buồn nôn a. Khủng long tộc làm sao lại để thứ này tiến vào cự thản tinh hệ, liền không sợ ô nhiễm nơi này mỹ hảo hoàn cảnh à? Trứng Lãng Lôi kéo thượng quan Linh Nghiên muốn cách ăn thịt trùng xa một chút, nào biết được ăn thịt trùng thế mà hướng về phía hai người bọn họ phương hướng bò tới. Trứng Lãng nhìn ra ăn thịt trùng là hướng về hai người bọn họ tới, dứt khoát dừng ở nguyên địa muốn nhìn một chút ăn thịt trùng muốn làm gì. Thịt, thịt, thịt, mỹ vị thịt. Ăn thịt trùng nước miếng chảy đầy đất, bốn cánh tay đều xoa không đến. Tử Lâm bẩm bộ dáng giống như là như bị điên, là một cái mất lý chi đói khát ăn thịt trùng. Tiếng kinh hô không ngừng tại bốn phía vang lên, rất nhiều sinh vật trong mắt đều thả ra dị dạng quằn mang, lúc này ở trong mắt của bọn hắn, ăn thịt trùng tựa hồ trở nên không còn buồn nôn. Thượng Quan Linh Nghiên đẩy Trương Lãng, thanh âm có chút vội vàng thúc giục nói, "Mau giết hắn." Trương Lãng có chút do dự, trước mặt đầu này côn trùng thực sự thật là buồn nôn, để hắn có chút không xuống tay được. Chớ do dự, tranh thủ thời gian động thủ, chậm thêm liền bị đoạt. Trượng quan Linh Yên nhìn Trương Lãng không động thủ, nhịn không được lại đem hắn hướng phía trước đẩy. Trương Lãng lưu ý hạ chủ vi xem sinh vật, phát hiện tựa như là có mấy cái kích động dáng vẻ, có trong tay vũ khí đều chuẩn bị xong, mặc dù không biết ăn thịt trùng trên thân sẽ ra chuyện gì, nhưng bốn phía sinh vật tựa hồ không còn giống ngay từ đầu như thế chán ghét ăn thịt trùng, sáng lên ánh mắt giống như là thấy được bảo tàng. "Mặc kệ, diễn lại nói." Trương Lãng không thèm đếm xỉa, trừng mắt, cắn răng một cái. Một đạo tinh thần lực ngưng tụ lưỡi đao dao găm siêu một tiếng phóng tới ăn thịt trùng, lúc này ăn thịt trùng còn tại một bên nhị nó thịt, một bên hướng Trương Lãng Vương hướng gì động đầu. Mắt thấy lưỡi đao dao găm liền muốn cắt chém tại ăn thịt trùng đầy đặn chỗ cổ, đột nhiên từ một phương hướng khác bắn ra một cây mũi tên, mũi tên tốc độ rất nhanh, cơ hồ chớp mắt liền tới, nhưng ở cao thủ trong mắt, vẫn là lưỡi đao dao găm nhanh một bước, tại dao găm lưỡi đao tiếp xúc đến ăn thịt trùng thân thể về sau, mũi tên mới đi đến ăn thịt trùng trước mặt. không hề dừng lại bắn vào ăn thịt trùng trong cổ, to lớn lực trùng kích kéo theo mũi tên toàn bộ đều cắm vào, chỉ có một chút đuôi tên. Thôi run rẩy mấy lần. Cái này bởi vì đói khát mất lý trí ăn thịt trùng là của ta. Một cái phía sau mọc ra cánh điều nhân từ đằng xa bay tới, nhìn thấy hình dạng của hắn, Trương Lãng liền biết hắn chủng tộc, Thất Tinh Quân Liên Minh bên trong đối khủng long tộc trung thành tuyệt đối dục nhân tộc. Thượng Quan Linh Nghiên tiến lên một bước, hai tay bó pleo nói, dựa vào cái gì, ăn thịt trùng là chúng ta trước giết chết. Dựa theo vũ trụ Liên Minh Pháp, bởi vì đói khát mất lý trí ăn thịt trùng, bất kỳ cái gì sinh vật đều có thể săn giết, thi thể về giết chết hắn sinh vật tất cả. Chương 656: Ký ức trùng gia. Trương Lãng có chút rơi vào mơ hồ, giật giật Thượng Quan Linh Yên ống tay áo, nhỏ giọng nói, ngươi muốn buồn nôn như vậy côn trùng làm cái gì, hắn muốn cho hắn chẳng phải hết à? Không được, ăn thịt trùng là chúng ta, ai cũng không thể cho. Thượng Quan Linh Yên cũng không quay đầu lại cự tuyệt Trương Lãng đề nghị. Cái này khiến Trương Lãng càng thêm không hiểu, nhịn không được quay đầu nhìn về phía ăn thịt trùng thân thể, cái này xem xét đem hắn chấn không nhẹ, chỉ gặp một đầu khoảng 10 mét toàn thân giữ lại buồn nôn nước đặc ăn thịt trùng không thấy, tại nguyên chỗ lưu lại một cái nửa mét không đến, tản ra một cỗ say lòng người mùi thơm khô giáo trùng ra, chúng ra mặt ngoài những cái kia u cục tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều điểm lấm tấm đường vân, nhìn thế mà cho người ta một loại rất tinh xảo cảm giác. Đây là cái nào buồn nôn ăn thịt trùng sao? Trương Lãng hiếu kỳ đi về phía trước mấy bước, muốn kiểm tra một chút trên đất trùng ra đến cùng phải hay không ăn thịt trùng. Siêu. Vừa bước ra hai bước, một cây mũi tên liền cắm vào chân trước mặt thổ địa bên trên, nếu là Trương Lãng bước nhanh một chút, mũi tên cũng có thể bắn thủng mu bàn chân của hắn. An thịt trùng thi thể là của ta, ai dám cướp đoạt, đều muốn hỏi trước một chút trong tay của ta cùng Tiễn có đáp ứng hay không. Dực nhân tộc thiếu niên vênh vang đáp ý vung vậy trong tay cung Tiễn. Trương Lãng thân thể nhoáng một cái, Tại Dược Nhân tộc Thiếu Niên chưa kịp phản ứng trước đó, an thịt trùng da đã đến trên tay của hắn, lung lay trùng da, một mặt tùy ý nói, "Ta hỏi qua ngươi cùng tên, nó nói trùng da không phải nó, để cho ta tùy tiện cầm. Ngươi dám đoạt Dược Nhân tộc đồ vật?" Thiếu Niên Dược Nhân tộc nhanh chóng từ phía sau rút ra một cây mũi tên, đặt ở trên dây cùng, đầu mũi tên nhắm ngay Trương Lãng, ngữ khí lạnh như băng nói, "Đem đồ vật buông xuống, bằng không thì chết." Rất nhiều alien đều nói qua muốn giết chết ta loại lời này, kết quả cuối cùng là những cái kia alien đại đa số đều đã chết. Trương Lãng đem thượng quan linh yên kéo ra phía sau, chúng da bị tùy ý cầm ở trong tay, lúc này trùng da tản ra mùi thơm giống như càng thêm rõ ràng. Ki Vũ, trở về. Mắt thấy song phương liền muốn ra tay đánh nhau, đột nhiên một thanh âm vang lên, kéo cung dược nhân tộc thiếu niên buông ra cùng điễn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Lãng, nghiêm nghị nói, giao lưu hội bên trên, ta tất sát ngươi. Nói xong, cánh vũ bay hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Dược nhân tộc Thiên Vân học viện Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem dần dần biến mất ở phương xa Kim Vũ, trên mặt không khỏi có chút lo lắng. Trương Lãng lung lay trong tay trùng gia, không quan trọng cười nói, bất quá là một cái mọc cánh điểu nhân, không có gì đáng lo lắng, cái này trùng gia có làm được cái gì, vì cái gì tất cả mọi người muốn bắt nó. Như thế chỉ trong chốc lát, trùng gia mùi thơm càng gia tăng, bốn phía sinh vật nhìn xem Trương Lãng trong tay trùng gia, trên nét mặt ẩn ẩn có tham lam. Thượng quan Linh Nghiên tiếp nhận trùng gia thận trọng gấp gọn lại, bỏ vào mang theo người trong bọc. Lúc này mới giải thích nói, Tây Tháp hạ chủng tộc trời sinh có một loại không cách nào trị liệu thiếu hụt, tại bọn hắn trong gen ẩn nút một loại lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát thôn phệ vi khuẩn gây bệnh, mang theo loại bệnh này, nguyên thể ăn thịt trùng không thể có một điểm cảm giác đói bụng, một khi có cảm giác đói bụng, từ đây liền sẽ mất lý trí, công kích cùng ăn con mắt có khả năng nhìn thấy. Hết thể loại thị sinh vật, bởi vì loại này dễ dàng mất lý trí vi khuẩn gây bệnh tồn tại, để ăn thịt trùng số lượng thua thất, tại ăn thịt trùng nội bộ thường xuyên phát sinh mất lý trí tương hỗ thôn phệ thảm sự, cái này ăn thịt trùng hẳn là quên đi ăn cái gì, ăn thịt trùng. Nó dê vì bảo trì thanh tỉnh, cách mỗi vài phút liền muốn ăn, vượt qua quá nhiều thời gian, lại xuất hiện cảm giác đói bụng trong nháy mắt đó, lý trí liền sẽ bị vi khuẩn gây bệnh phá hủy, ăn thịt trùng là một cái phi thường kỳ lạ chủng tộc, phát bệnh về sau bọn hắn sẽ tương hỗ thôn phệ, coi như không phát bệnh, bọn hắn cũng sẽ ăn đồng loại, loại này côn trùng tại khi còn sống phi thường buồn nôn, nhưng ở bọn hắn sau khi chết Trong thân thể trình độ sẽ nhanh chóng bước hơi rơi, vỏ ngoài cũng sẽ xuất. Hiện vô cùng nghiêm trọng rút lại trạng thái, thể nội hết thể khí quan đều sẽ không hiểu thấu biến mất. Đến nay đều không có một cái nào nhà khoa học có thể giải thích ăn thịt trùng sau khi chết vì sao lại biến thành dạng này. Nhưng có một chút là mọi người đều biết, ăn tê hát. Tê trùng sau khi chết thân thể sẽ biến thành một tấm giá trị liên thành trùng ra. Loại này ra tác dụng rộng khắp, giá trị phi thường cao, là một loại dược liệu vô cùng quý giá. Đồng thời cũng có thể làm thành rất quý giá quần áo, chúng da cất giữ càng lâu, nó tản ra mùi thơm liền sẽ càng nồng đậm, dùng chúng da làm quần áo, chống nước, phòng lạnh, phòng cháy, phòng nhiệt độ cao, còn có thể phòng ngừa đồng dạng lợi khí công kích, loại này da có được ký ức cùng cải biến ngoại hình năng lực, chỉ cần có một kiện ăn thịt trùng trùng da làm thành quần áo, mỗi ngày đều có thể biến hóa khác biệt quần áo kiểu dáng đi ra ngoài. Nếu thật là tốt như vậy, kia ăn thịt trùng còn không phải bị giết hết tuyệt a? Trứng Lãng cũng không cảm thấy hình thể vụng về ăn thịt trùng tại đối mặt vũ trụ các đại chủng tộc thời điểm có thể bảo vệ tốt chính mình. Thượng Quan Linh Nghiên nói, bởi vì rất ưa thích tự giết lẫn nhau thôn phệ, ăn thịt trùng số lượng vốn là rất thưa thớt, về sau bị cái khác bộ tộc có trí tuệ phát hiện ăn thịt trùng bí mật, lúc ấy thật đúng là kém một chút đem ăn thịt trùng sát đến diệt tộc, về sau vũ trụ liên minh ban bố pháp lệnh, tại ăn thịt trùng không có bởi vì đói khát mất lý trí trước đó, bất kỳ cái gì chủng tộc không được săn giết ăn thịt trùng. Này mới khiến ăn thịt trùng miễn cưỡng tiếp tục sinh tồn xuống dưới, nghe nói hiện tại Tây Tháp Hái trùng tộc số lượng đã không đủ 1000 đầu, ta rất sớm trước kia liền muốn làm một tấm trùng da làm quần áo, một mực không có cơ hội, không nghĩ tới nó no thế mà lại chính mình đưa tới cửa. Chỉ còn không đến 1000 đầu, còn dám chạy loạn khắp nơi, chết cũng xứng đáng. Trương Lãng nhìn xem thượng quan Linh Yên một mặt kích động nhỏ biểu lộ, hảo tâm nhắc nhở, khi còn sống ác tâm như vậy, ngươi xác định chính mình có thể xuyên xuống dưới dùng ăn thịt trùng da làm quần áo à? Bọn luôn chỉ là nó còn sống bên ngoài, chết về sau mới là ăn thịt trùng bản chất. Thượng quan Linh Nghiên sở lên chứa ăn thịt trùng bao, vui vẻ nói, chúng ra làm quần áo, có thể tùy ý biến hóa hình thái, đến lúc đó nghĩ biến dạng gì quần áo đều có thể, thật muốn nhanh lên về hệ Ngân Hà, rứt khoát, chúng ta đừng tham gia giao lưu hội, trực tiếp về hệ Ngân Hà đi. Đối với Thượng quan Linh Nghiên đột nhiên nói ra đề nghị, Trương Lãng ngu ngơ một chút, sau đó đã nghĩ thông suốt Thượng quan Linh Nghiên vì cái gì một hai lần đề nghị muốn trở về. Không phải là bởi vì nàng thật muốn trở về, mà là nàng không muốn nhìn thấy Trương Lãng cùng Thượng quan Dung phát sinh nguy hiểm, vì để cho hai người bình an, ngay cả giao lưu hội nàng đều có thể không đi tham gia. Trương Lãng cưng chiều sờ lên thượng quan Linh Yên mềm mại tóc, nói khẽ, không muốn luôn luôn lo lắng chúng ta sẽ ra ngoài ý muốn, kỳ thật, càng hẳn là lo lắng chính là ngoài hành tinh hệ những học viện kia bên trong thầy trò, chúng ta hệ Ngân Hà tinh không học viện đối ngũ thế nhưng là rất mạnh, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. có thể ta còn là lo lắng, vạn nhất, ta nói là vạn nhất các ngươi có người đổ vào trên lôi đại câu nói kế tiếp thượng quan linh yên có chút nói không nên lời, nhưng ý tứ Trương Lãng đã rất rõ ràng. Chương 657, theo dõi. Trương Lãng giơ lên một cái tay, làm thề trạng, ta cam đoan với ngươi lần này giao lưu hội hệ ngân hà ai cũng không có việc gì, dạng này cũng có thể đi. Thượng quan linh yên có chút không rõ chỉ chỉ Trương Lãng giơ lên tay, nghi ngờ nói, ngươi giơ cái tay này làm cái gì? Lúc nói chuyện nhìn là lạ. Trương Lãng buồn bực nắm tay buông ra, kém chút quên đi, xã hội bây giờ không phải hắn cái kia niên đại, nam tử nhấc tay thể động tác đã sớm không lưu hành, thậm chí cũng không có ai biết đây là ý gì. Tiếp tục dạo phố. Trương Lãng lôi kéo thượng quan Linh Yên đi lên phía trước, bốn phía sinh vật ngoài hành tinh dần dần tản, có chút đối ăn thịt trùng da nhớ mãi không quên ạ Lị lặng lẽ đi theo Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên sau lưng, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không trùng tay, có loại này dự định cũng không khuyết. Từng cái cùng làm tặc đồng dạng không gần không xa đi theo Có rất nhiều gia hỏa nhớ thương chúng ta trong bọc trùng ra Trương Lãng tự nhiên phát hiện sau lưng những cái kia đi theo ạ lì ẹn Bọn hắn cũng không có ý định ẩn táng thân hình Từng cái tứ không kiên sợ theo sau lưng Thượng quan Linh Yên rất vui vẻ Trương Lãng đem chứa ăn thịt trùng ra Bao nói thành là chúng ta, một mặt vui vẻ nói Giết chết còn sống ăn thịt trùng Sẽ bị vũ trụ liên minh bắt lại Bởi vì ăn thịt trùng số lượng quá ít Vũ trụ liên minh sinh vật bảo hộ pháp giết nhau chết bình thường ăn thịt chủng trừng phạt phi thường nghiêm khắc, không có mấy cái dám trắng trận săn giết, nhưng là, đoạt chết đi chủng gia liền không đồng dạng, tối đa cũng chính là khấu trừ một chút điểm tín dụng, điểm tín dụng. Cùng chủng gia giá trị so sánh, rất nhiều ạ lì ẻn đều sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Bọn hắn lần này có thể muốn thất vọng, không chỉ có điểm tín dụng sẽ tổn thất hết, chủng gia bọn hắn cũng không chiếm được. Trưng lãng đối với mình rất có lòng tin. Sau lưng những cái kia alien không có một cái nào đặc biệt cường đại, Trương Lãng nếu là muốn giết bọn hắn, khả năng một cái đều chạy không thoát. Thượng quan Linh Nghiên chu ngọ một cái, quay đầu trừng mắt liếc sau lưng những cái kia alien, nhỏ giọng nói, có bọn họ đi theo phía sau, dã phố tâm tình cũng không có. Tất nhiên cảm thấy bọn hắn vướng bận, vậy trước tiên thu thập bọn hắn. Trương Lãng chỉ chỉ căn cứ phía ngoài dày đặc rừng cây, một cỗ sát khí ở trên mặt lóe lên liền biến mất. Thượng quan Linh Nghiên đọc hiểu Trương Lãng ý tứ, có chút gật xuống đầu. Chuyền cái ngoặt hướng phía căn cứ bên ngoài rừng cây đi đến. Tường Long học viện là một cái chiếm diện tích rất rộng căn cứ, nếu như từ trên cao nhìn, liền sẽ nhìn thấy căn cứ là bị rừng cây bao vây lại, rừng cây thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một đầu vũng bùn đại lộ từ căn cứ dọc theo người ra ngoài, như loại này căn cứ tại Viễn Cổ Sinh Hoạt có rất nhiều, khủng long tộc sinh hoạt tại tụ tập trên mặt đất, mà trong rừng cây sinh hoạt thì là cỡ lớn khủng long thú, còn có chuốt sinh hoạt trong nước cùng đầm lầy bên trong khủng long thú. Chương Lãng còn không có cơ hội nhìn thấy. Trương Lãng cùng thượng quan Linh Nghiên cùng đi hướng căn cứ bên dưới, có mấy cái cửa lớn khủng long thú ghé vào vũng bùn trên mặt đất nghỉ ngơi, phát hiện Trương Lãng cùng thượng quan Linh Nghiên tới, cũng không có đứng dậy ý tứ, nhìn xem rất là dịu dàng ngoan ngoãn, lại muốn làm bẩn giày cùng y phục. Trương Lãng nhìn xem căn cứ bên ngoài mặt đất, có lẽ là khủng long tộc tập tính vấn đề, san nhà bên ngoài mặt đất luôn luôn lầy lội không chịu nổi, một bước xuống dưới trên giày liền sẽ dính vào rất nhiều nước bùn. Thượng quan Linh Nghiên không quan trọng thúc giục nói, "Ta mua rất nhiều giày quần áo, làm bận trở về đội chính là, nhanh lên tiến rừng cây." Trương Lãng có chút buồn cười nhìn xem hưng phấn Thượng quan Linh Nghiên, nàng giống như đối với đánh nhau vẫn luôn là nhiệt tình như vậy. "Đi." Trương Lãng dẫm tại che kiến nước bùn trên mặt đất, cùng Thượng quan Linh Nghiên cùng đi tiến vào trong rừng rậm. "Bọn hắn vì cái gì đi rừng rậm, chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta?" Một cái dài giống đứng thẳng lên thằn lằn Alien thân sắc ngưng trọng nhìn xem đi vào rừng rậm Trương Lãng. Ta nghe nói nhân tộc nam nữ trẻ tuổi thích nhất đi rừng rầm hoặc là công viên những này tràn ngập ý thơ địa phương nói chuyện yêu đương, hai người bọn họ rất trẻ trung, hẳn là đi yêu đương. Một người mang kính mắt, lớn hai cái đầu, bốn chân ạ lì ẻn, đẩy trong đó một cái đầu bên trên con mắt nói. Nhân loại chính là phiên phức, nói chuyện gì yêu đương, tốn sức lúc bút, tại chúng ta tinh hệ, nam nữ cùng một trôi chính là vì sinh sôi đời sau. Một người dáng dấp giống con bỏ ngựa ạ lì ẻn cơ hai cái chân trước, ngã tam giác con mắt không ngừng chuyển động. Lớn lên giống thằn lằn ạ lì ẹn thẻ lươi nói, các ngươi có muốn đuổi theo hay không đi lên, an thịt trùng ra chân quý trình độ cũng không cần ta nhiều lời, mọi người có thể theo tới nơi này đến, tự nhiên phi thường minh bạch trùng ra giá trị, muốn đi, chúng ta cùng một chỗ, bán ra trùng ra vũ trụ điểm chia đều, các ngươi nói thế nào? Đồng ý, đồng ý, hai cái đầu cùng lớn lên giống con bọ ngựa trước sau nói ra đồng ý, ba cái ạ lì ẹn đồng thời nhìn về phía cái cuối cùng không có mở miệng ạ lì ẹn. Các ngươi có biết hay không đấu giá thất tinh quân liên minh cùng cước bóc thất tinh quân liên minh sinh vật con buồn Trương Lãng? Cái cuối cùng ả lì ẹn cùng nhân loại dáng dấp có điểm giống, chính là thân cao không giống nhau lắm, chiều cao của hắn gần 3 mét, tóc không phải một cây một cây, mà là một túm một túm, thoát nhìn như là bệnh thành từng cây bím tóc nhỏ, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đây không phải là dùng tóc biến thành bím tóc nhỏ, mà là vốn là lớn lên, lên dạng. Trương Lãng đại danh người nào không biết, lúc này ngươi nói hắn làm gì? Chúng ta những tiểu nhân vật này cũng sẽ không cùng loại kia ngoan nhân có gặp nhau. Con bỏ ngựa tộc nhân huy động mấy lần chân trước, thực sự nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao lại ở thời điểm này nói lên Trương lão người này. Từ khi đại giám ngục sự kiện kết thúc về sau, Trương lão lại lấy được một cái uy phong lẫm lẫm ngoại hiệu, sinh vật con buồn Trương lão, một cái dám đấu giá khủng long tộc hệ ngân hà ngoan nhân. Người cao ạ lỉ ẹn nhìn xem trong rừng cây Trương lão sắc bóng lưng biến mất, do dự nói, nam nhân kia dáng dấp rất giống Trương lão. Ta lo lắng hắn chính là uy trấn vũ trụ sinh vật con buôn Trương Lãng, nếu quả như thật là hắn, chúng ta tiến vào rừng, cây đó chính là tự tìm đường chết. Ha ha. Người cao ạ Lǐ ễn giọng điệu cứng rắn nói xong, mà khác ba cái ạ Lǐ ễn liền phát ra một trận cười vang, nhất là hai cái đầu ạ Lǐ ễn lấy mắt kiếm xuống, một bên sắt bật cười nước mắt, vừa lên tiếng nói, "Ngươi nói Trương Lãng đi tới Viễn Cổ Thánh hóa, nơi này chính là khủng long tộc thánh địa, nếu là Trương Lãng thật dám xuất hiện tại viên tinh cầu này, căn bản không cần chúng ta động thủ." Cùng Long tộc lập tức liền sẽ đem Trương Lãng cho xé xác sống sờ sở mà luật ra. Không dám đi liền nói không dám đi, khiến ra sinh vật con buôn Trương Lãng loại này lấy cớ, sẽ chỉ làm chúng ta cảm thấy buồn cười, hiện tại toàn bộ vũ trụ đều biết, hận nhất Trương Lãng không phải Cùng Long tộc không ai có thể hơn, Trương Lãng trừ phi là đầu gối ngốc rơi, không muốn sống mới có thể đến Viễn Cổ xanh hóa tự tìm đường chết. Con bọ ngựa tinh nhân chuyển động ngã mắt tam giác, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem sắc biến mất tại trong rừng cây Trương Lãng, âm thanh lạnh lùng nói: Đã ngươi nhát gan không dám đi, vậy liền lưu tại nơi này đi, ăn thịt trùng ra liền về ba người chúng ta. Trường 658, chiến đấu. Ha ha, chúng ta đi phát tải. Thàn lằn tinh nhân tứ chi chạm đất nhanh trong hướng phía trước bỏ lên ra ngoài, tốc độ của hắn thật nhanh, mấp mô trên mặt đất không có cách nào ảnh hưởng tốc độ của hắn. Con bỏ ngựa tinh nhân cùng hai cái đầu ạ lị ẹn đồng thời mắt nhìn đứng tại chỗ người cao ạ lị ẹn, phát ra một trận trào phúng cười lạnh, sau đó đuổi theo trước mặt thàn lằn tinh nhân liền x Người cao nhìn xem ba cái nhanh chóng đi ra ngoài Alien, đồng dạng phát ra một trận tiếng cười, nói nhỏ, mấy cái bị vũ trụ điểm che đôi mắt ngu xuẩn, Trương Lãng dáng vẻ cũng không có nhận, các ngươi sợ gì không có nhận ra, đơn giản là bởi vì trong tiềm thức cảm thấy Trương Lãng không có khả năng đến cự thản tinh hệ, dù là cảm thấy Trương Lãng có chút quen mắt, cũng sẽ không vãng sinh vật con buôn trên thân nghĩ, chết tại khủng long trong rừng rậm, ngay cả nhạt xác khâu đều bất đi. Nói thầm xong, người cao quay người thuận lúc đến đường đi trở về. Tranh đầu trong rừng rậm Trương Lãng, ngẩng đầu nhìn từng khỏa cao tới hơn 100m đại thụ, bốn phía thỉnh thoảng từ trong bụi cây rậm rạp toát ra một hai cái tiểu động vật, nhanh chóng chạy đi. Lại có một cái không có cùng lên đến. Cảm giác được sau lưng chỉ có 3 đạo khí tức, Trương Lãng còn có như vậy điểm thất vọng, ngay từ đầu hắn rõ ràng cảm giác được có 4 đạo khí tức, hiện tại chỉ có 3 đạo đi theo tiến vào rừng rậm. Thượng Quan Linh Nghiên tò mò nhìn Trương Lãng nói, ngươi sao có thể cảm giác được xa như vậy khoảng cách, trước đó thân diệt tập kích lần kia cũng thế. cũng còn không thấy được bóng của bọn hắn, ngươi liền đã biết bọn hắn muốn đi qua, chẳng lẽ ngươi so anh ta còn muốn lợi hại hơn, hắn đều không có cách nào cảm giác được xa như vậy khoảng cách. Ngươi quá coi thường ca của ngươi, ta hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của hắn, đến nỗi về sau có phải hay không đối thủ vậy liền khó mà nói. Trương Lãng mặc dù không có cùng thượng quan vô địch giao thủ qua, nhưng mơ hồ vẫn có thể cảm giác được chính mình không phải là đối thủ của thượng quan vô địch, loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là bản năng đồng dạng. Thượng quan Linh Yên miết miệng, ta đương nhiên biết ca rất lợi hại, vậy còn ngươi, tuổi của ngươi như thế nhỏ, vì cái gì cũng sẽ mạnh như vậy đâu. Xem ngươi tuổi tắc còn không co ta lớn, thực lực lại mạnh hơn ta rất nhiều, thật không biết ngươi là thế nào tu luyện. Ha ha, thực lực loại vật này có đôi khi cũng là muốn bộ đàm duyên. Trưng lãng dừng bước lại, xoay người nhìn về phía nhanh chóng chạy tới ba người tướng mạo quái gì ạ lì ẹn, trong lòng cảm khái vô hẳn nói, tỉnh lại sau giấc ngủ, mỗi ngày đều muốn đối mặt đủ loại ạ lì ẹn Nếu là một cái năng lực chịu đựng kém chút người, nói không chừng đã sớm điên rồi đi. Bọn hắn giao cho ta, thật lâu không có thống khoái động thủ, từ khi đi vào cự thản tinh hệ nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Thượng quan Linh Yên quăng ra trên người bao, giao cho Trương Lãng không quên dặn dò, chúng ra tại trong bọc, cũng không thể bị cướp đi nha. Cẩn thận một chút. Trương Lãng tiếp nhận Thượng quan Linh Yên bao cầm trong tay, sau đó tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, cẩn thận quan sát đến ba cái ạ lì ẹn, cũng không quá lo lắng Thượng quan Linh Yên an nguy Ba cái ả lì ẻn cũng liền dáng dấp có chút dòa người, từ khí thế nhìn thực lực chẳng ra sao cả, bằng không cũng không có khả năng không nhận ra trương lãng cái này nghe tiếng vũ trụ sinh vật con vơn. Rất biết điều A, biết ở chỗ này chờ chúng ta đến. Con bỏ ngựa tinh nhân cười gần dứng bước lại, cánh sau lưng rất nhỏ vỗ, đem ăn thịt chúng ra giao ra, có thể để các người hai cái chết thống khói điểm. Muốn chúng ra, đánh trước bại ta. Thượng quan linh nghiên ngoắc ngón tay. Thàn lằn tinh nhân tứ chi nhanh chóng núp đích, giống to. Chứ hết để cho ta thử một chút cái này nhân loại công phu. Trở về đi." Thượng Quan Linh Yên một cước đá vào Thần Lằn Tinh Nhân trên đầu, một cước này trực tiếp đem Thần Lằn Tinh Nhân đạp bay rất xa ngoài mười mấy mét, chúng điệp đụng vào trên một cây đại thụ. Rơi trên mặt đất, Thần Lằn Tinh Nhân nhanh chóng bò lên, há mồm phun ra một búng máu, trầm giọng nói: "Mọi người cẩn thận, thực lực của đối phương có chút mạnh. Ta xem là ngươi quá vô dụng, xem ta." Con bọ ngựa tinh nhân cánh sau lưng vỗ, thân thể nhanh chóng rời đi mặt đất. Từ trên cao nhào về phía Thượng quan Linh Nghiên, hai cái giống như là liêm đao đồng dạng sắc bén chấn trước mãnh bổ xuống, muốn đem Thượng quan Linh Nghiên cho chém thành hai khúc. Thượng quan Linh Nghiên tỉnh táo nhìn xem bay tới con bọ ngựa tinh nhân, thẳng đến đối phương sắp vọt tới đỉnh đầu lúc, hai chân mới nhẹ nhõm hướng một bên mở ra, kéo theo thân thể nhẹ nhõm tránh thoát con bọ ngựa tinh nhân chấn trước, vung đầu nắm đấm hung hăng đánh vào trên mặt của đối phương. Vanh một thanh âm vang lên, con bọ ngựa tinh nhân cùng chiếc đó thản lằn tinh nhân, bay ngược mà ra, vận khí của hắn không sai. cũng không có đâm vào trên đại trụ, mà là trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đối phương quá mạnh, mọi người cùng nhau xông lên. Mọc ra hai cái đầu alien, trong đó một cái trên trán toát ra một đạo lục quang, con bọ ngựa tinh nhân cùng thần lần tinh nhân bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng nhảy về phía thượng quan linh yên. Đây là tinh thần lực công kích. Ngay tại cái kia đạo lục quang xuất hiện trong nháy mắt, chướng lãng phía sau lưng từ trên đại trụ rời đi, thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại thượng quan linh yên phía bên phải, giơ ra một cái tay bắt lấy không trung lục sắc quan đoàn. đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ, loại tinh thần lực này tựa hồ so với lúc trước cựu vĩ hồ còn tinh khiết hơn. T. Song đầu quái nhìn thấy chính mình phát ra lục quang bị trương lãng chộp vào trong lòng bàn tay, bị hút sâu một hơi. Hắn biết rõ lục quang lực phá hoại, lục sắc quang mang là song đầu quái chủng tộc thiên phú, một loại không có thực thể đoàn năng lượng, tại tiếp xúc sinh vật thân thể lúc sẽ phá hư sinh vật kết cấu bên trong, ngay cả chính hắn cũng không dám động chạm, một cái nhân loại thế mà mặt không đổi sắc dùng tay nắm lấy hắn phát ra năng lượng Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra. Một cái thật không tốt suy nghĩ, cẩn thận dừng lại chạy về phía trước hai chân, vô ý thức lui về sau lui. Con bỏ ngựa tinh nhân cùng thằn lằn tinh nhân không nhìn thấy song đầu tinh nhân lui lại, bọn hắn một cái tại đất mặt bỏ sát, một cái tại tầng trời thấp phi hành, trên mặt đất sinh trưởng một chút thấp bé lùn cây đối hai cái ạ lì ẹn hành tẩu không có chút nào ảnh hưởng. Trưng lạng giống như là không thấy được hai cái công kích ạ lì ẹn, một tay cầm chứa ăn thịt chúng ra bao. Một tay nâng năng lượng màu xanh lục đoàn, phóng xuất ra một cỗ tinh thần lực dần dần vây lại năng lượng màu xanh lục đoàn, muốn thử một chút là tinh thần lực của mình lợi hại, vẫn là lục sắc tinh thần lực lợi hại. Thượng quan Linh Yên không biết bị Trương Lãng bắt lấy năng lượng màu xanh lục là cái gì, nhưng nàng lại có thể từ phía trên kia cảm nhận được một tiêu mơ hầu nguy hiểm, biết Trương Lãng là lo lắng an nguy của nàng, trong lòng một trận ngọt ngào, sau đó nhìn về phía sông tới hai cái ạ lị ẹn, nhấc chân ra quyền một mạch mà thành. Con bỏ ngựa tinh nhân cùng thần lằn tinh nhân lại một lần bay ngược mà ra, lần này bay rất ra ngoài tốc độ càng thêm nhanh, hai tên gia hỏa đều đâm vào trên đại thụ. Gần như đồng thời oa oa phun ra mấy ngụm máu, con bỏ ngựa tinh nhân không kịp lao đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thượng quan linh nhiên, cũng không quay đầu lại chất vấn, "Song đầu quái, ngươi có ý tứ gì? Đã nói xong cùng tiến lên, vì cái gì lui lại? Có phải hay không muốn tránh ở một bên xem chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó thừa cơ độc chiếm ăn thịt chúng ta?" Than lần tinh nhân đồng dạng đang chất vấn xong đầu tinh nhân, tại hai người bọn họ xem ra, vừa rồi nếu như song đầu quái cùng bọn hắn cùng một chỗ phát động công kích, rất có thể trực tiếp đem thượng quan linh yên giết chết, đến nội bên cạnh nạng chương lãng, bọn hắn căn bản không để vào mắt, một cái trốn ở nữ nhân sau lưng nam tử, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Chương 659, nhận ra. Song đầu quái cười khổ một tiếng, nhìn xem thần sắc nhẹ nhõm chương lãng, trong tay đối phương một mực nắm lấy ngay cả hắn cũng không dám đụng đoản năng lượng. Mặc dù cô năng lượng kia đoàn là hắn phát ra ngoài, nhưng hắn thật không dám đụng vào, nếu là hắn dám đụng, đại não trong nháy mắt liền có khả năng bị phá hủy, coi như không bị phá hủy, trong thời gian ngắn cũng sẽ xuất hiện thời gian trống, chỉ có đoàn năng lượng năng lượng hao hết về sau mới có thể khôi phục lại, đây chính là bọn họ. Chủng tộc Thiên Phú Trô đáng sợ, đương nhiên nếu là thực lực trên lệch cách xa, loại này đoàn năng lượng đối với sinh vật ảnh hưởng cũng rất có hạn. Chúng ta khả năng trêu chọc phải không chọc nổi nhân loại. Song đầu quái hai chân lại một lần nữa lui lại mấy bước, trong đó một cái đầu đã chuyển đến sau lưng, tựa hồ đang tìm kiếm một cái an toàn để lui. Than Lần tinh nhân lẻ lươi liếm liếm khóe miệng vết máu, trầm giọng nói, có ý tứ gì? Song đầu quái một bên bất động thanh sắc lui lại, vừa nói, các ngươi còn nhớ rõ tiến rừng cây trước đó người cao nói lời sao? Xách cái kia đồ hèn nhát làm cái gì, bất quá là một cái bị sinh vật con buôn trương lãng sợ mất mặt ngu xuẩn. Con bỏ ngựa tinh nhân chậm chạp di chuyển bước chân, Lúc nói chuyện cũng đang tìm giết chết Thượng Quan Linh Yên cơ hội. "Bành", một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, đạo thanh âm này mặc dù rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mọi người, Thượng Quan Linh Yên cùng con bọ ngựa tinh nhân, than lần tinh nhân đối đạo thanh âm này không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng thanh âm này nghe được xong đầu quái trong lỗ tai, liền cùng đùa đòi mạng không sai biệt lắm, Trương To mắt không dám tin nhìn xem Trương lão bàn tay, hắn phát ra lục sắc quang đoàn thế mà quỷ dị biến mất không thấy. Trương lão thu hồi mở ra bàn tay, Từ kết quả nhìn, vẫn là tinh thần lực của mình càng hơn một bậc, không thế nào phí sức liền đem xong đầu quái tinh thần lực cho đánh tan. Than Lăng tinh nhân chú ý tới xong đầu quái kỳ quái biểu hiện, liên tưởng đến người cao tại tiến rừng cây trước đó nói lời, cuối cùng ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh chương lãng trên thân, hiện tại xong phương là tại chiến đấu, mà lại là bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong cái chủng loại kia, dưới loại tình huống này, chương lãng thế mà như vậy bình tĩnh, giống như là không có cái gì phát sinh. Loại tình huống này rất không tầm thường, một cái đáng sợ phòng đoán từ Thần Lằn. Tinh nhân trong đầu loại qua, hắn cũng bắt đầu chậm rãi lui về sau. Tất nhiên theo tới, cũng đừng nghĩ đi. Trương Lãng chú ý tới Thần Lằn tinh nhân cùng song đầu quái dị động, hai đạo lưỡi đao dao gam đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng hướng về đi lên. Tha mạng. Tại lưỡi đao dao gam xuất hiện trong nháy mắt, song đầu quái liền biết chính mình trốn không thoát, trực tiếp hướng che kín nước bùn mặt đất một quỳ, hai cái đầu đều nhanh chóng đỡ tới trên mặt đất. Hàn Lằn Tinh Nhân không biết tinh thần lực hóa thành lưới đao dao găm lợi hại, thế mà vọng tưởng dùng nắm đấm đem sổng tới lưới đao dao găm đánh tan, làm bao trùm lấy lần phiến nắm đấm cùng lưới đao dao găm tiếp xúc một cái mắt, lưới đao dao găm không trở ngại chút nào mở ra cứng rắn lần phiến, từ chính diện đem nắm đấm cắt thành hai nửa, nếu không phải Hàn Lằn Tinh Nhân mắt thấy không ổn, nhanh chóng thu cánh tay về, bị cắt thành hai nửa liền không chỉ là quả đẫm. Con bò ngựa tinh nhân trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, đầu óc trống rỗng. không biết sự tình vì sao lại phát triển thành như bây giờ, bọn hắn không phải đến nâng cấp an thịt trùng ra sao, làm sao trong nháy mắt đồng bạn của mình một cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một cái bị phế một cánh tay đâu, biến hóa này quá nhanh, để hắn nhất thời phản ứng không kịp. Tiếp xuống tới phía ngươi. Thượng quan Linh Yên bóp một chút nắm đấm, hai chân tại mặt đất dùng sức đạp một cái, thân thể nhanh chóng vọt tới trước, một quyền đánh vào không rõ tình trạng con bò ngựa tinh nhân trên thân, lần này Thượng quan Linh Yên dùng khí lực phi thường lớn. Con bò ngựa tinh nhân liên tiếp đụng ngã mấy khỏa đường kính 2, 3 m đại thụ mới rơi xuống mặt đất. Các ngươi biết ta là ai không, liền dám đến ăn cướp. Trương Lãng khống chế hai cái lưới đao dao găm găm tại thần lằn tinh nhân cùng song đầu quái trung quanh thân thể xoay tròn, lưới đao dao găm xoay tròn không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo, có đôi khi vây quanh thân thể của bọn hắn xoay quanh, có đôi khi lại trên dưới chuyển động, nhìn xem vô cùng quái dị. Quỳ trên mặt đất song đầu quái, khiếp đảm ngẩng đầu nhỏ giọng nói, vừa mới bắt đầu không biết, hiện tại biết Ngài là sinh vật con buôn trướng lãng. Con bỏ ngựa tinh nhân mới từ mặt đất chật vật đứng lên, nghe được xong đầu quái lời nói, doa đến kém chút lại ngã xuống đất bên trên, nếu không phải thượng quan linh yên đang từ từ hướng hắn đi tới, hắn thật nghĩ nằm dạm trên mặt đất giả chết, trướng lãng cũng dám đến cự thận tinh hệ, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Khủng long tộc là tập thể biến thành người mù, vẫn là biến tiện lương, thế mà để đại cựu nhân chạy tới viễn cổ xanh hóa tinh cầu. Trướng lãng đi vào xong đầu quái trước mặt, tối đầu nhìn xem quỷ trên mặt đất xong đầu quái. Cười nói, nếu biết ta ngoại hiệu, vậy liền đem trên thân thứ đáng giá giao ra đi, còn có vũ trụ điểm cũng giao dịch tới, đừng nghĩ lấy tư tạng, nếu như bị phát hiện, ta cũng sẽ không trốn tay. Lạ. Lạ. Song đầu quái đầu tiên là đem vũ trụ điểm giao dịch cho Trương Lãng, sau đó hai tay dâng trên thân thứ đáng giá, đưa đến Trương Lãng trước mặt, hắn giao cũng là rất chất đệ, liên liên nhìn bắt đầu chất lượng không tệ áo đều cải ra, đây là ta toàn bộ giá trị bản thân, chỉ cầu có thể đổi một cái mạng. Trương Lãng cũng không khách khí một thanh cầm qua song đầu quái áo, sau đó đem tất cả mọi thứ đều dùng tới hàng mã bao lấy đến, lúc này mới hài lòng hướng đi thần lần quái. Thượng Quan Linh Nghiên tựa hồ cảm thấy dạng này chơi rất vui, học Trương Lãng dáng vẻ đứng tại thụ thường con bọ ngựa tinh nhân trước mặt, một tay bóp lấy eo, một cái tay ngả vào con bọ ngựa tinh nhân trước mặt, lớn tiếng nói, đem vũ trụ điểm cùng thứ đáng giá đều lấy ra. Con bọ ngựa tinh nhân sắc mặt âm trầm mắt nhìn cách đó không xa Trương Lãng, chân chính để hắn kiêng kỵ chính là Trương Lãng. mà không phải trước mặt Thượng Quan Linh Nghiên, mặc dù mấy lần bị đối phương đánh bay, khả năng không phải là đối thủ của Thượng Quan Linh Nghiên, nhưng hắn đối với mình chạy trốn tốc độ vẫn rất có lòng tin, duy nhất để hắn lo lắng chính là trương lãng tốc độ có hay không hắn nhanh. Nhìn cái gì đấy, động tác nhanh lên. Thượng Quan Linh Nghiên không nhịn được khoát tay áo. Con bọ ngựa tinh nhân lểm mà lểm về cùng Thượng Quan Linh Nghiên giao dịch một chút vũ trụ điểm, hắn giao dịch rất ít, căn bản là không có định đem tất cả vũ trụ điểm đều giao dịch cho đối phương. Giao dịch xong vũ trụ điểm về sau, bắt đầu xuất ra một chút nhìn so sánh thứ đăng giá. Trương Lãng đi đến Thần Lằn Tinh Nhân trước mặt, một mực tại Thần Lằn Tinh Nhân bên người xoay tròn lưỡi đao dao găm siêu một tiếng trở lại Trương Lãng bên người. Chính mình chủ động điểm. Trương Lãng giống như là không nhìn thấy Thần Lằn Tinh Nhân biến thành hai nửa nằm đẫm, một mặt lạnh lùng bộ dáng. Thần Lằn Tinh Nhân cắn răng nhẫn thụ lấy đau đớn, không dám ngẩng đầu nhìn Trương Lãng, hắn sợ trong mắt mình phẫn hận sẽ để cho Trương Lãng giết hắn. Đem vũ trụ điểm giao dịch cho ngươi. có phải hay không có thể thả ta một con đường sống. Than lằn tinh nhân túi đầu thấp xuống, không cách nào thấy rõ hắn biểu lộ. Trương Lang uy vị thẩm trưởng cười nói, vậy phải xem các ngươi xuất ra giá trị có đủ hay không mua chính các ngươi mà nhỏ, dám cướp bóc ta, liền muốn làm tốt bị đánh cướp chuẩn bị, nếu như hôm nay chúng ta không phải là đối thủ của các ngươi, các ngươi có thể hay không chỉ lấy đi ăn thịt chúng ta mà không giết chúng ta đây. Chương 660, Kha Tịch Long. Lý rất mờ án lúc này ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nói: đã ngươi không có ý định buông tha chúng ta, như vậy, chúng ta tại sao muốn đem vũ trụ điểm giao dịch cho ngươi, có bản lĩnh chính ngươi động thủ đoạt a." Trương Lãng có chút híp mắt lại, vũ trụ điểm vật này thật đúng là không có cách nào cứng rắn đoạt, nếu như chủ nhân không chủ động giao dịch, là không có cách nào cướp đi, ngươi không sợ chết? Dù sao đều là chết, tại sao muốn chết không có một chút tôn nghiêm." Than Lăng Tinh Nhân càng nói càng kích động, trên thân bộc phát ra một trận thấy chết không sợ khí thế, Phảng Phất sau một khắc liền sẽ ôm Trương Lãng đồng quy vô tận. Cảm nhận được Thần Lằn tinh nhân biến hóa, chương lãng xuất hiện rất ngắn do dự, sau đó kia kia do dự liền biến mất, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một khắc trước còn một bộ thấy chết không sợn bộ dáng Thần Lằn tinh nhân, thế mà quay người chạy trốn, tốc độ chạy trốn cứ gọi là một cái nhanh a, tứ chi chạm đất đã dùng hết thể nội tất cả khí lực tại chạy, trên mặt đất nước bùn bắn tung tóe khắp nơi đều là. Gia hỏa này diễn kĩ so ta còn tốt a. Nhìn xem Thần Lằn tinh nhân di chuyển nhanh trong bóng lưng, chương lãng kìm lòng không được a tức bẻ miệng. Than lần tinh nhân chạy trốn kích thích mặt khác hai cái alien, song đầu quái cùng con bọ ngựa tinh nhân thế mà đồng thời quay người chạy. Thượng Quan Linh Nghiên giống to một tiếng, "Chạy đi đâu?" Chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đuổi kịp con bọ ngựa tinh nhân, lần này không còn lưu thủ, bàn tay hóa thành đao trạng thẳng tắp chém vào con bọ ngựa tinh nhân chỗ cổ, răng rắc một tiếng, con bọ ngựa tinh nhân ngã cổ cùng thân thể tách rời, một khối chất lỏng từ đứt gãy địa phương phun ra, đầu hướng phía trước nhấp nhô mấy chục mét mới dừng lại. Thân thể bởi vì quán tính cũng đi theo chạy về phía trước rất xa, một mực bị một cây đại thụ ngăn lại mới ầm vàng ngã xuống đất, thân thể run rẩy mấy lần. Sau đó không nhúc nhích trên mắt. Thượng quan Linh Yên có chút thất vọng mắt nhìn con bọ ngựa tinh nhân trong tay, thất vọng nói: "Tên lê tẩm này khẳng định không có đem tất cả vũ trụ điểm đều giao ra, cứ như vậy chết mất, thật sự là lợi cho người quá rồi." Nói, Thượng quan Linh Yên đá đá con bọ ngựa tinh nhân thi thể, sau đó hướng Trương Lãng Phương hướng chạy. Trương Lãng tại Thần Lằn tinh nhân thời điểm chạy trốn, cũng không có trước tiên đuổi bắt, mà là trước tiên đem sau chạy trốn xong đầu quái cho giết chết. Song đầu quái tốc độ không phải rất nhanh, không có chạy xa liền bị Trương Lãng tinh thần lực ngưng tụ lưỡi đao dao găm cho giết chết. Giết chết xong đầu quái về sau, Trương Lãng mới đi truy Thần Lằn tinh nhân. Mặc dù Thần Lằn tinh nhân là dùng tứ chi đang chạy, nhưng hắn thực lực cùng Trương Lãng chênh lệch thực sự quá lớn. Trương Lãng nhanh chóng tại trong rừng cây nhảy vọt, mỗi một bước bước ra đều là đến mấy mét khoảng cách, không bao lâu cũng nhanh đuổi kịp Thần Lằn tinh nhân. Thần Lằn tinh nhân một bên không muốn mạng điên cùng chạy, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, khi hắn nhìn thấy đuổi theo tới trường láng lúc, sắc mặt đại biến, Liêu Mạc Nghiên ép lấy lực lượng trong cơ thể gia tốc, chỉ cần chạy vào khủng long căn cứ, liền có khả năng được cứu, chí ít nơi nào có khủng long tộc duy trì trật tự, dưới tình huống bình thường căn cứ không cho phép giết chóc. Nhưng ở trong rừng cây lại khác biệt, khủng long tộc là một cái tôn sùng cường đại vũ lực chủng tộc, tại trong rừng cây cho phép bất luận cái gì giết chóc. Khoảng cách của Song Vương không ngừng rút ngắn, lưỡi đao dao gam đã xuất hiện, chỉ cần tại ở gần một điểm, Trương Lãng liền có thể khống chế lưỡi đao dao gam giết chết Thần Lằn tinh nhân. Thần Lằn tinh nhân đã không dám quay đầu nhìn, hắn sợ kế tiếp quay đầu, sẽ thấy Trương Lãng đi vào trước mặt hắn. Đúng lúc này, Tiền Vương đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, đem tại rút ngắn chút khoảng cách về sau, Thần Lằn tinh nhân thấy rõ ràng, kia là một cái khủng long, một cái toàn thân cao thấp tản ra khí tức cường đại khủng long. Thần Lằn tinh nhân phảng phất thấy được hy vọng sống sót. Một bên chạy, một bên giống to, khủng long tộc bằng hữu, cứ mạng, sinh vật con buôn trương lãng đang đuổi giết ta. Vì có thể để cho khủng long tộc xuất thủ ngăn trở Trương Lãng, Than Lằn tinh nhân cố ý đem Trương Lãng danh tự nói ra, hắn thấy Trương Lãng sợ rĩ có thể xuất hiện tại khủng long tộc nội bộ, khẳng định là bởi vì khủng long tộc còn không biết Trương Lãng đã tới Viễn Cổ Sinh hóa, nếu như biết, tuyệt đối sẽ nghị hết tất cả biện pháp giết chết hắn. Nghĩ tới đây, Than Lằn tinh nhân không khỏi vì mình thông minh tài trí cảm thấy một trận tự hào. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Trương lão không ngừng phát ra cười lạnh, tựa như là đang cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình, tại đắc tội toàn bộ khủng long tộc về sau, còn dám tới khủng long tộc thần thánh nhất tinh Cầu Viễn cổ xanh hóa. A, ta làm sao dừng lại? Hỏng, phía sau Trương lão muốn đuổi tới, ta phải tranh thủ thời gian chạy, bị đuổi kịp nhất định phải chết. Chạy bên trong thằn lằn tinh nhân đột nhiên phát hiện cảnh sắc chung quanh không đang di động, không biết mình vì sao lại dừng lại, nhớ tới sau lưng truy kích Trương lão, không để ý tới nhiều như vậy. Chênh thủ thời gian di chuyển bước chân muốn tiếp tục chạy trốn, lúc này, hắn mới phát hiện chính mình bốn chân đều bị treo tại trong giữa không trung, mặc kệ hắn ra sao dùng sức giũ chân, cũng không có cách nào để thân thể di động mấy may. Khủng long tộc bằng hữu, ngươi đây là ý gì? Bị đuổi giết chính là ta, đằng sau cái kia mới là các ngươi khủng long tộc cừu nhân chứng lãng. Than Lăn Tinh nhân cuối cùng phát hiện chính mình vì cái gì không có cách nào chạy, nguyên lai like hắn bị cản đường khủng long cho nhấc lên, đối phương mạnh mẽ đâm thép móng đuốt thô bạo bắt hắn lại cổ. rất nhẹ nhàng đem hắn toàn bộ thân thể cho sách rời đất mặt. Khủng long tộc nhân lạnh lùng nhìn xem đằng sau đuổi theo tới Trương Lãng, dẫn theo Thản Lãn tinh nhân móng vuốt chậm chạp dùng sức, không có chút nào muốn bộc ra ý tứ. Tại các ngươi tiến vào viễn cổ xanh hóa thời điểm hẳn là nhận qua cảnh cáo, viễn cổ rừng rậm không hạn chế giết chóc, tất nhiên dám đi tới, liền muốn làm tốt bị giết chóc hậu quả. Khủng long tộc thanh âm của người rất là trống rỗng, không có một tia tình cảm, rất dễ dàng để cho người ta nghĩ lầm hắn không phải một cái sống sờ sờ sinh vật. mà là máy móc trí năng. Không muốn giết, ta, ta là khủng long tộc. Bằng, bạn. Theo khủng long tộc nhân móng vuốt không ngừng dùng sức, Thần Lằn tinh nhân cảm giác hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, nói chuyện đứt quãng, đến lúc cuối cùng một chữ nói ra miệng về sau, đầu buông xuống xuống dưới, trực tiếp bị khủng long tộc nhân nắm, cậu ngạt thở mà chết rồi. Trương Lãng đứng ở cách đó không xa, đánh giá giết chết Thần Lằn tinh nhân khủng long tộc. Đối phương cho hắn cảm giác nguy hiểm thậm chí vượt qua ban đầu ở Hoang Vu đại giám ngục đối chiến mập đồ. Kha Tịch Long, một cái tên tại Trương Lãng trong đầu lóe qua, vô ý thức hô lên. "Trương Lãng?" Kha Tịch Long cũng hô lên Trương Lãng danh tự, giống như là ném rác rưởi đồng dạng ném đi chết đi thản lẳng tinh nhân, "Ta cùng viện trưởng nói qua, năm nay học viện giao lưu hội, Tinh Không học viện khẳng định sẽ để cho ngươi tới tham gia." Viện trưởng ngay từ đầu còn chưa tin, thẳng đến ngươi từ truyền tống môn bước vào cự thản tinh hệ, Hắn mới tin phục suy đoán của ta. Ngươi là Tường Long học viện." Trương Lãng nghe được sau lưng truyền ra tiếng bước chân, biết là Thượng quan Linh Nghiên tới, thừa dịp đối phương không có chạy tới, một cái tay ngã vào phía sau, ngăn trở Thượng quan Linh Nghiên tiếp tục tới gần. Kha Tịch Long cường đại có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ từ khí thế nhìn liền đã có vượt qua mập độ khả năng, bởi vì Song Vương còn chưa giao tay, tạm thời không cách nào xác định Kha Tịch Long có phải hay không so mập độ cường đại. Chờ sau đó một khi đánh nhau, Trương Lãng cũng Vô pháp bảo đảm thượng quan linh yên an toàn, chỉ có thể để thượng quan linh yên tận lực rời xa khả năng xảy ra chiến đấu địa phương. Chương 661, lên xung đột. Kha Tịch Long gật đầu, cũng không nghĩ động thủ bộ độ dáng, Tỉnh Táo nhìn xem Trương Lãng, nói, bởi vì người, khủng long tộc bây giờ bị chia làm hai đại phe phái, nói đến hai đại phe phái vốn là tồn tại, chỉ là bởi vì đại giám ngục sự kiện, để hai đại phe phái trở nên càng thêm rõ ràng, song phương xung đột cũng biến thành càng thêm bén nhọn. Mập đồ tướng quân tại Khủng Long tộc quân đội hy vọng thực sự quá cao, điểm này ta cho so ra kém, lúc đầu dựa theo kế hoạch của ta, gần đây Khủng Long tộc sẽ đối ngoại phát động chiến tranh, chiến tranh mục tiêu có thể là hệ Ngân Hà, cũng có thể là cái khác tài nguyên phong phú tinh hệ, chỉ có chiến tranh mới có thể để cho ta nhanh chóng vượt chiến công cùng hy vọng, đáng tiếc kế hoạch này bị ngươi trong lúc vô tình phá hủy, hiện tại mà ca, La tộc trưởng vẫn là trong tộc trưởng lão, không có một cái nào dám tùy tiện đối ngoại phát động chiến tranh, bởi vì một khi phát động chiến tranh Mập đồ Liễn sẽ lần nữa nắm giữ quân quyền, đến lúc đó, khủng long tộc hai đại phe phái liền sẽ bộc phát cỡ lớn chiến tranh, mặc kệ ngươi là vô ý thúc đẩy chuyện này, vẫn là cố ý gây nên, ta đều có đầy đủ lý do giết ngươi. Nghe ngươi kiểu nói này, chúng ta cũng cảm giác mình rất lợi hại dáng vẻ. Trương Lãng một mặt tùy ý biểu lộ, trong lòng lại trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, đại dám ngục sự kiện là hắn tỉ mỉ bày kế, không nghĩ tới trong lúc vô tình còn cản trở khủng long tộc đối ngoại phát động chiến tranh kế hoạch. Thượng quan Linh Yên đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn Trương Lãng cùng Kha Tịch Long giằng co. Nghe Kha Tịch Long nói đến Khủng Long tộc muốn đối bên ngoài phát động chiến tranh, lo lắng sắc mặt đều tái nhợt một chút. Khủng Long tộc phát động chiến tranh cũng không phải tiểu quy mô chiến tranh cục bộ, mà là tinh hệ ở giữa lẻ mề cơ lớn chiến tranh. Nếu như Khủng Long tộc thật lần nữa đối hệ Ngân Hà phát động xâm lược chiến tranh, không biết lại sẽ có nhiều ít người vô tội chết đi, làm nàng nghe. Được cuối cùng, phát hiện Khủng Long tộc đã không còn dám phát động chiến tranh thời điểm. Sắc mặt lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Kha Tịch Long nâng lên một chân giẫm tại chết mất Thần Lằn Tinh Nhân trên thi thể, trực tiếp đem Thần Lằn Tinh Nhân đầu giẫm thành bã vụn, Kha Tịch Long giống như là không có cảm thấy được trên chân nhiễm bã vụn, xoay người, đưa lưng về phía Trương Lãng lạnh lùng nói: "Năm nay giao lưu hội, hệ Ngân Hà Tinh Không Học Viện tất cả học sinh đều sẽ chết, thừa dịp hiện tại cũng còn sống, Cố Mã Chân Quý cuối cùng mấy ngày sinh mệnh đi." Nói xong, Kha Tịch Long liền di chuyển bước chân, hướng nơi xa đi đến, tốc bộ của hắn bước ra rất chậm. Nhưng tốc độ lại lạ thường nhanh. Bất quá là hai cái hô hấp ở giữa, Kha Tịch Long bóng lưng đã nhanh phải biến mất, Trương Lãng hướng về phía Kha Tịch Long bóng lưng quát, tham gia giao lưu hội thời điểm, nhớ kỹ mang nhiều chút vũ trụ điểm, nếu là trên người vũ trụ điểm không đủ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Kha Tịch Long thân thể cứng đờ, trong đầu không khỏi xuất hiện cẩu đầu quân sư, cuồng ca bọn hắn bị bán đấu giá chẳng cảnh, sát ý từ trên thân phát ra, sau đó sát ý nhanh chóng thu liễm, tiếp tục di chuyển bước chân đi lên phía trước. rất nhanh biến mất tại chướng lãng trong tầm mắt. Hắn thật mạnh. Thượng quan Linh Yên chờ Kha Tịch Long rời đi về sau, mới đi hướng chướng lãng, một mặt lo lắng lôi kéo chướng lãng cánh tay, do do dự dự mở miệng nói, chúng ta vẫn là về ngân hà. Ta so với hắn càng tăng mạnh hơn. Chướng lãng lên tiếng đánh gãy Thượng quan Linh Yên lời nói, trấn an tính vỗ vỗ tay của nàng, ôn nhu nói, không muốn đang nói về hệ ngân hà loại lời này, chúng ta nếu là thật không tham gia giao lưu hội cứ như vậy trở về, lão ca ngươi cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ta. Ngươi Tổng không muốn hắn tương lai phản đối chúng ta hôn sự đi. Ai nói muốn gả cho ngươi? Thượng quan Linh Yên tại trương lãng trên cánh tay bấm một cái, gương mặt bên trên dâng lên một tầng đỏ hững. Trương lãng làm bộ vướt vướt bị thượng quan Linh Yên bóp địa phương, sau đó có chút thất vọng nói, mấy cái này ạ lỳ ẹn thật nghèo, cùng ăn cướp thất tinh quân liên minh đạt được tài phú so ra, căn bản không tại một cái cấp ẩn, về sau cướp bóp loại sự tình này vẫn là phải tìm thất tinh quân liên minh. Hồi căn cứ đi Thượng quan Linh Nghiên bị Trương Lãng khoa trương bộ dáng chọc cười, kéo cánh tay của hắn hướng căn cứ phương hướng đi đến. Căn cứ hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, tại Trương Lãng bọn hắn ở lại khách sạn cách đó không xa, có một cái trang trí nhìn xem nhiều năm rồi mặt tiền cửa hàng, Thượng quan Dũng, Long Thanh hai người một trái một phải giống hai cái bảo tiêu đồng dạng vây quanh thân Vũ Phỉ, xem bọn hắn hai cái đỏ mặt tiến hai bộ dáng, tựa hồ tại cùng người khác cái lộn, được bảo hộ ở giữa thân Vũ Phỉ thì là một mặt dáng vẻ uy quất. Mấy người các ngươi có chủ tâm kiếm chuyện đúng không? Vật này rõ ràng là chúng ta nhìn thấy trước, cũng là chúng ta trước nói muốn mua, dựa vào cái gì muốn để cho các ngươi? Thượng Quan Dũng lúc nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ một chút đối diện mấy cái cách gan mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân, dùng cái này để diễn tả mình tức giận tâm tình, nếu như Trương Lãng ở chỗ này, liền sẽ phát hiện trong này có người hắn quen biết, Thánh Mâu tộc Mộ Sĩ Dụ, đứng tại mấy nữ hài ở giữa, một bộ lãnh đạo tư thế. Mộ Sĩ Dụ bên tay trái một nữ hài, một mặt ngây thơ nói: Cái này đồ vật là chúng ta lấy trước tới tay, đương nhiên hẳn là chúng ta." Nói xong, con rất là ghét bỏ nhỏ giọng thầm thì nói, "Hệ Ngân Hà nhân tộc mãi mãi cũng là như thế tham lam." Phi, Long Thanh hướng mặt đất phun, khinh bị nói, "Liên các ngươi cũng sừng nói nhân tộc tham lam, toàn bộ vũ trụ đều biết Thánh Mâu tộc tất cả đều là một đám Thánh Mâu biểu, biết Thánh Mâu biểu là có ý gì sao? Nếu như không biết, ca ca có thể miễn phí cho các ngươi bọn này Thánh Mâu biểu giải thích một chút." Người lớn mặt Dám mở miệng vũ nhục vĩ đại thánh mâu tộc, muốn chết. Mọ xỉ giò bên tay phải một cô gái khác, vừa dứt lời, giò trong tay liền vùng đi lên, nhìn tướng mạo nhã nhặn, không nghĩ tới động thủ tàn nhẫn như vậy. Thượng quan Dũng vươn tay chính xác bắt lấy quất tới giò, cười lạnh nói, nếu không phải nhìn các ngươi là một đám nữ nhân, ta đã sớm câu nói kế tiếp Thượng quan Dũng không có nói ra, bắt lấy giò nhanh tay nhanh bụm ra, nguyên lai giò mặt ngoài không biết lúc nào, thế mà xuất hiện lít nhã lít nhít gai nhọn, Thượng quan Dũng chịu đựng đau đớn. Phẫn nộ trừng mắt thu hồi Joy nữ hải, thấp giọng gầm thét lên, thật không hổ là một đám thánh mỗ biểu, sẽ chỉ đùa nghịch một chút đám triều. Ngươi! Huy động Joy nữ hải sắc mặt lạnh lẽo, trong tay Joy giống như là xuất động gián động, thẳng tắp phóng tới Thượng quan Dũng chỗ cổ, trực tiếp sử xuất sát chiêu. Thượng quan Dũng, cẩn thận. Long Thanh đưa tay muốn bắt lấy Joy, đột nhiên nghĩ đến Joy mặt ngoài sẽ xuất hiện gai nhọn, bất đắc dĩ lại thu tay về, không muốn trơ mắt nhìn xem Thượng quan Dũng bị công kích. Long Thanh dứt khoát phóng tới uy động roi công kích thượng quan Dung Nữ Hải. Đối thủ của ngươi là ta." Đứng tại Mọ Xi Zô bên tay trái Nữ Hải vượt qua đám người ra, kịp thời chặn Long Thanh. Thân là Thánh Mẫu tộc dẫn đội đạo sư Mọ Xi Zô nhìn thấy học sinh cùng nhân tộc lên xung đột, chẳng những không ra ngăn lại, còn âm thầm giá hiệu cái khác học sinh đối thân Vũ Phỉ động thủ. Nhận ám chỉ Thánh Mẫu tộc học sinh, từng cái nhào về phía thân Vũ Phỉ, nhìn khí thế kia giống như là muốn giết đối phương giống như. Chương 662: Lạp Diễm